Trường 151, bóng đá đôi chúng ta ý vị như thế nào trường 151, bóng đá đôi chúng ta ý vị như thế nào đường lầm sau khi tỉnh lại, không có vội vã rời giường mà là cầm điện thoại di động lên nhìn nhìn sang buổi tối hôm nay, có cái gì tin tức mới? Chủ yếu là đối với tiền 9 không cùng thắng sổ phi à trận đấu này, trung ngoại trên internet đều có cái gì bình luận? Hắn hiện tại đã càng lúc càng giống là cái fan bóng đá, đây là điển hình fan bóng đá làm phát, sẽ ở thắng trận phía sau chú ý đánh giá, nhìn một chút người khác là làm sao khen. Kết quả hắn còn chưa kịp đi soát có quan hệ trận đấu này bình luận, ngược lại là trước thấy được chủ thuê nhà vợ Tiên Sinh cho hắn nhắn lại, "Đường, ngươi sau khi rời giường mình ăn điểm tâm đi, không cần có ta. Ta đã ăn rồi." Đường Lâm nhìn đồng hồ, phát hiện là hai hơn mười phút phía trước cho mình lưu lại nói. Lúc này vợ Tiên Sinh cũng đã ra cửa. Mặc dù không rõ ràng Bợ Tiên Sinh vì cái gì sớm như vậy liền đi ra ngoài, nhưng đã mình không cần còn hắn, kia Đường Lâm cũng vui với trên giường nhiều năm một hồi. Hắn đổi tư thế, soát lên điện thoại, vào internet tìm vui. Màn ảnh của máy vi tính sách tay lên, trước màn hình triệu chu phát như ổ gà. hai mắt đỏ bừng, chuyên chú nhìn chằm chằm trên màn hình video biên tập phần mềm. Từ đêm qua trở lại khách sạn về sau, hắn trong đêm biên soạn kịch bản gốc, biên tập phim nữa. Liên lam muốn trước tiên vì nước bên trong đám fan hâm mộ dâng lên trận đấu này xem bóng vợ lộ. Nếu như đây là một trận phổ thông tranh tài, như vậy đối với hắn loại này xe nhẹ đường quen người mà nói, hơn phân nửa ban đêm kỳ thật liền có thể giải quyết. Nhưng là hôm qua trận đấu kia, nội dung hàm lượng thật sự là quá nhiều. Ý gì theo lệ cũ lúc trước đến liệu cá sổ về sau những nội dung kia liền không nói, chỉ nói tranh tài. Chín cái bóng bên trong vương ca tiến vào 6 bóng, trợ công ba bóng. mỗi cái bóng đều có mỗi cái bóng đặc sắc. Ngoài ra Vương Ca một trận chiến này còn sáng tạo ra một loạt ghi chép, cùng rất nhiều chi tiết. Hắn đều nghĩ chứa ở cái này một bộ trong video. Hắn còn có rất nhiều lời, có chút là đối Vương Ca nói, có chút là đối đám fan hâm mộ nói, có chút thì là tự đủ. Đồng dạng đều nghĩ bỏ vào cái video này ở bên trong. Có nhiều như vậy nội dung muốn bỏ vào, như thế nào biên tập bố trí video, còn có ghi văn bản, liền cực kỳ phí đầu óc cùng tinh lực. Nhìn một cái suốt đêm, phim ảnh còn không có cắt xong. Theo lý mà nói hắn hẳn là đi ngủ. hắn đã vượt qua 24 giờ không có chợ mắt nhưng hắn nhưng lại không có cảm giác được mệt mọc trong lòng của hắn có đoàn lửa một mực tại thiếu đốt vì hắn cung cấp súng túc năng lượng hắn một cái tay thao tác con chuột một cái tay khác tại trên bàn phím nhanh chóng đẻ xuống các loại phím tắt đem video tài liệu biên tập điều chuyển xác tu âm sau đó cắm vào thời gian chụp nơi thích hợp video thời gian chụp ngay tại một chút xíu kéo dài hắn vỡ lột cũng ngay tại một chút xíu thành hình Trên tài hiện trường nguyên âm thanh tỉnh thoảng ngay tại cái này ở giữa nho nhỏ khách sạn trong phòng vang lên phản phất là hôm qua trận đấu kêu tiếng vọng mặt vợ thì năng điểm tâm xong rời bước phòng khách, cầm lên điều khiển từ xa. Trông Thấy hắn động tác này, bảo mẫu muốn ngăn cản hắn, "Giờ Kim tiên sinh, ngài tốt nhất vẫn là đừng làm như thế." "Vì cái gì?" Dư Kim hỏi nàng. "Ta lo lắng đối với ngài thân thể không tốt." Dư Kim cười, "Có cái gì không tốt? Điểm số cùng kết quả ta đều biết, không chính nha, chúng ta tại sân khách thua cái lớn. Qua một buổi tối, ta hiện tại đã hoàn toàn có thể tiếp nhận, ta liền là muốn nhìn một chút tranh tài quá trình, nhìn một chút Vương cùng hắn tỉm, là đánh như thế nào chúng ta một cái chính không. Thế nhưng là Bảo mẫu không dám xác định đây có phải hay không là lao đầu tử bốc phép đi ra nói dối. Vừa vặn lúc này nữ chủ nhân đến, cứu được trận. Vừa vặn ta cũng hiếu kỳ vương là làm sao làm được, ta cùng ngươi xem đi. Thế tử từ phía sau đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống. Đồng thời từ trong tay của hắn lấy đi điều khiển từ xa mở TV. Một phen lục soát về sau, bọn hắn tìm được hôm qua trận đấu kia tuyển tập. Hùn đồn không biết mình đêm qua là làm sao ngủ, cũng không biết là mấy điểm ngủ. Có lẽ là hôm nay rạng sáng mới ngủ lấy cũng có khả năng. Đương hắn mở mắt thời điểm, phát hiện bên ngoài trời sáng trang. hắn xoay người đưa tay nắm lên điện thoại nhìn thời gian 9 giờ sáng 54 mươi phân nhìn chằm chằm thời gian này sửng suốt vài giây đồng hồ về sau hôn bẩn đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên đội vàng hấp tấp bắt đầu mặc quần áo một bên mặc quần áo một bên hô to nghĩa nghĩa hắn y phục mặc đến một nửa thế tử bị hắn thành công hô trở lại cửa phòng ngủ xảy ra chuyện gì rồi ta đồng hồ báo thức đâu ta mỗi sáng sớm 7 giờ dưới đồng hồ báo thức đâu hôn bẩn chỉ mình điện thoại hỏi thế tử ta cho người nuốt thế tử giải thích nói hôn luân con mắt lập tức liền bị trừng lớn gặp ủy người nuốt làm gì ta hiện tại hắn mẹ đến trễ thê tử cực kỳ không kiên nhận đánh gậy hắn phản nàn người đến trễ cái gì người đã bị sổ phi ạ sát hải người còn muốn đi đâu đây Hôn luôn như gặp xét đánh cả người đều ngẩn ở đây nguyên niệm sau đó đầu góc của hắn tựa hồ cuối cùng từ lặp đi lặp lại trong cơn ác mộng tỉnh táo lại ý thức được đã xảy ra gì đó đúng vậy hắn tại ngày hôm qua trong trận đấu dẫn đội sân khách không chín bại bởi vương liệt xuất linh tỉn sau đó hắn tại sau trận đấu bởi họp báo bên trên được biết mình bị câu lạc bộ đội việc tin tức những ký giả kia nâng điện thoại di động giá hiệu chính hắn nhìn thế là hắn thật nhìn sau đó trí nhớ của hắn lại đột nhiên biến mất, tựa như là uống rượu quá nhiều đưa đến nhỏ nhặt giống nhau. hắn thậm chí đều không nhớ được bản thân là làm sao từ lưu Cá Sổ trở lại Manchester trong nhà. chờ hắn khôi phục lại ý thức cũng đã là sáng hôm nay trên giường mở ra mắt tỉnh lại một khắp này. nhân sinh của hắn cứ như vậy vinh viễn thiếu một góc. vừa rồi còn đang bởi vì thê tử tắt đi mình đồng hồ báo thức mà phẫn nộ hùn đốn, đột nhiên liền đã mất đi chỗ có sức lực, cả người mắt trần có thể thấy sụ xuống. hắn chậm rãi ngồi tại mép giường, nâng lên tay bưng kín mặt. Đường Lâm tại gian phòng của mình trong ôn tập bài tập kỳ thật như cũ tại soát điện thoại, liền nghe xuống lầu dưới truyền đến mở cửa cùng đóng cửa âm thanh. Thế là hắn đứng dậy đi xuống lâu, quả nhiên đã nhìn thấy chủ thuê nhà vợ Tiên Sinh từ bên ngoài trở về, miệng trong còn ngâm nga bài hát. Chính là kia thủ hắn đều sẽ hử tìm bờ sông điệu cá sổ. Vợ Tiên Sinh ngươi lại đi quán ba uống rượu sao? Đường Lâm gặp chủ thuê nhà cao hứng như vậy, hỏi lên một cái cực kỳ bình thường suy đoán. Rốt bờ có chút ngoài ý muốn Đường Lâm phỏng đoán, sau đó cười lắc đầu, không, ta đi mộ viên thăm hỏi thê tử của ta cùng con trai. A cái này. Đường Lâm không nghĩ tới đáp án là cái này. hắn đội vàng bày ra nghiêm túc mặt nói ra, thật có lỗi. vơ khoát quát tay, không có gì tốt xin lỗi. ta là đi cùng bọn hắn chia sẻ tìm đánh vào Trang Di On tin tốt. có thể tin còn chưa có xác định tiến vào Trang Di On Lit Đường Lâm cực kỳ kỳ quái. giải vô địch quốc gia còn thừa lại ba luận, tìm cùng sổ phỉ ạ cũng phân, chỉ là dựa vào hiệu số bàn thắng ưu thế mới xếp tại hạ tư. từ trên lý luận tới nói, xác thực không thể nói tỉnh đã khóa chặt mùa giải sau Trang Di On tư cách. bóng đá là tròn, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. mà lại căn cứ nhân phẩm định luật bảo toàn vợ tiên sinh làm phát càng giống như là tại bại nhân phẩm ngược lại khả năng dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh sát suất gia tăng vợ xem thường không có chuyện là tin tưởng vương hắn không phải tại sao trận đấu phỏng vấn lúc hứa hẹn nhất định sẽ dẫn theo đội bóng đi trạm đi only sao cho nên ta liền sớm nói cho bọn hắn nhìn xem vợ tiên sinh mang trên mặt mỉm cười đường lâm nhớ tới hôm qua tại trong quán bar uống đến say không còn biết gì chủ thuê nhà mặc dù hắn đi quán bar trước đó hắn nói tâm lý nắm chắc kết quả đến trong quán bar vẫn là chẳng bao lâu liền thả bản thân đến cuối cùng thật đúng là dựa vào mình đem vợ tiên sinh lâm về nhà kể từ cùng vợ tiên sinh nhận biết về sau hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ vợ tiên sinh say thành này dạ hắn nghĩ có lẽ từ khi không lại say rượu về sau đây cũng là vợ tiên sinh lần thứ nhất uống đến say mềm à. bởi vậy có thể gặp vợ tiên sinh cao hứng biết bao nhiêu thế là thừa dịp vợ tiên sinh tâm tính tốt hắn định đem nghi vấn trong lòng đều hỏi ra hắn trước thăm dò tính hỏi đây là ngươi trở thành tín phan bóng đá đến nay vui vẻ nhất thời gian sau vợ tiên sinh vợ tiên sinh lắc đầu không ngươi hẳn là hỏi đây có phải hay không là ta nhất mười năm gần đây đến vui vẻ nhất một ngày kia câu trả lời của ta là đúng vậy đây là ta 10 năm gần đây đến vui vẻ nhất một ngày ha đường lâm lại hỏi là bởi vì tìm sắp thắng được mùa giải sau trang thi only tư cách đi các ngươi trước đó xưa nay không có đi qua địa phương đương nhiên đây chính là tìm câu lạc bộ thành lập 165 năm lịch sử bên trên chưa từng có huy hoàng vợ tiên sinh tại cửa ra vào vung vẩy cánh tay hương phấn khoa tay múa chân trông thấy hắn cái dạng này đường lâm liền cười ngươi nói như vậy ta liền lý giải nhiều Nguyên lai like ta còn tưởng rằng tìm fan bóng đá đều thỏa mãn với hiện trạng đâu vợ tiên sinh bị đường lâm lợi này chọc cười làm sao có thể chúng ta cũng là người a bằng không chúng ta nên tại thua sau cuộc tranh tài chúc mừng thắng tranh tài phía sau không giống nhưng ngươi nhìn chúng ta sẽ ở mỗi một lần sau khi thắng lợi trở lại thợ mỏ quán ba uống một chén sau đó vui vẻ cả một cái cuối tuần tìm fan bóng đá cùng mặt khác đội bóng fan bóng đá cũng giống nhau ta cũng thấy được hẳn là dạng này không có người sẽ thích thất bại dù là giống như là ta như vậy trước đó căn vốn không thế nào xem bóng cũng không tính fan bóng đáng người chỉ cần vừa nghĩ tới nếu như ngày hôm qua tranh tài tìm bại bởi sổ ạ vương liệt bại bởi hù đồn ta đoán chừng đều sẽ tức giận đến bạo tạt đường lâm nói ha ha đúng không ta liền nói không cần phải hiểu bóng cũng có thể xem bóng chỉ cần ngươi có người cơ bản nhất cảm xúc là được thắng vui vẻ thua khổ sở toàn thế giới tất cả mọi người đều như thế nha vợ tiên sinh vỗ tay cười nói gặp vợ tiên sinh hôm nay tâm tình là thật tốt đường lâm cảm thấy là thời điểm hỏi ra hạch tâm nghi vấn cho nên ta càng tò mò vợ tiên sinh ta nghĩ mời ngươi vì ta giải đáp nghi hoặc nhưng lại sợ sẽ mạo phạm ngươi vợ tiên sinh liên tục quát tay lời nói khách khí như vậy làm cái gì có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đạt được cho phép đường lâm liền hỏi vợ tiên sinh ngươi nói ngươi khi đó thê tử qua đời về sau ngươi bởi vì thương tâm liền không đi hiện trường xem bóng về sau lại lại bắt đầu lại từ đầu xem so tài ngươi còn nói ngươi có thể cảm nhận được bóng đá mang cho ngươi kích tỉnh vợ tiên sinh gật đầu nói không sai ta là đã nói như vậy cho nên ta liền muốn a ta cũng nghĩ thế không phải tìm thắng lợi để ngươi cảm nhận được kích tỉnh có phải hay không quê quán đội bóng thành công để ngươi một lần nữa về tới trên khán đài đồng thời để ngươi thoát khỏi tang vợ thống khổ lúc ấy ta đối tìm hoàn toàn không biết gì cả ta cho rằng tại ngươi quay về sân bóng đoạn thời gian kia vừa lúc là tìm thành tích so hơi tốt thời gian ta liền đi tra một chút đoạn thời gian kia tìm thành tích phát hiện tình thành tích chập trùng lên xuống vẫn luôn không coi là tốt thậm chí còn hàng quá nhất thứ cấp ta không có hiểu rõ rõ ràng tin thành tích không tốt ngươi từ quê quán đội bóng trong trận đấu cũng không cảm giác được hạnh phúc vậy tại sao ngươi còn sẽ như vậy ủng hộ tìm đâu không chỉ là ngươi còn có tỷ tỉ tiên sinh còn có mặt khác ta nhìn thấy những cái kia tìm fan bóng đá vì cái gì các ngươi còn có thể tiếp tục yêu quý chi này không có lấy được qua huy hoàn thành tựu đội bóng cơ hồ cả một đời ta mặc dù không phải fan bóng đá nhưng là làm vì một cái người trung quốc ta là nghe nói qua liên quan tới trung quốc bóng đá đi qua chuyện xưa trung quốc bóng đá cũng có qua một đoạn hát cám đi qua có thụ lên án tại trung quốc say mê bóng đá tựa hồ là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình giống nhau ta kỳ thật có thể hiểu được những cái kêu mắng trung quốc bóng đá người dù sao không có người thích thất bại mọi người đều nghĩ thắng mà lại không chỉ là yêu quý ủng hộ tình, các ngươi còn vẫn yêu quý bóng đá cho nên mở tiên sinh ngươi có thể hay không nói cho ta là cái gì trẻo chống các ngươi một mực yêu quý chi này đội bóng ngươi lại là làm sao từ bóng đá bên trong đạt được sinh hoạt dũng khí cùng kích tỉnh bóng đá đối với ngươi mà nói đến tột cùng ý vị như thế nào vợ không nghĩ tới đường lâm vậy mà lại hỏi ra vấn đề như vậy tại đường lâm lúc nói chuyện hắn biểu tình vẫn rất nghiêm túc thế nhưng là đường hắn nghe rõ đường lâm cái vấn đề về sau hắn ngược lại nở nụ cười bởi vì đây chính là sinh hoạt ta đường đây chính là sinh hoạt đây chính là sinh hoạt đường lâm không hiểu đúng a đây chính là sinh hoạt bóng đá liền là sinh hoạt vợ hồi đáp ngươi nói đúng thì thành tích kỹ thuật không tốt Vẫn luôn không tốt, có thể cho chúng ta lưu lại hạnh phúc cũng không nhiều. Vậy tại sao ta còn thích nó? Bởi vì nó là của ta quê quán đội bóng, từ ta xuất sinh lên, liền có chi này đội bóng, nó sớm liền biến thành ta sinh hoạt một bộ phận. Hắn mở ra hai tay. Tin lịch sử muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, không có có cái gì quá khứ huy hoàng, đại bộ phận thời điểm làm tìm fan bóng đá, nhưng thật ra là buồn khổ, không có cách nào theo nó trong trận đấu thu hoạch hạnh phúc. Nhưng sinh hoạt không chính là như vậy sao? thống khổ dù sao cũng so hạnh phúc nhiều, thời gian tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi, cho nên mới muốn càng chân quý trước mắt sung sướng á tại thê tử sau khi qua đời, ta xác thực thống khổ đổi phế một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng ta còn là một lần nữa về tới lề giờ bác sở tạ đi ủm trên tháng đài, là bởi vì nếu như ta không muốn chết, sinh hoạt liền dù sao cũng phải qua xuống dưới, tựa như là tỷ giống nhau, thua trận tranh tài, giáng cấp, gần như phá sản, nhưng nó bây giờ y nguyên còn tại, đã tồn tại 165 năm nó là một cái so ta còn rất dài thọ lao ra hỏa, nó kinh lịch mưa gió so ta đều nhiều. Ta dù sao cũng phải tiếp nhận ta nhân sinh bên trong những cái kia không viên mãn, không mỹ hảo. Tựa như ta tiếp nhận tìm thất bại cùng trầm luân giống nhau. Ngươi hỏi ta bóng đá với ta mà nói ý vị như thế nào? Bóng đá với ta mà nói không phải thắng bại trò chơi, mà là sinh hoạt bản thân. Trong sinh hoạt có cái gì khảm là không qua được đâu. Chẳng lẽ thua trận một trận sau cuộc tranh tài, dưới trận đấu liền không đá sao? Dưới trận đấu Vinh viễn sẽ đến, không quản ngươi tiếp theo trận thua vẫn là thắng. Ngày mai cũng Vinh viên sẽ đến, không quản ngươi hôm nay trôi qua tốt hay xấu. Chính là như vậy. Nói xong hắn mỉm cười nhìn đường Lâm. đường lâm ngơ ngác đứng ở nơi đó không nghĩ tới chủ thuê nhà tiên sinh cho ra là trả lời như vậy không quan hệ thắng lợi cùng kích tỉnh, mộng tưởng hoặc nhiệt huyết không có rõ dạng cũng không có lệ nóng doanh trọng chỉ là một cái 74 tuổi lão nhân người bình thường sống sáu cái đi bàn ba cái trợ công nhưng không để ta nhìn trận đấu này trực tiếp là đúng Trước máy truyền hình mặt tợ kỳ nị nó nói hắn mới vừa cùng thê tử cùng một chỗ xem hết 20 phút tranh tài tuyển tập hắn khả năng không phải sợ ta không tiếp thụ được sổ phi a thua bóng mà là sợ ta nhìn thấy một cái hoàn toàn không bị tình cũ trói của vương hắn sợ ta vì vậy mà thương tâm có thể ngươi vẫn là nhịn. thê tử cầm thật chặt tay của hắn đã sớm biết kết quả phía sau phải tốt hơn nhiều đợi kín chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí năm đó chúng ta cùng barcelona thi đấu trang tí trận chung kết vương đô không có khủng bố như vậy xem ra lần này câu lạc bộ tổn thương hắn thật cực kỳ sâu thê tử an ủi hắn còn tốt hún đồn đã bị sát hại câu lạc bộ cuối cùng là làm quyết định chính xác tiếp xuống nhất định sẽ chậm rãi biến tốt đợi lắc đầu nếu như vương còn ở đó ta sẽ càng có lòng tin Nhưng bây giờ ta cũng không biết về sau có hay không liền trở nên tốt đẹp, Sophie ạ vấn đề kỳ thật còn không có giải quyết. Sau đó hắn dùng điều khiển từ xa đóng lại TV, đứng dậy rời đi phòng khách, đi đến sân phía ngoài ở bên trong. Ngồi một mình ở trong sân trên ghế nằm, làng lạng với nắng. Thế tử trong phòng nhìn xem trượng phu tại pha tạp dưới ánh mặt trời thân ảnh, cũng không có đi lên làm bạn hắn. Nàng biết, giờ này khắc này trượng phu cần chính là không bị máy giày một chỗ, mà không phải làm bạn. Mặc dù hắn nói mình có thể chịu được. có thể nhìn xem mình tự tay sáng lập lên đế quốc bị mình tín nhiệm nhất sủng ái cầu thủ như thế tàn bạo phá hủy nội tâm của hắn nhất định phi thường thống khổ càng thống khổ chính là ngày xưa truyền kỳ quản lý bây giờ lại chỉ có thể ở nhà phơi nắng cái gì đều không làm được hắn giả hắn thành lập sự nghiệp cũng ngay tại mục nát triệu chu nằm sấp trên bàn tiếng ấy dần dần lên đang ngủ say tại đầu hắn phía trước màn ảnh của máy vi tính sách tay bên trên treo mẹ chặt vậy trong tin tức mới không ngừng phun trào loại trừ đầy nhiệt tình thảo luận tranh tài nội dung liền là thúc canh mẹ chặt phía dưới là bí lì, bí lì trang ép gửi bản thảo giao diện giao diện chính giữa là một đầu chậm chạp nhúc nick thanh tiến độ video ngay tại thượng truyền chuyển, chuyển mã video tiêu đề giới thiệu văn tác phân loại chờ một chút tin tức đều đã bị điền hóa tất chỉ kém bị thượng truyền xét duyệt liền có thể cùng hắn đám fan hâm mộ gặp mặt tiêu đề hẳn là cuối cùng đánh lên đi bởi vì con trỏ ngay tại tiêu đề cột một chữ cuối cùng đằng sau to ra tiêu đề xem bóng vợ lộn một ngày này ta tại lưu cá sổ gặp được chân long chương 152, vương liệt đám fan hâm mộ chương một vương liệt đám fan hâm mộ thoải mái chỉ là ghi bàn tuyển tập đều có mười phút. tiêu thừa mở ra tại trên mạng tìm tới tranh tài tuyển tập nhìn một chút video lúc dài bị tư tư phát ra tán thưởng đây vẫn chỉ là ghi bản tuyển tập tên như ý nghĩa liền là video trong chỉ có tìm chín cái ghi bàn đến mức những cái kêu bao quát một chút đặc sắc công thủ trang diện toàn trường tuyển tập thời gian càng dài tiêu thừa đã tại trên mạng nhìn thấy có nửa giờ toàn trường tuyển tập hắn hôm qua bởi vì không đáng tin cậy nước anh đường sắt hệ thống bỏ qua hơn nửa hiệp toàn bộ ghi bàn vương liệt trận đấu này liền tiến vào sáu cái bóng hắn liền bỏ qua một cái còn dễ dàng nhìn tuyển tập kỳ thật hôm qua liên quan tới trận đấu này tuyển tập ngay tại trên mạng bay đời trời nhưng hắn nhưng không có vội vã nhìn, mà là chuyên môn cùng loại cho tới hôm nay. Hắn muốn tái phát diếu lên men, đem những cái kia video dưỡng tục, cùng video vừa mới phát lúc đi ra so sánh, hiện tại mình đi nhìn sẽ thêm ra càng nhiều bình luận cùng mưa đạn. Mỗi cái video hắn trước nhìn một lần tuyển tập, tiếp xuống lại lặp đi lặp lại soát, thời điểm đó nhìn coi như tất cả đều là mưa đạn cùng bình luận. Nhìn một chút có tài đám dân mạng đều có cái gì câu nói vàng, những này cũng đều là hắn tại trên mạng cùng đám bạn tỷ chiến đấu linh cảm nơi phát ra. Nếu như đem ngày hôm qua tranh tài so sánh bữa ăn chính lời nói. như vậy sau trận đấu nhìn đám dân mạng làm sao thổi bùng liệt mắng hún cùng sổ liền làm bữa ăn phía sau món điểm tâm ngọt bữa ăn chính cực kỳ trọng yếu nhưng bữa ăn phía sau món điểm tâm ngọt cũng trọng yếu giống vậy tốt món điểm tâm ngọt có thể để cái này một bữa dư vị vô tận có thể gia tăng thật lớn bữa ăn chính mỹ vị trình độ loại trừ video bên ngoài đêm qua tiêu thừa tại từ liệu cá sổ về luân đôn trên xe lửa đã liền đứt quá mạng lưới ở trong nước fan bóng đá cộng đồng mịt rô cùng nước ngoài truyền thông xã hội bên trên soát không ít mọi người đối trận đấu này bình luận chính hắn còn cực kỳ kích tình đầu nhập bên trong đó chạy tới cùng các loại vương liệt đám án tỷ đối tuyến, cho nên hắn đêm qua không có nhìn tuyển tập video mà khác một một nguyên nhân trọng yếu là không để ý tới, rèn sắt sắn còn nóng, lúc này không tranh thủ thời gian đánh chó mù đường, làm vương liệt phan hâm mộ, vậy liền quá không chuyên nghiệp. Bởi vì vương liệt biểu hiện xuất sắc, hắn đêm qua cùng đám án tỷ kích tình đối đường thời điểm, sức chiến đấu đặc biệt mạnh, không có cái nào ạn tỷ có thể ở trước mặt hắn chống nổi một hiệp. Cho dù có chút án tỷ giữ vững chằm mặc, không đánh ngược gió cục, tiêu thừa cũng sẽ đem lúc trước hắn góp nhặt đám án tỷ ngôn luận sỉn xuất phát ra tới bọn hắn, sau đó lại mắng. đi bàn tổn thương đội bóng a ta rõ ràng nguyên lai đã đủ mổ cái gọi là ghi bản tổn thương đội bóng là ý tứ này a kia xác thực vương ghi bản thật to tổn thương Sophia. a tại trận đấu này bên trong trọn vẹn tổn thương 6 lần ta là Sophia ạ bóng đá không quản hún tuần cuối cùng dẫn đội thành tích như thế nào có thể giúp câu lạc bộ đội đi vương vung dưới một cái túi lớn liền là công lao của hắn vị bằng hữu này ta hoài nghi ngươi không phải Sophia ạ fan bóng đá mà là tỉnh fan bóng đá đường giả bộ thật ngươi khẳng định là sớm nội ứng người ông dương quái khí sắc mặt đều bị ta liếc mắt xem đấu. Không tin ngươi bây giờ đi hỏi một chút sổ phỉ ạ fan bóng đá, có phải hay không đều cảm ơn huân bội đi vương. Ngươi nhìn bọn hắn có đánh hay không, ngươi liền xong rồi. Nói câu công đạo, vương không ngừng đi bàn, là vong ân phụ nghĩa. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút nào khoa, ta hỏi nghi ngươi trong đầu khe danh đều xanh bằng. Vương bị sổ phỉ ạ mang đến nhiều như vậy quá quân, có tính không là đối sổ phỉ ạ ân. Kia sổ phỉ ạ đem hắn trực tiếp đuổi đi, có tính không vong ân phụ nghĩa. Sổ phỉ đuổi đi vương thời điểm, ngươi tại sao không nói chuyện? Cái này tiểu khả ái, ta dạy cho ngươi một cái internet định luật. phàm là có người nói lời công đạo vậy hắn nhất định nhất bất công nói khó có thể tưởng tượng một cái 38 tuổi cầu thủ có thể tại đơn trận đấu bên trong đánh vào sau cái bóng ta đề nghị đối vương toàn bóng cấm thi đấu hắn nhất định là sử dụng một loại nào đó trước mắt khoa học kỹ thuật kiểm tra không ra được thuốc kích thích ta cảm thấy ngựa thuốc kích thích cơ cấu trực tiếp tới nghiệm người này máu là được rồi bởi vì của hắn huyết quản trong chạy đều là vương nước tiểu cho nên quất hắn máu là được rồi những này còn cũng là có thể thả ra nội dung còn có rất nhiều nhận hạn chế tại đất khu pháp luật cùng chính sách không cách nào biểu hiện ra nội dung tất cả đều là bẩn đến cực hạn thô tục đương vương liệt tại trên sân bóng đại sát tứ phương về sau truyền kỳ người ngâm thơ do hòa nhịt kình cũng tại trên internet đại sát tứ phương hiện tại kết thúc chiến đấu hắn hưởng thụ lấy mỹ rượu chiến lợi phẩm mở ra video không bao lâu đã nhìn thấy vương ca bản trận đấu cái thứ nhất ghi bàn cặp chân kia suốt xa thế giới sóng 666 lưu bức vương ca lưu bức thế giới sóng 19.000 nghìn xem lít nha lít nhít mưa đạn cơ hồ đem màn ảnh đều dán đầy hoàn toàn chặn video hình tượng tiêu thừa đội vàng tắt đi mưa đạn mưa đạn mặc dù tốt nhìn nhưng hắn đầu tiên muốn nhìn vương ca sáu cái bóng là làm sao tiến vào a đóng lại mưa đạn hắn lại đem thanh tiến độ kéo về đi say sưa ngon lành một lần nữa nhìn mặc dù tranh tài đã kết thúc hắn cũng biết kết quả thế nhưng là đường hắn trông thấy vương liệt ghi bàn lúc vẫn là sẽ nhịn không được nổi lên một trận nổi da gà từ ở sâu trong nội tâm tuân ra cảm giác sảng khoái tấn án cơ hội là nhảy vào phòng thay đồ sau đó hưng phấn hỏi các đội hữu các ngươi nhìn đêm qua tranh tài không trông thấy hắn các đội hữu lại hỏi cái gì tranh tài cái gì tranh tài ông trời của ta các ngươi không biết sao toàn bộ châu âu đều đang chăm chú đâu a ngươi là nói kia trận giờ mi ở liếp tranh tài a đúng đúng đúng tấn án liên tục gật đầu hắn thổi vương liệt lâu như vậy rốt cục chờ đến như thế một trận sâu tạc thiên tranh tài đương nhiên phải thật tốt trang cái bước kết quả hắn các đội hưu cũng không phối hợp hắn có người sụ mặt lắc đầu không thấy kia là bờ giờ mi ở leap chúng ta là giải bóng đá ngoại hạng bồ đào nha ta vì cái gì muốn nhìn một trận cùng chúng ta không quan hệ tranh tài Tần án ngay từ đầu còn cực kỳ thất vọng nhưng tiếp lấy hắn liền từ các đội hưu cố gắng ném cười vẻ mặt nhìn ra bọn hắn đều đang trêu cho mình thế là ngao một tiếng xông đi lên cùng bọn hắn náo làm một đoàn các đội hữu lập tức tan tác như chim ông cuối cùng chỉ có cái kia nói ta vì cái gì muốn nhìn một trận không có quan hệ gì với ta tranh tài đồng đội mỹ hệ gỗ có dễ bị tấn án bắt lấy hắn vội vàng ôm đầu ồn ta xem ta xem vương giản thẳng điệu phát nổ thật Sáu cái ghi bàn ba lần trợ công thiên thần hạ phàm tấn án còn không chịu tùy tiện thả qua hắn nắm lấy hắn hỏi ai là đoạn ai là đoạn có dễ vội vàng nói là vương vương vương là đoạn tấn án lúc này mới thả qua hắn có dễ cùng hắn là bằng hữu hai người bình thường quan hệ cũng không sai cái này chỉ là bọn hắn ở giữa trò đùa cũng sẽ không thật gây nên mâu thuẫn gì xem náo nhiệt mọi người khác trông thấy có dễ bộ dáng cũng hống cười lên trong tiếng cười có người hỏi tần án tin mùa giải sau khẳng định có thể đi trang đi only đi tần tần án cực kỳ khẳng định gật đầu đó là đương nhiên ngay tại chỉnh lý tóc có dễ trêu chọc nói đây không phải là cực kỳ đáng tiếc sao tần án quay đầu nhìn hắn đáng tiếc cái gì nếu như tìm tiến vào Europa League, vậy chúng ta còn có cơ hội cùng vương gặp bữa. có dễ nói lần này không chờ tần án nói chuyện mặt khác các đội hữu nhau nhau khắp tay không chúng ta có thể không muốn cùng hắn gặp bữa. nói đùa cái gì Bị hệ gỗ ngưng như thế thích bị ngược sao có dễ mở ra tay chúng ta vì sao lại bị ngược chúng ta cũng không phải số phi ạ cùng vương có thể không có bất kỳ cái gì ân đoán các đội hưu vẫn là không ngừng tay chỉ cần ngươi là đối thủ của hắn liền cùng hắn có ân đoán Bị hệ gỗ thật tin tưởng ta ngươi sẽ không muốn cùng vương làm đối thủ bên cạnh tần án cũng lắc đầu nói ta có tự biết rõ Bị hệ gỗ ta chỉ muốn cùng vương ca làm đồng đội mà không phải làm đối thủ mặt hệ ủy vợ chạm tại cửa ra vào ấn rất lâu chống cửa đại môn mới từ bên trong bị mở ra đập vào mi mắt liền là một mặt suy sụp tinh thần sợ tản nhì Harizser. Ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Vì vợ một bên hỏi, một bên liền đi vào bên trong. Harizser nghiêng người tránh ra hắn sử dụng sau này thanh âm khàn khàn hồi đáp: Ta không biết mình có tính không chưa tỉnh ngủ, bởi vì ta không biết mình có không có ngủ. Vì vợ bị đồng đảng âm thanh giật nảy mình. Ngươi thế nào? Ta không biết. Harizser tiếp tục dùng thanh âm khàn khàn nói: Ngươi trước khi đến thanh âm của ta cứ như vậy. Thượng đế. Ngày hôm qua tranh tài đối ngươi đả kích như thế lớn sao? Sợ tàn nhì. Mặt nghe vợ chừng to mắt nhìn xem hắn. hazit sờn nét miệng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười vương nói với ta chỉ cần ngủ một giấc liền sẽ tốt có thể vấn đề ta hoàn toàn ngủ không được làm sao bây giờ a chỉ cần vừa nhắm mắt ta liền sẽ nghĩ tới ngày hôm qua tranh tài mặt hẻ, ngươi biết không ta vậy mà lại cảm thấy sợ hãi uy vợ hé miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì tại tranh tài phía trước ta còn đã từng nghĩ tới muốn ở trong trận đấu đánh bại vương bây giờ nghĩ lại ta đơn giản liền là một tên hề. tự dước lấy đủ. Vì uy vội vàng khoác tay đừng nói như vậy sợ tan nhì nghĩ đánh bại đối thủ là bất kỳ một cái nào cầu thủ bình thường ý nghĩ nếu như ngươi không có có ý nghĩ này kia mới kỳ quay đâu lần này sợ tạm nghỉ hazit sợ cũng không có có dễ dàng như vậy liền bị bạn bè của mình hai ba câu nói thuyết phục hắn quay người đi đến trước sofa sau đó thân thể ngựa về đằng sau hoàn toàn không làm bất luận cái gì bảo hộ liền triệt để như vậy ném đi trọng tâm đem mình ném vào trên ghế salon sau đó hắn đem cánh tay dựng ở trên trán của mình nhìn lên trần nhà nghỉ nó nói ta trước kia tổng huyễn tưởng mình có thể trở thành kế tiếp vương giống hắn như thế không ngừng đi bàn lấy được thắng lợi đánh mặt tất cả xem thường hắn người nhưng bây giờ ta cảm thấy mình vĩnh viễn cũng không thể trở thành hắn, ta vĩnh viễn cũng không thể trở thành hắn. tuy an ủi hắn, ngươi còn trẻ, sở tan Nhi, ngươi còn có nhiều thời gian. không, ta là nói như hắn dạng này cực hạn truy cầu ghi bàn cùng thắng lợi, ta khả năng mãi mãi cũng làm không được. ta suy nghĩ cực kỳ lâu, nếu như đem ta đặt ở vị trí của hắn, trải qua hắn tăng nộ, ngày hôm qua tranh tài ta sẽ có biểu hiện gì? ta khẳng định sẽ đi bàn, nhưng ta không thể nào tiến vào nhiều như vậy bóng. trên thực tế, ta cho là hắn tại hơn nửa hiệp hoàn thành bộ kệ về sau liền sẽ không lại tiếp tục đi bàn. có thể ta sai rồi mười phân sai. Hazit sợ như thế thất hồn lạc phách, kỳ thật cùng hắn đột nhiên phát phát hiện mình không có trước kia tưởng tượng cường đại như vậy có quan hệ rất lớn. Loại này cường đại không phải trên nhục thể cường đại, kỹ thuật bên trên cường đại, mà là trên tâm lý cường đại. Làm Vương liệt phan hâm mộ, hắn một mực toàn diện tham chiếu tấm gương, nhất là phương diện tinh thần. Dù sao thần tượng của hắn cường đại nhất liền là ý chí phẩm chất, là vô luận gặp được khó khăn gì ngăn trở đều không thể đem hắn đánh bại tinh thần chiến đấu, càng là dám cùng toàn thế giới làm địch loại kia khí phách. Kết quả trận đấu này. để sợ tạm nhỉ Hazit sợ phát giác mình cũng không có thật như chính mình cho nên vì cái gì như thế nội tâm cường đại đối mặt hùng hổ dọa người vương liệt hắn bị dọa hắn thậm chí đã mất đi truy cầu thắng lợi cùng ghi bản dũng khí muốn nói đánh bại tiền cực kỳ khó khăn có thể hắn luôn có thể tiến vào cái bóng a tiến vào cái bóng vì sophie ạ vãn hồi một chút mặt mũi hắn cũng không có làm như thế không phải làm không được mà là nghĩ đều không dám nghĩ trên cơ bản nửa chàng sau về sau hắn liền hoàn toàn rơi dây, dây nhục thể còn tại trên sân bóng suy nghĩ nhưng lại không biết phiêu đi đâu hắn liên tiếp nhìn hướng huấn luyện biến chỗ liền làm muốn nhìn một chút huấn luyện viên chính lúc nào đem mình đổi lại. Kết quả mãi cho đến tranh tái kết thúc, hắn đều lưu tại trên sân bóng, có thụ dày bò. Nhìn xem bị sợ vỡ mật đồng đảng, mặt thẹn uy vỡ nói ra, đừng như thế nghĩ, sợ tạm nhì. Dung vương làm thần tượng, mục tiêu, cũng không phải nói một nhất định phải trở thành hắn, chỉ cần ngươi có thể tiếp cận hắn, không là được rồi sao? Ngươi chỉ cần có thể tiếp cận hắn, liền nhất định sẽ so với ban đầu tốt. Ha sờ ngầm đầu nhìn hắn, hắn nói tiếp, ta cảm thấy trước ngươi là đem mình mơ mộng hao hụi quá, có lẽ thực tế một chút cũng không có vấn đề gì. đương nhiên. Ta không phải nói ngươi nên tự cam đoan lạc, giảm xuống tiêu chuẩn. Ta chỉ nói là đường là từng bước một đi ra. Ngươi đem vương xem như hệ bờ rẽ, mơ ước một ngày kia trèo lên trên thế giới đỉnh cao nhất, nhưng cũng không trở ngại ngươi bây giờ trước vì leo lên bẹn nhì hít núi mà cố gắng à. Bén nhì núi là một ngọn núi lửa không hoạt động, ở vào sở cốt cũng là nước anh đỉnh cao nhất, độ cao so với mặt biển chỉ có hơn 1.300m. Sau đó vì leo lên hệ bờ rẽ, ngươi cũng nên lần lượt khiêu chiến những cái tiên núi cao núi tuyết. Nếu như ngươi cuối cùng cũng không thể leo lên hệ bờ kia lại có cái gì cái gọi là đâu? Ngươi vì khiêu chiến đệ nhất cao phong mà leo lên những cái kia núi tuyết chẳng lẽ là giả sao? Harizor lăng lăng nhìn xem hào hữu. Hắn ngay tại cực kỳ thuần thục mở ra trong nhà mình TV cùng trò chơi máy chủ. Làm xong những này, hắn xuất ra một cái tay cầm, quay người đưa về phía Harizor. Nếu như ngươi cảm giác buồn ngủ, liền đi ngủ, không cần bọn ta. Nếu như ngươi bây giờ tinh thần cũng không tệ lắm, vậy thì cùng ta cùng nhau chơi một trò chơi. Gặp Harizor vẫn là không có phản ứng, hắn lại lung lay tay cầm. Lần này Harizor xem như lấy lại tinh thần, hắn đứng dậy lắc đầu. Ngươi chơi đi, ta đi ngủ đi. đói bụng trong tủ lạnh có ăn hoặc là chính người gọi thức ăn ngoài, không cần của ta. Nói xong cũng thật ném mình cái này bị đồng bọn thân thiết, một thân một mình về phòng ngủ. Vì vợ tựa hồ tập mãi thành thói quen, cũng không lý lẽ ha haizir, bắt đầu nửa nằm trên ghế salon thao tác tay cầm, tiến vào trò chơi. Hắn không lại lo lắng bằng hữu của mình, bởi vì đã hắn có thể mình đi ngủ, vậy liền thật có thể giống vương nói như vậy, ngủ vừa cảm giác dậy, tự nhiên là tốt. Vương Liệt, Vương Liệt đi bàn. Mở màn vẫn chưa tới ba phút, Vương Liệt liền dùng một cước ở ngoài bụng cấm sút xa phá cửa, vì tỉn thủ ghi chép. Xinh đẹp, xinh đẹp. Vương Liệt, sinh ngày ba, sáu bóng ba rút, độc tạo bản trận đấu tất cả đi bàn. Thạch Ba nghĩ tới hắn vừa rồi nhìn qua tranh tài tuyển tập, liền không nhịn được thở dài. Hôm nay chủ nhật, ngày mai sẽ phải đi học. Đến lúc đó, Vương Tử Kỳ khẳng định sẽ buộc mình thực hiện lời hứa, thật đi phần hắn nguyên lai chán ghét Vương Liệt. Nghĩ đến cái này hắn liền đau đầu, thế là chạy đi tìm mẹ của mình. Mẹ, ngày mai có thể cho ta xin phép nghỉ sao? Mẹ cực kỳ kỳ quái, thế nào? Vì cái gì muốn xin phép nghỉ? Ta, ách, thân thể ta không dễ chịu. Thạch Ba qua loa nói. đương ma ma nghe con trai nói thân thể không dễ chịu liền khẩn trương lên thân thể không dễ chịu làm sao cái không dễ chịu đau bụng vẫn là đau đầu ách bụng đau bụng thạch ba giống làm lựa chọn giống nhau tùy tiện lựa một đáp án mẹ lại truy vấn đau bụng là nghi kéo xú xú loại kia đau nhất, vẫn là thạch ba làm sao có thể về đáp được chỉ có thể nhìn trái phải mà nói hắn ta không biết dù sao liền là không dễ chịu ăn xấu bụng đi vậy chúng ta ăn mấy ngày hiếm cơm chín rồi mẹ nói còn chưa dứt lời thạch ba vừa nghe nói muốn ăn mấy ngày bắt cháo lập tức lại sửa lại mình triệu chứng Không phải đau bụng, là đau đầu, đau đầu. Đến cùng là chỗ nào đau nhất? Mama biểu tình nghiêm túc lên. Mẹ thanh âm nghiêm túc cũng đưa tới sắt vách cha chú ý, hắn đi tới hỏi thăm tình huống, sau đó chẳng bao lâu liền nói ra đáp án, giả bệnh. Tiếp lấy hắn cho thê tử làm thủ thế, ra hiệu nàng đừng nghiêm túc như vậy, mình đổi phó hỏa hoang ngựa khí hỏi, vì cái gì giả bệnh không nghĩ đi trường học? Thạch Ba vẫn là quá nhỏ, không có đứng vững, đem mình cùng Vương Tử Kỳ đánh cược nói thẳng ra. vừa nghe nói con trai là bởi vì cùng đồng học đánh cược thua, cảm thấy bị mất mặt, cho nên mới không nghĩ đi trường học. Hai vợ chồng liên nhau. Giờ khóc dở cười. bọn hắn là thật không nghĩ tới, hôm nay dạng sáng kia trận kích động nhân tâm tranh tài, vậy mà cũng sẽ ảnh hưởng đến con của bọn hắn. Cuối cùng vẫn là tra hỏi, ngươi vì cái gì chán ghét Vương Liệt? Sóng sóng. Trước đó hắn biểu hiện không tốt, ngươi không thích hắn coi như có thể thông cảm được. Nhưng là bây giờ hắn làm Trung Quốc cầu thủ, tại tờ giờ Mi ở Lit không ngừng đi bàn, chẳng lẽ không phải vì nước tranh ánh sáng sao? Ta, ta chán ghét những cái tia Vương Liệt fan hâm mộ, bọn hắn luôn luôn xem thường bất kỳ người nào khác bộ dáng, giống như liền bọn hắn thần tượng lợi hại nhất, những người khác không đáng giá nhắc tới giống như. đó cũng là vương liệt phan hâm mộ vấn đề cùng vương liệt không quan hệ ai cho nên người chán ghét chính là vương liệt phan hâm mộ mà không phải vương liệt bản nhân cha hướng dẫn từng bước thạch ba nghĩ nghĩ cuối cùng gật gật đầu cảm thấy cha nói đúng đúng vương liệt phan hâm mộ tố chất quá thấp cái kia vương tử kỳ chính là như vậy trước đó vương liệt biểu hiện không tốt thời điểm hắn liền không cho phép người khác nói hắn thần tượng dù là một chút xíu không tốt nếu ai nói hắn liền muốn cùng người khác nhau nhau ta liền không quen nhìn hắn cái dạng kia cha cười sờ sờ đầu của con trai con của hắn cùng vương tử kỳ đánh qua một trận náo qua mâu thuẫn chuyện này hắn cũng biết bất quá hắn không để trong lòng tiểu hài tử ở giữa nhà sinh ra mâu thuẫn cực kỳ bình thường nhiều như vậy hài tử cùng một chỗ luôn luôn hòa hợp thêm thấm không cãi nhau ầm ĩ làm sao có thể đại đa số thời điểm những hài tử này ở giữa mâu thuẫn không cần đến đại nhân thăm ra bọn hắn tiểu hài tử mâu thuẫn tới cũng nhanh đi cũng nhanh đại nhân muốn là theo chân sinh khí làm không tốt cái này biên đại nhân cơn giận còn chưa tan đâu tiểu hài tử lại chơi đến cùng đi bất quá một số thời khắc liền cần đại nhân khuyên bảo giáo dục giảng đạo lý song giao tất cả cho bọn nhỏ xử lý khả năng lại biến thành mạnh được yếu thua luận rừng dù sao đại nhân không dạy hài tử làm sao có thể rõ ràng đạo lý đâu thế là hắn nói ngươi cùng vương tử kỳ ở giữa có đức định vậy ngươi nên tuân thủ đức định đừng có đùa lại nếu không về sau mỗi lần vương tử kỳ gặp ngươi đều nói ngươi là chó ghẻ ngươi làm sao bây giờ cũng không thể gặp mặt trước hết đánh một trận a thạch ba nghe được cha ý tứ vậy ta thật muốn đi làm vương liệt phan hâm mộ sao cha liền cười có cái gì không thể dù sao ngươi chán ghét chính là vương liệt phan hâm mộ mà không phải vương liệt cho ngươi đi thích vương liệt cũng không phải để ngươi thích vương liệt phan hâm mộ đã ngươi cảm thấy vương tử kỳ làm vương liệt phan hâm mộ tố chất không cao vậy ngươi vì cái gì không cần hành động thực tế cho hắn làm tấm gương cho hắn biết chân chính cao tố chất vương liệt phan hâm mộ hẳn là là cái dạng gì đâu đến lúc đó các bạn học bắt ngươi cùng vương tử kỳ vừa so sánh khẳng định sẽ cảm thấy ngươi so vương tử kỳ tốt không cần ngươi nói bọn hắn cũng đều sẽ đứng tại ngươi bên này ngươi không liền thắng nổi hắn sao thạch ba nghe nghe con mắt trừng lớn đôi mắt chợt hiện sáng lên đúng a ta làm sao lại không nghĩ tới đâu thế là bệnh của hắn trong nháy mắt liền tốt cha giải quyết con trai cái vấn đề về sau trở lại phòng ngủ một lần nữa soát lên điện thoại mà thê tử thì đi tới Nói khẽ với Trượng Phu nói, "Ta luôn cảm thấy ngươi làm như vậy không quá đúng." "Có cái gì không đúng? Ta cảm giác ngươi chỉ là đang lừa dối hắn mà thôi." "Cái gì làm tố chất càng cao vương liệt Phan Hâm mộ? Ta con trai làm chỉ trấn Phan Hâm mộ biểu hiện cũng không có tốt đến nơi đâu a. Ngươi luôn luôn nói người khác vấn đề, có hay không để hắn cảm thấy ngươi tại dung túng hắn? Không phải hẳn là mượn cơ hội này thật tốt giáo dục một chút hắn sao?" Trượng Phu nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ phương hướng, thấp giải thích do nói, "Dạy thế nào nuôi nấng. Tiểu hài từ chỗ nào hiểu nhiều như vậy đạo lý, một số thời khắc ngươi được thuận hắn nói, nếu không ngươi càng nói hắn làm không đúng." hắn liền càng cùng ngươi đối địch, cho nên ta trước cho hắn mang mũ cao, đem hắn nâng đi lên, dạng này hắn liền không có ý tứ không hướng tốt làm. hắn cùng đồng học mâu thuẫn kỳ thật liền rất tính trẻ con, vô luận là vương liệt vẫn là chỉ trấn, không đều là trung quốc cầu thủ, ai biểu hiện tốt không phải tốt, nhất định phải phân lẫn nhau. đây không phải có bệnh sao? lại nói, ta lại cảm thấy hắn cùng đồng học đánh cược, với hắn mà nói là chuyện tốt, chuyện tốt. vì sao? thê tử không hiểu, ngươi nhìn hôm nay dạng sáng tranh tài, liền vương liệt kia biểu hiện, chỉ trấn tại đội tuyển quốc gia vị trí khẳng định không có. ta con trai đương chỉ trấn phan hâm mộ về sau trông thấy vương liệt không ngừng đi bàn kia không được tức nổ tung lại bị những bạn học khác vậy một cái phát sau đó đến lúc đó ba ngày hai đầu mời ra trường ngươi vui lòng a thê tử lắc đầu vậy khẳng định không được nhưng ngươi làm sao lại khẳng định như vậy vương liệt về sau biểu hiện sẽ tốt hắn về sau tuổi tắt không phải càng lúc càng lớn sao không sai số tuổi là càng lúc càng lớn nhưng hắn trạng thái cũng càng già càng yếu a ta là không hiểu rõ vì cái gì nhưng thực tế biểu hiện tại chỗ này bảy biển đâu không tin ngươi nhìn xem a thê tử cười trêu chọc hắn nha Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái vương liệt tận tảng phan hâm mộ. Trợ phu lắc đầu, ta không phấn vương liệt, ta chỉ là phấn đội Trung Quốc. Sang năm được cuộc bên trên, chỉ cần đội Trung Quốc biểu hiện tốt, ta quản là vương liệt công lao, vẫn là chỉ trấn công lao đầu. Trở lại phòng ngủ mình thạch ba bị cha một phen tìm được mục tiêu mới, hắn muốn tại phấn vương liệt trong chuyện này cùng vương tử kỳ cạnh tranh, đem hắn triệt để làm hạ thấp đi. Có loại ý nghĩ này về sau, lại hồi tưởng vương liệt hôn qua trận đấu kia biểu hiện. Không thể không nói, kia 6 cái bóng, thật là một cái cái xinh đẹp. Đợi. đoán điểm số hoạt động đã kết thúc, nhưng là lấy được thưởng người cắm tiêu bán đầu thỏ còn không có liên hệ nhân viên quản lý, cho nên ta chỉ có thể lại thông báo một chút, đồng thời cũng coi như là một cái công nhiên bày tỏ. Từ công bố kết quả ngày 28 bắt đầu, nếu như trong vòng năm ngày, cắm tiêu bán đầu thỏ còn không có liên hệ nhân viên quản lý, như vậy chờ đến ngày mùng ngày 2 tháng 1, ta liền một lần nữa tại còn lại đoán đúng điểm số độc giả các bằng liu rút thưởng. Mời mọi người nhất định phải kịp thời chú ý. À. Chương 153, liên quan tới tủ cướp chương 153, liên quan tới tủ cướp mặc dù nhưng đã có chuẩn bị tâm tư. nhưng là ngày thứ hai đương thạch ba bước vào một năm ban hai phòng học trước đó hắn vẫn còn có chút xoắn suýt cùng lo lắng dù sao ngay trước nhiều như vậy đồng học mặt thừa nhận mình vừa còn muốn ngược lại thích vương liệt ít nhiều có chút mất mặt cho nên hắn ở ngoài cửa bồi hồi một hồi lâu mới đi vào nhưng để hắn không nghĩ tới chính là đang cùng các bạn học tâm tình vương liệt biểu hiện vương tự kỷ lại tựa như là không nhìn thấy hắn như vậy thằng đến hắn bị những bạn học khác phát hiện thạch ba ngươi nhìn hôm qua dạng sáng so tại sao thật đến quyết định vận mệnh một khắc này thạch ba ngược lại bình tĩnh hắn cực kỳ bình tĩnh trả lời nhìn ta kia ngươi có phải hay không muốn trở thành liệt giả phan hâm mộ rồi? các bạn học nhìn có chút hạ hê cười lên. Thạch Ba hít sâu một hơi, còn muốn mạnh miệng bài câu, Vương Tử Kỳ lại lên tiếng, còn chưa tới thời gian. hiện tại tiền chỉ là dựa vào hiệu số bàn thắng ưu thế mới xếp tại sổ phì ạ phía trước chờ bọn hắn xác định cầm tới trang tí on lip từ cách lại nói. Thạch Ba có chút ngoài ý muốn, Vương Tử Kỳ vậy mà nguyện ý tha hắn một lần. hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng đột nhiên lại nhớ tới cha lời nói. Vương Tử Kỳ nói như vậy, lộ ra hắn cực kỳ rộng lượng, có phải hay không cũng muốn tranh thủ các bạn học cùng hộ đâu? hắn dạng này không phải sấn mình thua không nổi sao không được không thể để hắn so với quá khứ nghĩ tới đây thạch ba ngóc đầu lên một bộ thoải mái bộ dáng thua tay nói không cần có chơi có chịu thua ta nhận không liền là phấn vương liệt sao ta phấn từ giờ trở đi ta liền là liệt ra phan hâm mộ bao quát vương tử kỳ tại bên trong mọi người trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn mà thạch ba nhìn lấy nét mặt của bọn hắn nhất là vương tử kỳ kêu bộ dáng kiếp sợ liền càng phát cảm thấy mình làm đúng xem đi xem đi liền xem như đương vương liệt phan hâm mộ Ta cũng muốn so vương tử kỳ ngươi cái này độc duy phấn làm được càng tốt. Đến lúc đó, mọi người đều sẽ cản bội phúc ta, mà ngươi sẽ bị ta sấn giống như là thiên hệ. Tại tranh tài sau trong một ngày, anh siêu giải vô địch quốc gia còn có mặt khác buổi diễn tranh tài, nhưng là không có người nào chú ý toàn bộ châu Âu. Không, là toàn bộ thế giới rơi bóng đá, cũng đang thảo luận Vương Liệt Thiên thần hạ phạm bình thường biểu hiện, thảo luận hắn sau cái ghi bàn 3 lần trợ công, thảo luận hắn tại trận đấu này bên trong sáng tạo một hệ liệt ghi chép. Vương Liệt trở thành thế giới bóng đá đỉnh lưu. cái này để những cái kia mắng vương liệt nhân khí lưu lượng tất cả đều là marketing đi ra người hết sức khó xử từ châu âu đến đông nam á từ châu nam mỹ đến châu phi cho dù là bóng đá hoang mạng bắc mỹ chỉ nếu là có mạng lưới tín hiệu địa phương vương liệt chính là mọi người đề cập nhiều nhất danh tự thậm chí cực kỳ nhiều bình thường không nhìn bóng đá cũng không hiểu bóng đá hoàn toàn không tiếp xúc qua bóng đá người cũng hầu như sẽ thông qua đủ loại con đường phương thức nghe được vương liệt danh tự tại trung quốc vương liệt đánh bại sổ phỉ ạ chuyện này thậm chí lên sau trận đấu ngày thứ hai buổi tối bảy giờ bản tin thời sự hắn tại giao đấu sophie a ghi bản tuyển tập tại các lớn video bình đại phát ra lượng cùng điểm tán số cũng tại cấp tốc gia tăng nếu như hắn chỉ là tại một trận phổ thông tranh tài tiến vào sáu cái bóng chỉ sợ đều không có dạng này lưu lượng nhưng đây là báo thủ chiến không biết bao nhiêu mạng lưới chủ lực thông qua cho mọi người phổ cập khoa học vương liệt cùng sophie a ở giữa ân đoán tình cựu kiếm đủ lưu lượng chớ nói chi là vương liệt bản thân nắm vương liệt nhân khí tăng cao phúc tìm chi này ở vào nữu cá sổ nhỏ câu lạc bộ trong vòng một đêm hồng biến toàn cầu mà tìm câu lạc bộ cũng phi thường hiểu lập tức rèn sắc khi còn nóng Đẩy ra tiền cùng Sophie ạ trận đấu này ghi chép phim ngắn, đem trận đấu này tiền trung hậu từng cái giai đoạn chi tiết biểu diễn ra. Bên trong đó liền bao quát Vương Liệt tại tranh tài trước, giữa trận nghỉ ngơi cùng tranh tài sau 3 lần diễn thuyết. Hắn thật đúng là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi phê bình đội bóng biểu hiện a. Xem hết tiền câu lạc bộ phía chính phủ đẩy ra kỷ lục này phim ngắn, Anna cả Tít cực kỳ kinh ngạc hỏi trợ phu. Matiska Tít gật đầu đũa môi, đúng vậy, hắn thật nói như vậy. Một số thời khắc, ta thật sự là không thể nào hiểu được ý nghĩ của hắn. Hơn nửa hiệp bốn cái bóng dẫn trước đối thủ, hắn lại còn bất mãn đủ. thậm chí vì thế không cao hứng. Thế tử Anna lắc đầu cảm khái nói, không chỉ là ngươi, trên thế giới này có rất nhiều người đều không lý giải hắn. Hiện tại trên mạng cũng không ít người đang phê bình hắn đối phía trước ông chủ quá tàn khốc vô tình. Cattie nói, vậy còn ngươi, ngươi lý giải hắn sao, thân yêu? Thế tử bay đầu nhìn xem phu. Cà Cattie không có trả lời vấn đề này, mà là nói đến một chuyện khác. Tại ngày hôm qua trong trận đấu, Vương nói với ta, đánh vào Tram Dionlith tuyệt đối không phải hắn mục tiêu cuối cùng. Đó là cái gì? Thê tử quả nhiên bị cái đề tài này hấp dẫn lực chú ý Tram quân. nghe thấy trượng phu lời nói thê tử nâng lên tay che mình mở lớn miệng đồng thời chừng to mắt nhìn xem hắn thân ái ngươi nói tại ta chức nghiệp tiếp sống thời khắc cuối cùng lấy thêm cái trang on onlist và quân giống như cũng không là không được a thê tử lấy lại tinh thần ngươi động tâm nói thực ra có chút vậy ngươi còn muốn cùng tìm tổ cước sao Cả tít lắc đầu không biết coi như ta muốn cùng câu lạc bộ tổ cước đoán chừng câu lạc bộ cũng không sẽ vui lòng dù sao hợp đồng đến kỳ lúc ta đã ba tuổi ba tuổi thế nào vương ba tuổi còn có thể đơn trận sáu bóng đâu Cà tịt bị thê tử chọc cho cười lên ha hả ngươi bắt ta cùng vương so, ha, ta là cần phải cao hứng hay là nên khóc? Ngươi bây giờ không ngay tại cười sao? Cả tịt ngưng cười âm thanh, nụ cười trên mặt lại không hoàn toàn thu liễm. Ta chưa từng thấy vương như thế quái bật, không muốn đem ta cùng hắn đánh đồng. Vương 38 tuổi thời điểm còn có thể đơn trận sau bóng, ta 38 tuổi thời điểm lại chỉ muốn cùng ngươi tại Mariz phơi nắng. Ta không có hắn như thế hùng tâm trang trí, cho nên ngươi cuối cùng vẫn là quyết định không cùng hắn cùng một chỗ điên rồi. Vậy cũng không phải, ta sẽ ở hợp đồng cuối cùng hai cái mùa giải trong toàn lực ứng phó. tối thiểu nhất ta không có thể làm cho mình kéo vương chân sau ta thế nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng ta sẽ không cùng câu lạc bộ tước nếu như tương lai hai cái mùa giải vương vẫn là không có cách nào thực hiện dã tâm của hắn vậy cũng không là trách nhiệm của ta ta tận lực không thẹn với lương tâm hai cái mùa giải nhưng vương cùng tìm hợp đồng không phải đến mùa giải sau liền kết thúc rồi hả Cả tịt cười nhẹ chế dễ ước ngươi cho là hắn tại dẫn theo tìm đánh vào trang đi về sau sẽ không lại cùng câu lạc bộ nặng ký một bản hợp đồng sao thê tử giật mình vương không phải đã nói chờ xác định trang đi tư cách về sau liền sẽ cùng câu lạc bộ bắt đầu tục cước làm việc sao sang lợi hữu nhìn xem tới tìm hắn câu lạc bộ giám đốc hữu foster có chút kỳ quái cái sau tới tìm hắn chính là thương lượng cùng vương liệt tục cước sự tình. ta biết chúng ta đánh bại Phi ạ về sau đã là giải vô địch quốc gia hạ tư nhưng chúng ta chỉ là dựa vào hiệu số bàn thắng dẫn trước sophie ạ còn lại ba vòng giải vô địch quốc gia chúng ta tốt nhất tất cả đều thắng được đến mới có thể khóa chặt trang tỷ onlit tư cách đối với lệ thuyết pháp hữu foster gật đầu biểu thị đồng ý nhưng hắn cũng đưa ra mình lo lắng ta biết luôn nói nhưng thế giới bóng đá rất nhiều chuyện là đang phát sinh biến hóa, trước đó hứa hẹn cũng không tất liền có thể giữ lời. Ngay tại hôm qua trận đấu kia trước, Sophia câu lạc bộ không còn bác bỏ tin đồn nói bọn hắn sẽ không tại mùa giải kết thúc phía trước thảo luận hùn luận xoáy vị vấn đề sao? Ngươi hữu mở cái cho đùa, bọn hắn xác thực không có thảo luận, mà là trực tiếp đem hắn mở. Sau đó lại tiếp tục nói, yên tâm đi, hữu, dùng ta đối vương hiểu rõ, hắn nói qua lời nói đều là giữ lời. Nếu như hắn thay đổi chủ ý, cũng nhất định sẽ thông chi chúng ta. đương nhiên, ta không hoài nghi vương khế ước tinh thần, nhưng vương người đại diện đoàn đội đâu? gặp mầy muốn nói chuyện phô đội vội vàng dùng tay ra hiệu để hắn chờ mình nói xong theo ta được biết đã có mặt khác đội bóng tại tiếp xúc vương người đại diện lần này mầy trận mắt hốt mồm a vương liệt đem hai cái kỳ đẩy danh tự khô cắt bóng đá đưa cho thế tử đem hai cái này bóng đá mang cho kỳ kỳ cùng lâm lâm đường tinh mai có chút ngoài ý muốn tất cả đều lấy bể hai cái này đã thả đi khí bóng đá chính là hôm qua trận đấu kia dùng bóng nàng cho rằng trượng phu ít nhất sẽ lưu lại một cái ở bên người ừ, đều lấy bể ai gọi chúng ta có hai đứa bé đâu một bát nước được giữ thăng bằng nha đường tinh mai cảm thấy trượng phu lời nói này có đạo lý thế là nàng tiếp nhận bóng đá bỏ vào dương hành lý nàng đang đánh bao thu thập hành lý ngày mai nàng liền muốn cùng phụ mẫu lên đường trở về nước từ khi đầu tháng tư bọn hắn lại tới đây vừa lúc tốt một cái nguyệt nàng ngược lại là có tốt có thể cha mẹ của mình cực kỳ rõ ràng đã xuất hiện nhớ nhà cảm xúc nhất là mẹ thậm chí hỏi riêng nàng lúc nào về nước Lão nhân tại tha hương nơi đất khách quê người trung pi là ngốc không quen hôm qua mới đá xong tranh tài hôm nay đội bóng nghỉ một ngày mặt khác cầu thủ đều sẽ lợi dụng ngày nghỉ này thật tốt làm bạn người nhà của mình Hoặc là buông lòng giá trí. Nhưng Vương Liệt cái này đang ở tại thế giới bóng đá dư luận trung tâm nhân vật chính ngày nghỉ này, phần lớn thời gian trong lại cũng đang giúp bận bịu đóng gói hành lý, vì lại một lần từ biệt làm chuẩn bị. Đây không phải Lâm Thời khởi ý cáo biệt, hai vợ chồng sớm liền thương lượng xong, về nước ngày liền định tại tìm cùng Sophie tranh tài phía sau. Thậm chí tại nàng đến nước Anh trước đó, về nước thời gian cũng đã xác định. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì muốn để Vương Liệt tại trận này trọng yếu như vậy tranh tài phía trước có thể bảo trì chuyên chú, không thụ bất kỳ quấy nhiễu nào. Đường Tinh Mai cùng phụ mẫu, muốn cho Vương Liệt làm tốt hậu cần bảo hộ làm việc. mà lại lần này về nước về sau mai cho đến mùa giải hiện tại kết thúc đường tinh mai cũng sẽ không lại đến anh quốc bởi vì mùa giải sắp kết thúc tin mùa giải hiện tại cuối cùng một trận đấu liền là giải vô địch quốc gia vòng thứ 38 sân khách khiêu chiến kẹn xìn tần tranh tài tại tháng 5 ngày cuối cùng trận đấu này đã xong đã không có trong nước quốc thi đấu cũng càng không có đại chiến châu âu tranh tài nhiệm vụ tìm liền có thể toàn thể giải tán cho đám cầu thủ nghỉ vương liệt khả năng sẽ còn lưu thêm hai ngày cùng câu lạc bộ tiến hành tổ cước đàm phán làm việc nhưng vậy cũng sẽ không quá lâu sau đó hắn sẽ trực tiếp về nhà cùng người nhà đoàn tụ một phương diện vợ chồng hai người đã thành thói quen loại này chia chia hợp hợp thời gian một mặt khác có lẽ là còn có hơn 20 ngày liền có thể về nhà cho nên lần này cáo biệt cũng không có có cái gì lưu luyến không rời cảm xúc đúng lúc này vương liệt điện thoại di động kêu bắt đầu thế là hắn xoay người đi bên ngoài nghe điện thoại là người đại diện phép nando cờ lệ mẹn tờ đánh tới vương ta vừa mới tiếp cái điện thoại ngươi đoán là ai đánh tới trong điện thoại Cơ lệ mẹn tờ trong giọng nói mang theo ý cười mịu vương liệt phán đoán dù sao câu lạc bộ vẫn luôn muốn cùng mình ước, coi như mình hứa hẹn sẽ nhưng là bây giờ đội bóng xếp hạng giải vô địch quốc gia thứ tư về sau bọn hắn giám đốc sốt ruột bận bị hoàng gọi điện thoại tới cũng cực kỳ bình thường trừ cái đó ra vương liệt cũng không nghĩ ra sẽ có người nào ở thời điểm này cho hắn người đại diện gọi điện thoại ha <cười> ha không phải hắn Cơ lệ mẹn tờ nhịn không được vẫn là cười ra tiếng là rộ nạt thần hồn. dù là vương liệt thường thấy sóng to gió lớn cái gì tràn diện không biết đến nghe thấy cái tên này thời điểm đại não vẫn là đứng máy a người hiệu những mày có câu lạc bộ liên hệ vương người đại diện là nhà ai mỹ phụ sơ lắc đầu không biết ta cũng chỉ là nghe được có cái tin đồn này nhưng ta tình nguyện tin tưởng đây là sự thực người hữu cũng nguyện ý tin tưởng đây là sự thực bởi vì dùng vương liệt biểu hiện ra trạng thái nhất là vừa mới trận đấu này thu hoạch mặt khác đội bóng ưu ái cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì liền xem như clb lớn đội bóng cũng nhất định phi thường hy vọng mùa giải sau có một cái cường đại tức chiến lược gia nhập liên minh lại nói có cái nào clb lớn không cần một cái cực kỳ có thể ghi bản tiền phong đâu cho nên hắn lập tức liền rót bạch phúc tư đặc biệt vì cái gì muốn đội vã tìm đến mình hòa đàm vương liệt tục ước sự tình. hắn là lo lắng vương liệt nguyên bản cùng câu lạc bộ tục cướp tâm sinh ra dao động trước đó isca munit không liền cùng vương liệt chuyển ra qua chuyện xấu sao mà lại không chỉ là isca munit lúc trước vương liệt người đại diện toàn bộ châu âu bay tới bay lui tìm kiếm nguyện ý tiếp nhận vương liệt đội bóng mặc dù những cái kia câu lạc bộ đều bởi vì đủ loại nguyên nhân từ bỏ có thể song phương tóm lại là có liên hệ bây giờ nhìn gặp vương liệt biểu hiện càng ngày càng tốt lại di chuyển lên tâm tư đến đúng là bình thường thế giới bóng đá cũng cực kỳ ít có bị cự tuyệt một lần về sau liền đánh chết không tướng vãng lai tình huống cuối cùng đều là lợi ích trên lợi ích hợp kia liền có thể hợp tác bất quá ngợi hiệu vẫn cảm thấy vương liệt sẽ không tùy tiện rời đi tìm đi mặt khác đội bóng dù là đối phương là clb lớn hắn nói không nên lời lý do đến liền là ra vì loại nào đó trực giác loại trực giác này để hắn tin tưởng vương liệt không sẽ phản bội bọn hắn cho nên hắn tiếp tục cho phổ sơ tờ cho ăn thuốc căn thần tiến tâm mưu. hiện tại chúng ta đã có cơ hội tham gia mùa giải sau trang tí những cái kia clb lớn đối vương lực hấp dẫn liền sẽ yếu đi rất nhiều hắn cũng không phải loại kia chưa từng có tại clb lớn chứng minh mình lăng đầu thành. huống hổ clb lớn câu lạc bộ có thể cho hắn chúng ta cũng có thể cho hắn clb lớn câu lạc bộ không cho được hắn chúng ta vẫn có thể cho luận đối vương lực hấp dẫn tin hiện tại là bán hết hàng rất trước đường tinh mai gặp trượng phu nói chuyện điện thoại xong trở về về sau trên mặt biểu tình có một loại khó mà hình dung cái gì. liên hỏi thế nào điện thoại của ai fernando hắn mang cho ngươi tới tin tức xấu thế thì cũng không phải mà là một cái không biết phải hình dung như thế nào tin tức Hồn gọi điện thoại cho hắn cái nào hồn đường tinh mai nghe thấy được từ mấu chốt có chút khiếp sợ đánh gây trượng phu lời nói vương liệt hai tay một đám còn có thể có nào cái hồn sophie ạ giám đốc đúng a đường tinh mai nghe nói lại là sophie ạ giám đốc rồi nạt thản hồn cho người đại diện cỡ lệ mẹn tờ gọi điện thoại biểu hiện trên mặt liền cùng trượng phu vừa mới vào nhà lúc giống nhau như lúc dồn nạt thản hồn hắn cho ngươi người đại diện gọi điện thoại làm gì chẳng lẽ hắn còn muốn ngươi trở về vương liệt cười lên ha Ngươi đoán đúng rồi hắn liền là muốn cho phép đến hỏi ta đối với về sophie ạ chuyện này thấy thế nào đường tinh mai lộ ra giờ khóc dở cười biểu tình hắn chẳng lẽ là cảm thấy câu lạc bộ sa thải bùn đồn, đã đối ngươi biểu đạt thiện ý ngươi liền sẽ bỏ xuống trong lòng cú mắc hắn sẽ không là cược ngươi tại sổ phi a mười năm tình cảm muốn bù đắp được tại tỷ nửa cái mùa giải a vương liệt nhíu môi vậy hắn có thể thật không hiểu ta thế tử mỉm cười gật đầu xác thực không có chút nào hiểu rõ ngươi một chi sinh cơ bừng bừng cái gì cũng không thiếu liền thiếu quán quân đội bóng cùng một chi dần dần già đi thói quen khó sửa cục diện rối dám đội bóng cần phải chọn cái nào chỉ cần vương liệt không nào đánh là hắn biết cần phải chọn cái nào nếu như muốn dùng tình cảm bắt cóc vương liệt vậy nhất định sẽ bản tính thất bại hắn coi như đối sổ phỉ á lại có tình cảm cũng sẽ không tại việc quan hệ mình chức nghiệp kiếp sống tương lai mấu chốt giao lộ chọn sai phương hướng không sẽ vì thâm hậu tình cảm liền từ bỏ truy cầu quán quân vinh dự nếu không lúc trước hắn liền sẽ không phải từ nước pháp bắc ân đi tây ban nha barcelona thi đấu vậy ngươi cuối cùng làm sao về fernando ta để fernando cự tuyệt hồn nói cho hắn biết ta tại tỉnh cực kỳ vui vẻ chỗ nào cũng sẽ không đi sau đó lại để fernando thông chi tỉnh câu lạc bộ bắt đầu cùng bọn hắn tụ cước đàm phán sau đó tranh thủ có thể tại chúng ta khóa chặt mùa giải sau trang tí only tư cách thời điểm đối bên ngoài tuyên bố tụ cước thành công cùng tìm tục cước chuyện này hai vợ chồng cũng sớm có thảo luận cho nên đường tình mai đối với tổ cước quyết định không có ngoại ý muốn Nàng ngoại ý muốn chính là trợ phu nói tới thời gian chứ ngươi không phải nói khóa chặt trang tí only tư cách về sau lại bắt đầu tổ cước đàm phán sao vương liệt giải thích nói kế hoạch không đổi kịp biến hóa nha ta cảm thấy vẫn là phải cho câu lạc bộ một chút lòng tin miễn đến bọn hắn lo lắng đề phòng ngươi nói có đạo lý sang nhưng ta vẫn còn muốn liên lạc một chút vương người đại diện hắn đưa ra câu lạc bộ tụ cơ mời. đây là chúng ta một cái thái độ, không quản có được hay không, thái độ được rõ ràng không sai lầm biểu đạt ra tới. tại thời khắc mấu chốt này, chúng ta tìm câu lạc bộ tuyệt đối không thể vắng mặt, nhất định phải thời khắc nhắc nhở vương sự hiện hữu của chúng ta. nói như Foster lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị tại sổ truyền tin bên trong tìm tới phép Nando lệ mẹ số điện thoại. có thể ngay lúc này, tiếng chuông vang lên, trong tay hắn màn hình điện thoại di động bên trong xuất hiện phép Nando tờ danh tự. cái sau cho hắn đánh tới. hắn sửng sốt một chút, lại tranh thủ thời gian kết nối. huy, ta là Foster. là cỡ lệ mẹn tờ tiên sinh sao bên đầu điện thoại kia phép đô cỡ lệ mẹn tờ nói ra ta là cỡ lệ mẹn tờ phô tiên sinh ta điện thoại cho ngươi là bởi vì vương ủy nhờ ta hướng ngươi truyền đạt một tin tức nghe thấy cỡ lệ mẹn tờ nói như vậy mưu phô trái tim đột nhiên liền mãnh liệt nhảy lên hắn cảm giác mình đã có thể não bổ ra tiếp xuống cỡ lệ mẹn tờ muốn nói lời chúng ta chính thức thông chi quý câu lạc bộ vương đem sẽ không cùng tìm tước bởi vì chúng ta có càng lựa cho tốt cứ việc hào không có lý do nhưng trong đầu hắn liền là nhịn không được sẽ có lo lắng như vậy còn tốt cỡ lệ mẹn tờ không nói gì thở mạnh thói hư thật xấu. Cho nên không có chờ loại này, hư vô mở mịt lo lắng tại Foster trong lòng thành hình, liền trực tiếp nói ra, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng cùng tìm câu lạc bộ bắt đầu một phần mới hợp đồng đàm phán. A. Lưu Foster đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức kịp phản ứng, đội bằng nói, tốt, không có vấn đề. Chúng ta hiện tại lập tức lập tức liền có thể dùng bắt đầu. Xin hỏi cớ lệ mẹn tờ tiên sinh, ngài lúc nào có thời gian? Tại cùng Vương Liệt người đại diện hẹn xong đàm phán bắt đầu thời gian về sau, Foster để điện thoại di động xuống, sau đó đối với lợi dùng sức cơ cơ quả đấm, ổn. Sang. ổn. ngay chuyện cười hắn ta đã nói chuyện này khẳng định không có vấn đề chính ngươi nghi thần nghĩ quỷ foster gượng cười hai tiếng che giấu sau đó cấp tốc nói sang chuyện khác ngươi cảm thấy lần này chúng ta cùng vương ký mấy cái mùa giải hợp đồng tương đối tốt nếu như đem hiện hữu hợp đồng hết hiệu lực lại lần nữa mùa giải bắt đầu tính lên hai một ngươi cảm thấy thế nào cái gọi là hai một liền là hai cái mùa giải hợp đồng thời hạn có hiệu lực lại thêm ngoài định mức một cái mùa giải lưu động điều khoản ở phía trước hai cái mùa giải kết thúc về sau Tư cầu thủ cùng câu lạc bộ ngồi xuống thương lượng nhìn muốn không cần tiếp tục thực hiện một một năm này hợp đồng nếu như cầu thủ ở phía trước hai cái mùa giải mà biểu hiện ổn định lại không sai vậy liền kích hoạt còn lại một năm này hợp đồng nếu là cầu thủ biểu hiện không tốt thì câu lạc bộ cũng có thể lựa chọn không khởi động như vậy song phương hợp đồng liền đến hai cái này mùa giải kết thúc lúc mới thôi đối với lớn tuổi cầu thủ đây là tương đối thông thường cùng ổn thỏa thao tác thậm chí foster nói lên hợp đồng niên hạn còn thật to ưu đãi ưu liệt bởi vì đối với loại này tuổi tác lao tướng cực kỳ nhiều câu lạc bộ nếu như một ký vậy cũng là một một hợp đồng hoặc là dứt khoát liền là một năm một ký bất quá người hữu lại lắc đầu ta cảm thấy không muốn như vậy hãy hai một không như trực tiếp cho vương liệt 3 năm hợp đồng vì cái gì foster kỳ quái đây không phải thông dụng làm pháp sao một là một loại dự xếp đặt một ít kèm theo điều kiện lãm pháp khả năng này sẽ để cho vương cảm thấy ngươi không tin tưởng hắn bởi vì cần vương đặt tới ngươi thiết chí một ít điều kiện mới có thể kích hoạt năm thứ ba hợp đồng hắn sẽ cảm thấy ngươi đang hoài nghi hắn đến lúc đó còn được hay không ta biết ngươi không phải ý tứ kia nhưng ngươi yêu, vương không phải bình thường cầu thủ ngươi không thể dùng cùng bình thường cầu thủ đàm luận hợp đồng tư duy đi cùng hắn đàm luận gặp foster muốn biện giải cho mình ngợi hiệu ngăn trở hắn tiếp tục nói ra Hắn coi trọng nhất chính là tín nhiệm. Nếu như ngươi không tin tưởng hắn, dù là ngươi cho hắn chế định một cái lại thế nào tốt hoàn thành điều kiện, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Nếu như ngươi tín nhiệm hắn, vậy liền triệt triệt để để tín nhiệm hắn, biểu hiện ra đem mình toàn bộ tiền đặc cực đều ép ở trên người hắn bộ dáng tới. Tín nhiệm hay là không tín nhiệm, hai cái này ở giữa là không có bất kỳ cái gì mơ hồ mang. Đây cũng là ta cùng với hắn một chỗ hợp tác cái này nửa cái mùa giải đến nay kinh nghiệm. ngươi muốn là không tin hắn hai năm sau còn có thể bảo trị như thế tốt trạng thái, vậy ngươi liền trực tiếp cho hắn một phần hai năm hợp đồng. ta tin tưởng hắn cũng sẽ không có cái gì bất mãn nghe ngợi hữu lời nói này về sau hữu phổ sờ rơi vào trầm tư nhưng hắn không có trầm tư quá lâu chẳng bao lâu liền vỗ bàn tay một cái tốt. vậy liền cho vương bốn năm mới hợp đồng ngợi hữu a gs chúc mọi người tết nguyên đán hạnh phúc mặt khác ngày mai một ngày đến bảy ngày đều là gấp đôi vé tháng hoạt động chúng ta cũng là một tháng phiếu rút thưởng hoạt động phần thưởng vẫn là tranh minh họa anh chủ cho chuyện tỏ tâm ý từ ngày mùng ngày một tháng một bắt đầu đến ngày mùng ngày tám tháng một không điểm gấp đôi vé tháng kết thúc trong khoảng thời gian này bỏ phiếu bảng nguyệt phiếu ba hạng đầu bằng hữu trực tiếp đạt được một tấm ký tên tranh minh họa ảnh còn lại bảy cái tranh minh họa ảnh chủ từ vé tháng số hiệu bên trong rút ra mà ra, nếu như rút ra kết quả cùng ba hạng đầu lặp lại, vậy liền bài trừ nặng đánh. Sau đó ta phát một chương công nhân bày tỏ trúng thưởng vé tháng số hiệu, vé tháng số hiệu tại mọi người ném vé tháng giao diện góc trên bên phải vé tháng sổ lưu niệm có thể tìm được. Tại ta đơn trường công nhân bày tỏ vé tháng số hiệu về sau mời chúng thưởng bằng hữu tại công nhân bày tỏ sau năm ngày cũng liền là một ngày ba giờ đổi mới trước đó tại toàn bộ đặt trước bảy trong liên hệ nhân viên quản lý đăng ký hệ thống tin nhắn địa chỉ. đến lúc đó ta sẽ đem ảnh chụp cho các ngươi gửi đi qua cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cùng tham dự chương 154, trăm năm cùng thấp FG chương 154, trăm năm cùng thấp FG mẹ nhà hắn vậy mà dùng loại kia ngữ khi nói chuyện với ta phút phút Jonathan hồn tại trong phòng làm việc của mình nổi trận lôi đình dùng thô tục phát tiết mình phẫn nộ trong lòng hắn vừa mới nhận được vương liệt người đại diện phép nando cơ lệ mẹ tờ điện thoại ở trong điện thoại cơ lệ mẹ tờ xác định rõ ràng cáo chi vương liệt không sẽ cân nhắc bay về Sophia. ạ với hắn mà nói sophi ạ thiên chương đã bỏ qua hắn hiện tại chỉ muốn dẫn theo tìm tiến lên trong lời nói cho không có gì có thể chỉ trích loại trừ hơi có chút trực tiếp thẳng thắn bên ngoài đổi thành mặt khác khéo đưa đẩy một chút cầu thủ khả năng sẽ cảm ơn dồn nạt thản hồn mời lại nói một chút cùng sổ phỉ ạ tình cảm cuối cùng lại huyện chuyển cự tuyệt biểu thị mình cùng tìm có hợp đồng mang theo tại hợp đồng đến kỳ trước đó mình cũng không tính rời đi mà vương liệt người đại diện liền là như vậy dứt khoát trực tiếp cự tuyệt hồn nhưng cái này cũng không đáng để hồn tức giận như vậy để hắn không phải mãi nguyên nhân ở chỗ cợ lệ mẹn tờ tại nói lời nói này lúc ngữ khí tràn đầy ngạn lớn mang theo đồ cận cảm giác còn kém trực tiếp nói nguyên lai like nhất định phải vương tiến vào các ngươi sáu cái bóng các ngươi mới có thể túi đầu xuống nói với chúng ta cực kỳ hiển nhiên mình bất kể hiểm khích lúc trước hạ thấp tư thái đầy đủ biểu hiện ra thiện ý làm pháp cũng không có đạt được lý giải cùng tôn trọng ngược lại còn để cho mình biến thành chuyện cười hồn đã bắt đầu ở trong lòng tính toán muốn hay không đem chuyện này tại thời cơ thích ứng chấn động rất xuống đi ra trở thành vương liệt vong ân phụ nghĩa lại dốc hết sức chứng cho vương liệt người đại diện liên hệ nhưng thật ra là hồn ý tưởng được phát xem như hắn tại hũ nồn tan học về sau phòng ngừa hỏa lực bị chuyển rời đến trên người mình một loại bổ cứu biện pháp Nếu như hắn thật có thể thuyết phục Vương Liệt một lần nữa trở về Sophia, như vậy lúc trước hắn buổi đi Vương Liệt phá sự đoán chừng liền không có người đề. Mặc dù thất bại, nhưng tối thiểu nhất chứng minh hắn cố gắng qua, xuất ra đi nói cũng có thể cho mình thêm điểm. Sở dĩ nói là Lâm thời lên ý, là bởi vì đem Vương Liệt một lần nữa mời về, kỳ thật không xem như đội bóng bức thiết nhu cầu. Càng bức thiết chính là huấn luyện viên chính nhân tuyển. Bởi vì là đột nhiên quyết định đổi việc hùn luận, cho nên câu lạc bộ trên dưới đối với cái này đều không có chuẩn bị, có quá nhiều làm việc muốn làm. Hỗn đã tan học, nhưng tan học có thể không chỉ là một mình hắn. Còn bao gồm chính hắn huấn luyện viên ban đội. Vì không để đội bóng vấn luyện thường ngày lâm vào tê liệt, đầu tiên hắn cần muốn tìm tới một cái lâm thời huấn luyện viên chính, tiếp theo hắn cần lại tìm cái chính thức người nối nghiệp. Phát tiết xong cảm xúc về sau, hắn gọi điện thoại cho đội bóng nguyên lai like huấn luyện viên tổ bên trong thứ hai trợ lý huấn luyện viên Danilo để sẩy. Lẽ đệ sẩy rốt cuộc đã đợi được câu lạc bộ giám đốc điện thoại. Tại huấn luận bị tuyên bố đổi việc về sau, hắn kỳ thật vẫn đang chờ cú điện thoại này, cho nên tiếp vào hồn điện thoại, hắn cũng không kinh ngạc. Hắn thậm chí cảm thấy được hồn điện thoại này đến hơi có chút mượn, huấn luận đã rời chức, thế nhưng là đội bóng vấn luyện còn phải tiếp tục. hắn hôm nay hoàn toàn là dựa vào nghề nghiệp của mình đạo đức cùng tố dưỡng đến câu lạc bộ trụ sở huấn luyện trong dẫn đội huấn luyện tại huấn luôn cùng giáo luyện của hắn đoàn đội toàn bộ rời trước thời điểm dù sao cũng phải có người đi ra chủ trì đại cục hắn trước hết giả thiết mình là cái này cái nhân tuyển bắt đầu làm việc nhưng nếu như câu lạc bộ chậm chạp không cho hắn một cái thuyết pháp vậy hắn liền danh bất chính luôn bất thuận dạng này là không lâu dài hắn lúc đầu tính toán đợi hôm nay làm việc xong nếu như câu lạc bộ còn chưa tới tìm hắn hắn liền chủ động đi tìm câu lạc bộ dù sao cũng phải đem ngày mai làm việc chứng thực a. câu lạc bộ phi thường rõ ràng ngươi đối đội bóng cống hiến cùng tình cảm danilo trong điện thoại hôn nói lệ kỳ thật không muốn nghe những ngày nói nhảm thẳng vào chủ đề để tốt nhưng hắn vẫn là được làm bộ cực kỳ cảm động biểu thị cảm ơn câu lạc bộ một phen không có chút ý nghĩa nào xã giao về sau hồn rốt cục nói ra hắn tìm đệ xây mục đích thực sự hôn vẫn cùng giáo luyện của hắn đoàn đội đã rời đi nhưng ngươi cũng không thuộc về bọn hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói ngươi là chúng ta người một nhà lúc trước ngươi tiến vào hôn huấn luyện biên tổ cũng là câu lạc bộ hy vọng tại giáo luyện của hắn đoàn đội bên trong có thể bảo trì chúng ta cho nên đổi việc huấn huấn luyện viên đoàn đội quyết định không báo cáo ngươi không vẹn vẹn như thế ta còn phải nói cho ngươi câu lạc bộ quyết định để ngươi đảm nhiệm qua độ thời kỳ lâm thời huấn luyện viên chính chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm người kế nhiệm nhưng chúng ta cũng sẽ mật thiết lưu ý công việc của ngươi nếu như ngươi tại thời gian còn lại trong làm rất tốt kia câu lạc bộ cũng sẽ cân nhắc để ngươi trực tiếp chuyển chính thức đây chính là đan y lôn đệ xây muốn nghe được quả nhiên như lợi hiệu lời nói thuộc về cơ hội của mình đến rồi Trông vậy vào sổ phi tại giải vô địch quốc gia bên trong hoàn thành đối tình phản siêu thực sự khó khăn nhưng nếu như mình có thể dẫn đội tại ở Real bên trong lấy được thành tích tốt hoặc là thắng được cúp FA kia có lẽ liền có thể dùng hành động thực tế chinh phục câu lạc bộ tầng quản lý đâu tại mùa giải sau trở thành sổ phi huấn luyện viên chính nghĩ tới đây hắn có chút kích động đối hồn tỏ thái độ yên tâm đi hồn tiên sinh trên người của ta có được sổ phi ta sẽ vì chi này đội bóng liều hết tất cả hồn lần nữa cảm tạ lệ làm việc về sau liền kết thúc cuộc nói chuyện Dani luôn lệ xảy để điện thoại di động xuống. nắm lại năm đấm cơ cơ hắn rốt cuộc đã đợi được cơ hội này mặc dù hắn biết mình bất quá là quá độ thời kỳ một cái cứu hỏa huấn luyện viên có thể hồn không cũng nói sao chỉ cần làm được tốt cũng là có cơ hội chuyển chính thức cái này chính là mục tiêu của hắn Người tại tin thành cựu với hắn mà nói cũng là cổ vũ mặc dù trước đó là đội bóng trợ lý huấn luyện viên nhưng hắn vẫn luôn dùng huấn luyện viên chính là mục tiêu đang cố gắng tăng lên chính mình hiện tại là thời điểm kiểm nghiệm mình những năm này cố gắng thành quả cúp điện thoại hôn lại tại sổ truyền tin bên trong tìm được sang nầy hiệu danh tự gọi ra ngoài cùng loại tiếng chuông vang lên mấy lần về sau điện thoại vẫn không có được kết nối hồi khẽ như mày ngay tại hắn dự định phải điệu một lần nữa lại đánh thời điểm điện thoại rốt cục được kết nối người hữu nhìn xem mình trên màn hình điện thoại di động hiện ra danh tự sửng sốt một hồi lâu hắn là thật không nghĩ tới rồi nạt thản hồn sẽ gọi điện thoại cho mình bởi vì từ khi hắn rời đi sophie ạ câu lạc bộ về sau hai người liền không có sẽ liên lạc lại qua ban đầu trông thấy hồn danh tự thời điểm hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì sophie ạ câu lạc bộ giám đốc sẽ gọi điện thoại cho mình sau đó hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch, nhưng lại bị trong đầu của mình đoán kết quả giật này mình sẽ không à? không đến mức a. chẳng lẽ rỗ nạt thản hồn là đến cho Sophie tìm giám mục mới luyện? trong lòng nghĩ như vậy, người hữu vẫn là nhận nghe điện thoại, hắn hiện tại thật có chút yếu kỳ, muốn thông qua rỗ nạt thản hồn cũ điện thoại này đến nghiệm chứng một chút mình ý nghĩ trong lòng. hồn tiên sinh, rỗ nạt thản hồn nghe thấy điện thoại đối diện người hữu một đi lên liền gọi ra tên của mình, trong lòng vui mừng. điều này nói rõ người còn giữ lại có mình phương thức liên lạc, vậy đã nói rõ mình có kịch. nếu như nói cho vương liệt người đại diện gọi điện thoại còn có chút đột nhiên khởi ý ý tứ ở bên trong kia tìm nẩy có thể tuyệt đối không phải lâm thời quyết định trên thực tế hắn trước đó còn chuyên môn đi tìm hiểu qua nảy hiệu tin tức liên là sợ cái này người cùng câu lạc bộ có mâu thuẫn gì lúc trước câu lạc bộ là thật đem hắn đương tương lai huấn luyện viên chính bồi dưỡng kết quả hắn cũng không có tuân theo câu lạc bộ an bài làm tương bước phát triển mà là rời đi câu lạc bộ hồn nghĩ phải hiểu rõ nẩy hiệu rời đi câu lạc bộ phía sau là không có cái gì nan ngôn tri ẩn hắn có phải là bất mãn hay không ý câu lạc bộ đối với hắn bồi dưỡng kế hoạch. chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp trở thành sổ ạ tìm một huấn luyện viên chính? Kết quả điều tra một phen, không có phát hiện câu lạc bộ cùng nảy có mâu thuẫn gì. Lúc trước nảy dịu lúc rời đi, đối câu lạc bộ cũng không có phản nản. đương nhiên, trở lên đây đều là hồn căn cứ một chút thư ngỏ hơi thở, cùng tìm câu lạc bộ nhân viên công tác điều tra, kỳ thật liền là trực tiếp hỏi, đạt được kết luận. Cũng không thể cam đoan nảy thật nội tâm đối với câu lạc bộ một điểm khúc mắc đều không có. Hiện khi nghe thấy nảy dịu một đi lên liền hô ra tên hắn, hồn nội tâm nhẹ nhàng thở ra, tâm tình đi theo thư sướng, trong giọng nói liền rất tự nhiên mang tới ý cười. cực kỳ cao hứng ngươi còn có ta phương thức liên lạc sam từ khi ngươi rời đi câu lạc bộ về sau chúng ta liền không có liên lạc qua ta cực kỳ cao hứng trông thấy ngươi tại tìm lấy được thành công vô luận ngươi ở chỗ nào câu lạc bộ đều đưa ngươi coi là sophie à một phần tử ta ơn ngài tán thưởng hồn tiên sinh ta cũng từ đầu đến cuối vì trên người mình sophie ạ dấu vết cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào mặc dù hồn một mực chưa tiến vào chính đề nhưng là nghe hắn lần này thổi phồng ngậy trong lòng đã trên cơ bản có thể xác định ý đồ của đối phương nếu như không phải muốn cầu cạnh mình hắn ăn nhiều chết nó chuyên môn gọi điện thoại đến khen mình sao bất quá hắn cũng không sốt ruột liền cùng đối phương nói nhăng nói cội hắn cùng vương liệt khác biệt không đáng bốn phía gây thù hắn không cần thiết cùng hồn đem quan hệ làm cừng rắn dù sao hắn tương lai là thật muốn trở lại sổ phỉ ạ làm huấn luyện biên, ai biết đến lúc đó rộ nạt thản hồn có phải hay không còn tại sổ ạ đương giám đốc đâu hiện tại đem người đắc tội về sau nhiều xấu hổ Người nghệ là căn cứ không đắc tội trạng thái tâm lý của người ta ứng phó hổn hồn nhưng từ bên trong nghe được ý ở ngoài lời hắn vì mình sổ phi ạ dấu vết cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào quả nhiên đây mới là người bình thường phản ứng nha mà không phải giống vương như thế vong ân phụ nghĩa bạc tình bạc nghĩa quả tính hắn cực kỳ cao hứng hồn tiên sinh cực kỳ cao hứng thế là hắn nụ cười trên mặt càng đồng cảm giác mình sau đó phải nói lời cũng thay đổi được càng có sức thuyết phục nghe được ngươi nói như vậy ta có thể thật sự là cao hứng chỗ để làm phỉ ạ câu lạc bộ giám đốc ta hướng ngươi phát ra chính thức thành thật mời. sam ta hy vọng ngươi có thể tại cái này mùa giải lúc kết thúc trở lại Sophia. ạ quả nhiên đến rồi nghe được lời nói này ngươi ở trong lòng nói nhưng hắn vẫn là ra vẻ kinh ngạc hỏi lại trở lại sophie ạ đúng vậy trở lại số phi trở thành ngươi đã từng mẫu đội huấn luyện viên chính theo ta được biết ngươi cùng tìm ký hợp đồng là có một cái kèm theo điều kiện mùa giải sau có thể hay không tiếp tục làm huấn luyện viên tỉn muốn nhìn ngươi cái này mùa giải dẫn đội thành tích không sai ta biết ngươi dẫn đội thành tích phi thường tốt ta nghĩ tỉn nhất định sẽ phi thường vui lòng cùng ngươi thực hiện tiếp xuống một năm hợp đồng nhưng trên thực tế là không muốn tiếp tục làm huấn luyện viên tỉn quyền lựa chọn cùng quyền chủ động đều tại trên tay của ngươi ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận tìm hợp đồng cũng có thể lựa chọn không tiếp nhận sang lợi hữu lúc trước cùng tìm ký kết thời điểm cũng là một cái cứu hỏa huấn luyện viên thân phận trước đó hắn chưa hề làm huấn luyện viên qua tờ giờ mi ở lít đội bóng tự nhiên không thể nào để tìm câu lạc bộ cho hắn một phần hợp đồng dài hạn thế là song phương ký kết chính là một cái một hợp đồng đầu tiên ngậy trước dẫn đội đến mùa giải hiện tại kết thúc nếu như hắn có thể thành công dẫn đội xuất chủ hạng như vậy thì có được kích hoạt kèm theo điều khoản tư cách hoàn chỉnh làm huấn luyện viên mùa giải sau đây là một phần trong vòng một năm không bảy tháng hợp đồng loại này hợp đồng hình thức tại giới bóng đá cũng cũng không kém khác đúng là bình thường đương nhiên ta cũng có thể hiểu được mùa giải sau tìm có lẽ có thể tham gia trang dioly cái này đầy đủ có lực hấp dẫn nhưng sophie ạ cũng không tất liền không có cơ hội nếu như chúng ta thắng được ở europa league trận chung kết giống nhau có thể mà coi như không có trang tia league ta tin tưởng sophie ạ cũng là một cái càng thích hợp ngươi đại triển quyền cước bình đại bởi vì sophie ạ là nước anh đỉnh cấp clb lớn mà chúng ta đều biết có thể làm huấn luyện viên sophie ạ vẫn luôn là nguyện vọng của ngươi như vậy hiện tại sam nguyện vọng này liền muốn thực hiện ngươi có thể trở thành chi này đội bóng người cầm lái ngươi sẽ tại jet sợ tại đi ủng trở thành câu lạc bộ vĩnh viên truyền kỳ nói thực ra jonathan hồn lời nói này nói đến giống dạng rất có sức cuốn hút Tại hắn nói chuyện trong quá trình, người Từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, chờ mặc không cắt đứt lời của hắn. Đây là lễ phép cũng là tôn trọng, vẫn là hắn làm sự tình phong cách, bảo trì phong độ, không nên tùy tiện đắc tội với người. Bất quá nghe được cuối cùng câu kia ngươi sẽ tại Jessonserta tạ di hùng trở thành câu lạc bộ vĩnh viễn truyền kỳ lúc, hắn vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Bởi vì hắn nhớ tới cái trước đem danh tự đều khắc tại Jessonserta tạ đi hùng trên tường câu lạc bộ vĩnh hằng truyền kỳ, hiện tại ngay tại mình trong đội ngũ đâu. Cho nên hắn một nghe được câu này, đã cảm thấy đơn giản và trân trọng. Để hắn sinh ra một loại trêu tức cảm giác. tại hồn tiên sinh nơi này trở thành sổ phỉ ạ truyền kỳ có thể không thấy là chuyện tốt con a Còn tốt tiếng cười của hắn không có gây nên hồn hoài nghi có lẽ sổ phỉ ạ câu lạc bộ giám đốc cảm thấy mỉm tiếng cười là tại biểu đạt vừa dỡ là vui vẻ hắn sau khi nói xong liền đầy cõi lòng mong đợi trở lấy mỉm hiệu trả lời Mà nở hiệu cũng cảm thấy mình không cần thiết tiếp tục sóng tốn thời gian đối phương nói rõ mình ý đồ đến mình cũng hẳn là cho đối phương một cái minh sát trả lời không đắc tội với người về không đắc tội với người nhưng cũng không đại biểu muốn lập lờ nước đôi câu lấy đối phương hắn có thể không nghĩ tổng bị dội nạt thản hồn nhớ thương. thế là hắn thu hồi tiếng cười, nhẹ nhàng ho khan một tiếng phía sau nói ra, ta thật cực kỳ cảm ơn hồn tiên sinh ngài đối ta coi trọng cùng khẳng định, xác thực, có thể trở thành sổ phi ạ tim một huấn luyện viên chính, là ta đương huấn luyện viên chính mục tiêu, ta cũng vẫn luôn tại vì cái mục tiêu này mà nỗ lực, đi sờ cốt len, cùng đến liêu đều là như thế. nghe đến đó, nạt than hồn không bền bẹn không có sắc thái vui mừng, tâm tình ngược lại dần dần lạnh đi, bởi vì bình thường đàm phán đối tượng trước tán thưởng mình thời điểm, vậy kế tiếp liền muốn nói như là, quả nhiên, nhưng là ta cho rằng mình bây giờ còn không có chuẩn bị kỹ càng. ta mới dẫn đội đánh nửa cái mùa giải anh siêu giải vô địch quốc gia, ta khuyết thiếu đầy đủ có sức thuyết phục lý lịch. mà làm huấn luyện viên CLB lớn đội bóng, có phân lượng lý lịch tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Hôn luyện đội vàng cắt đứt lời hiệu lời nói, oh không, không, sam, không phải như vậy. nếu như đổi thành những người khác, làm huấn luyện viên sổ phỉ a, xinh đẹp lý lịch cực kỳ trọng yếu. nhưng đối ngươi không giống nhau, ngươi chính là chúng ta sổ phỉ a đi ra, trên người ngươi chạy xuôi sổ phỉ a máu màu đỏ, trong cơ thể ngươi liền tự mang sổ gen. ngươi là chúng ta người một nhà, chỉ cần ngươi tại phòng thay đồ trong. liền đầy đủ chấn trụ tất cả mọi người, vô luận là ai cũng không tổn thương được quyền ủy của ngươi. ngươi không có tiếp hôn lời nói, mà là tiếp tục giảng thuật mình lý do cự tuyệt, còn có một chút, ta hiện tại tại tỉnh làm coi như không tệ đem một chi suất trụ hạng đội bóng mang cho tới bây giờ tình trạng này, cái này vừa mới bắt đầu. ta không nỡ cứ như vậy buông ta xuống tại tỉn sự nghiệp, ta đã cùng tỉn câu lạc bộ chuẩn bị kỹ càng tại mùa giải tiếp theo đại triển quyền cước, cho nên ta sẽ không tại cái này mùa giải kết thúc về sau rời đi tỉn. cực kỳ cảm ơn hồn tiên sinh ngài đối ta coi trọng, nhưng cực kỳ thật có lỗi, ta không cách nào đáp ứng ngài. Đi sổ ạ làm huấn luyện viên là mục tiêu của ta, nhưng không phải ta hiện tại kế hoạch. Lời nói cực kỳ rõ ràng, hồn cũng nghe rất rõ ràng. Hắn không nghĩ tới người liễu mặc dù ngữ khí biển chuyển, nhưng tự tuyệt được cũng rất dứt khoát. Nhưng hắn còn là muốn lại rẽ rủ một chút. Kỳ thật ngươi có thể lại suy nghĩ một chút. Sam, ta cũng không phải nhất định phải hiện tại liền đạt được ngươi trả lời chắc chắn. Tối thiểu nhất đến cái này mùa giải kết thúc trước, đem tạm thời do để xây dẫn đội. Người liễu nói, kỳ thật Dani luôn là phi thường thích hợp hiện tại chi này sổ ạ huấn luyện viên chính. vì cái gì câu lạc bộ không thể cho hắn càng nhiều tín nhiệm đem hắn đỡ thẳng đâu dồn thản hồn gặp liền qua loa tắt trách nói đương nhiên câu lạc bộ cũng sẽ cân nhắc để xảy bất quá ta còn là càng có khuynh hướng ngươi sam ta cùng ngươi nhất định sẽ hợp tác vui vẻ dẫn theo sổ phi ạ chi này uy tín lâu năm clb lớn một lần nữa vĩ đại ngươi hoàn toàn không ăn hồn chịu độc canh gà ha sau đó hắn trực tiếp biểu thị thật có lỗi hồn tiên sinh ta bên này còn có chuyện muốn bận điệu cho nên ngươi nhìn hồn biết đối phương tại hạ lệnh đuổi khách liền nói ta vẫn là hy vọng sang ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút ta tùy thời chờ đợi ngươi hồi phục kỳ thật không cần hồn tiên sinh ta không muốn làm trễ mãi thời gian của các ngươi dù sao tìm tân chủ đẹp trai là một cái phi thường hao phí tinh lực cùng thời gian sự tỉnh các ngươi tại sai lầm nhân tuyển bên trên tốn hao quá nhiều thời gian khả năng liền sẽ bỏ lỡ thật chính nhân tuyển thích hợp thật vất vả mới đem điện thoại quải điệu về sau sang ngậy thở phào một hơi cùng hồn đọ sức thật sự là hao phí cực lớn tinh lực đã không thể đắc tội người lại phải rõ ràng cự tuyệt có thể không phải dễ dàng như vậy hắn hiện tại thật sự là hâm mộ vương liệt có thể hoàn toàn không bận tâm người khác thể diện kiên chỉ làm theo ý mình nếu như đổi lại vương liệt cái này thông điện thoại khả năng tại 10 giây đồng hồ bên trong liền kết thúc không hứng thú gặp lại tại quần cư trong xã hội vương liệt còn có thể một mực dạng này thẳng thắn trực tiếp sinh hoạt mấy chục năm thật sự là không tầm thường a jonathan hồn nhìn xem đã tắt bình phong điện thoại màu đen trên màn hình điện thoại di động chiếu ra hắn biểu tình khó con mặt lông mày nhíu lại cắn chặt môi dưới mắt lộ ra hư quang để cái này bị sổ phỉ hạ câu lạc bộ giám đốc cùng hắn tại ngoại giới hình tượng hoàn toàn khác biệt Một bộ bốn phía vấp phải chắc trở thú bị nhốt bộ dáng, bị vương liệt người đại diện đục nhã, bị mình thích lý tân nhiệm chủ xoáy nhân tuyển cự tuyển. Hắn nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn không có là mặt bản thanh lý đại sư mà là thân thể hướng phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài một tiếng, thống khổ nhắm mắt lại. Đó ép, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Ngoài ra chúng ta gấp đôi vẽ tháng hoạt động cũng bắt đầu rồi, phần thưởng vẫn là tranh minh họa anh chủ. Cụ thể hoạt động chi tiết như sau.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 Cũng liền là một ngày 3:00 giờ đổi mới trước đó tại toàn bộ đặt trước bảy trong liên hệ nhân viên quản lý, đăng ký hệ thống tin nhắn địa chỉ, đến lúc đó ta sẽ đem ảnh chụp cho các ngươi gửi đi qua. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cùng tham dự. Chương 155, nhiệt lượng thừa chương 155, nhiệt lượng thừa kết thúc nghỉ một ngày kỳ, Vương Liệt lần nữa đi vào nọ tím bờ lên thành phố bóng đá, bởi vì hắn đến đầy đủ sớm, cho nên hắn tại bãi đỗ xe lại gặp phải huấn luyện viên chính Sang Ngụy Hựu. Ngụy cực kỳ rõ ràng đang chờ hắn. Thế là Vương Liệt trực tiếp tại bãi đỗ xe cổng xuống xe, đem bao trên lưng, cùng Ngụy lên tiếng chào hỏi. mà hắn trước kia trung quốc nhãn hiệu nguồn năng lượng mới ô tô ngay tại không người điều khiển tình mực dưới tự động tiến vào bãi đỗ xe lại tìm đến có đánh dấu vương liệt dãy số chỗ đậu xe đổ hướng vào trong ở trong quá trình này vương liệt đã cùng nẩy hiệu trò chuyện hoặc là nói làm nẩy tìm hắn trò chuyện ta hôm qua nhận được một người điện thoại ngươi tuyệt đối đoán không được là ai đánh tới vương để ta đoán một chút vương liệt làm bộ suy tư sau đó nói ra câu trả lời chính xác sophie ạ câu lạc bộ giám đốc dồn nạt thản hồn đúng hay không nẩy chừng to mắt làm sao ngươi biết vương liệt cười ha ha một tiếng bởi vì hắn cũng cho ta người đại diện gọi điện thoại người chấn kinh đến trận mắt hốt mộn một chữ đều nói không nên lời hắn cuối cùng là biết hôm qua hữu phố sờ nói tới chính là cái nào nhà câu lạc bộ liên hệ vương liệt người đại diện liên là hắn cùng vương liệt cộng đồng phía trước ông chủ Sophia. ạ lấy lại tinh thần về sau người hữu nhịn không được chửi bậy nói ta cảm thấy hắn gọi điện thoại cho ta còn có thể thông cảm được bởi vì bọn hắn cần một cái huấn luyện viên chính nhưng điện thoại cho ngươi là vì cái gì hắn hỏi ta người đại diện là không cân nhắc trở lại sophie ạ người hữu nâng lên hai tay muốn nói lại thôi phía sau trực tiếp bưng kín mặt mình trông thấy hắn cái dạng này vương liệt liền ở bên cạnh cười ha hả nơi hiện tại hoàn toàn không cách nào lý giải rộ nạt thản hồn não mạch kín hắn là thật cảm thấy người đánh bại sophie ạ về sau cùng ân đoán của hắn liền xóa bỏ sao vương liệt cười đún bay vung tay ai biết được nếu là hắn thật có thể dùng chính thường suy tư của người đi ước đoán lời nói sophie ạ cũng không trở thành luân lạc tới bây giờ trình độ ta nói qua nha sophie ạ vấn đề cũng không phải hủn đồn một người vấn đề thậm chí có thể nói nguyên nhân căn bản đều không tại hùn đồn trên thân tiếp lấy hắn khuyên ta đề nghị ngươi tương lai thời gian mấy năm chồng không muốn cân nhắc về sophie nơi đó liền là một cái có độc vào nước bình thường cá hướng vào trong đều sẽ như vậy Người tại tiền làm cho dù tốt đi sổ phì ạ, cũng sẽ lập tức biến thành hàng lợm ngươi hữu gật đầu đương nhiên ta cực kỳ rõ ràng điểm này huống hộ tại tìm ta còn có sự nghiệp của mình không hoàn thành đâu vì tỉ mỉ muốn để tìm trở thành clb lớn ta cũng thấy được chuyện này thật có ý tứ ta nhớ được ngươi cùng tìm có một cái một hợp đồng a vương liệt hỏi ngươi hữu gật gật đầu đúng có kèm theo điều kiện chỉ cần ta có thể dẫn theo đội bóng xuất chủ hạng liền có thể lại nối tiếp ước một năm vương liệt cười ha ha xuất chủ hạng, ha, người yếu nghiêm mà nói, đừng cười. Nếu như ngươi không tới, cái mục tiêu này vẫn là không dễ dàng như vậy hoàn thành. Vậy ngươi bây giờ quyết định cùng câu lạc bộ thực hiện mới hợp đồng. Vương Liệt cười hỏi, người yếu lắc đầu, câu lạc bộ dự định cùng ta một lần nữa ký phần hợp đồng, mà không phải tiếp tục sử dụng lúc đầu một hợp đồng. Vương Liệt gật đầu đối câu lạc bộ làm pháp biểu thị đồng ý, như thế hợp tình hợp lý làm pháp. Ngươi cũng xứng với một phần hoàn toàn mới hợp đồng. Người yếu hỏi hắn, vậy còn ngươi, vương, ta, ta không phải đã để ta người đại diện đi cùng câu lạc bộ đàm luận tục hẹn sao? Người muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hạ giọng đối Vương Liệt nói ra, Foster định cho người một phần 4 năm mới hợp đồng. Vương Liệt ngây ngẩn cả người, 4 năm. Đúng, 4 năm. Vương Liệt rơi vào trầm tư. 4. 4 năm về sau mình bao nhiêu tuổi? Hắn không phải đang tính tuổi thật, mà là tại tính toán thân thể tuổi tác. Hiện tại hắn 33 tuổi, đến sang năm gần cuộn phía trước có thể đến 31 tuổi cũng không thể rồi. Như vậy 4 năm sau, thân thể của hắn tuổi tác lớn ước liền là 34 tuổi. Giống như hoàn toàn không có vấn đề A. Nhưng hắn vẫn là không quá lý giải nữ Foster ý nghĩ. dù sao phổ sơ không biết mình có treo chuyện này a hắn vì cái gì muốn mở ra 4 năm mới hợp đồng hắn đối với mình liền có lòng tin như vậy gặp vương liệt lâm vào trầm mặt, người hữu liền cho rằng vương liệt không nguyện ý cùng câu lạc bộ tổ cướp 4 năm vừa định mở miệng lại bị vương liệt hỏi ngược lại sam ngươi dự định cùng câu lạc bộ ký mấy năm ta hai đến ba cái mùa giải a sau đó nhìn cụ thể thành tích lại quyết định chuyện sau đó nhưng chúng ta hai tình huống không giống nhau hắn cho rằng vương liệt là muốn lấy chính mình cùng câu lạc bộ hợp đồng niên hạn làm tham khảo liền giải thích nói Vương Liệt cười nhẹ chế dễ ước, ngươi nếu là cùng câu lạc bộ cũng ký cái bốn năm hợp đồng, Sam, vậy ta cũng không phải là không thể được cùng câu lạc bộ tổ cước 4 năm. Ha, ngươi không nghĩ tới Vương Liệt vậy mà lại nói như vậy. Ta không xác định đổi cá nhân đến, ta có thể hay không cùng hắn ở chung vui sướng, nhưng ta cảm thấy hợp tác với ngươi cực kỳ tốt. Vương Liệt giải thích nguyên nhân, cho nên muốn cho ta lâu dài lưu tại tỉn điều kiện, liền là ngươi cũng phải tại. Nói thực ra, phóng nhãn rồi bóng đá, có thể có được Vương Liệt công nhận cũng không có nhiều người, có thể bị hắn cho ra đánh giá cao như vậy, xác thực không dễ dàng. Cho nên người hữu nghe thấy Vương Liệt nói như vậy về sau, còn có chút cảm động, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vương Liệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, Sam, muốn tìm trở thành CLB lớn, ngươi cực kỳ trọng yếu. Cho nên tận khả năng thời gian dài đợi tại tình đi, trước định vị 4 năm ước hẹn. 4 năm về sau để chúng ta nhìn nhìn lại tình huống cụ thể. Người hữu lắc đầu nỉ nó nói, thế nhưng là 4 năm về sau ngươi cũng 42 tuổi. Cho nên ta mới nói đến lúc đó lại nhìn nha. Không phải, Vương, ta là nói. Người trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. hắn kẹt một hồi lâu sát phía sau nói ra ta cho rằng phổ sở cho ngươi 4 năm hợp đồng liền đủ điên cùng, không nghĩ tới ngươi còn muốn đá càng thời gian dài tại sao lại không chứ ta cảm giác mình bây giờ tình trạng cơ thể đặc biệt tốt điểm này ngươi hẳn là rõ ràng sam Người hữu bị vương liệt nói trầm mặc xác thực vương liệt tố chất thân thể hoàn toàn không giống như là một cái 38 tuổi cần phải có bộ dáng hai người vừa nói vừa đi đã nhanh đi vào lầu chính sau đó hai người sắp mỗi người đi một ngạ vương liệt mặc đi tìm một phòng thay đồ người thì phải đi huấn luyện viên chính văn phòng ở chỗ này hai người bọn hắn dừng lại tương đối mà đứng vương liệt nhìn xem nơi hữu nói ta nguyên bản thật chỉ là dự định tại tịnh bảo trì lại trạng thái vì tham gia sang năm lượt cuộc đánh xuống cơ sở nhưng ở đi vào chi này đội bóng về sau ta ý nghĩ cũng phát sinh biến hóa vì tín nhì cái kia dã tâm để ta cảm thấy rất hứng thú ta muốn thử xem cho nên ta hiện tại đổi chủ ý muốn tại tìm tận khả năng nhiều đá mấy cái mùa giải nhưng ta không muốn đem quá nhiều tinh lực đặt ở cùng giám mục mới luyện rèn luyện bên trên ta chỉ muốn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở bóng đá cùng tranh tài bản thân mà sam ngươi là hiểu ta cho nên ta cũng hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ tại tiền chờ lâu đợi. người hữu cũng quyết định gật đầu cho vương liệt làm ra hứa hẹn ta một hồi liền đi cho phổ sờ gọi điện thoại nói cho hắn biết vương nhất định phải ta cùng câu lạc bộ ký bốn năm hợp đồng hắn mới nguyện ý tổ cước bốn năm vương liệt đối với hắn vô tay hợp tác vui vẻ sam người hữu nắm chặt tay của hắn nhẹ nhàng lắc lắc lần nữa hợp tác vui vẻ vương vương liệt cười xác thực đây là hắn cùng người hữu lần nữa hợp tác hữu phổ sờ tiếp vào sam người hữu điện thoại đồng thời nghe hắn nói vương liệt sau khi quyết định vui vô cùng nói thật ra sam ta trước đó còn lo lắng ngươi không nguyện ý tiếp nhận cảng giải hợp đồng đâu nếu không đừng nói 4 năm, tám năm hợp đồng ta đều có thể lấy ra. hữu đội và nói, không cần đến không cần đến, 4 năm kỳ thật cũng có thể, làm phần thứ nhất hợp đồng, 4 năm xác thực cũng có thể. Foster cực kỳ cao hứng, nói như vậy vương cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Huấn luyện viên chính này cùng đội bóng số một ngôi sao cầu thủ vương liệt đều nguyện ý cùng đội bóng tụ cướp 4 năm, như vậy tương lai 4 năm, đội bóng thành tích liền có bảo đảm. lại thêm vì tin nghi, tương lai CLB lớn đội bóng không xương đã bị dựng dựng lên. Người cho Foster nhắc nhở, đừng cao hứng quá sớm. Vương chỉ là đáp ứng hợp đồng niên hạ trong cơ thể cái gì điều khoản có thể còn chưa nói xong đâu. Ta biết. Foster cũng không có nhất thời xúc động. Chúng ta đoàn đội sẽ cùng hắn người đại diện đoàn đội mau chóng đã định. Nhưng ta nghĩ chỉ cần chúng ta ôm lấy giống nhau mục tiêu, ý nghĩ của chúng ta đều là nhất trí, vậy liền không tồn tại vấn đề gì. đơn giản là tiền mà thôi. mà tiền. ha. Foster nói đến đây nở nụ cười. không chỉ là hắn, người yêu cũng cười. đúng à, tiền đối với bị người trào phúng vì loại trừ tiền không có gì cả tìm tới nói, trăm phần trăm không là vấn đề. tất cả cầu thủ đều đã xuất hiện ở trong sân huấn luyện, huấn luyện sắp bắt đầu. nhưng là trước đó vương liệt đi tới đứng ở các đội hưu trước mặt nghỉ ngơi một ngày ta đã tràn đầy điện mặc dù chúng ta thắng sổ ạ là cái cực kỳ không tầm thường thành tựu. nhưng ta hy vọng mọi người từ giờ trở đi quên trận đấu kia toàn bộ linh hồn và thể xác vùi đầu vào tiếp xuống trong trận đấu chúng ta không thể tổng trông cậy vào đối thủ phạm sai lầm cho nên tiếp xuống 3 vòng giải vô địch quốc gia mục tiêu của chúng ta là toàn thắng đương vương liệt nói ra cái mục tiêu này thời điểm ở đây không có khiếp sợ tiếng ồn nào tìm năng cầu thủ đã tại trong bất chi bất giác tiếp nhận cái này thiết lập tối thiểu nhất hắn nói toàn thắng lực trung kích tổng so với lúc trước nói muốn đi trang Dion onlit càng nhỏ a không quản đối thủ thắng hay thua cũng đừng nhìn chằm chằm bảng điểm số tính phân hiện đang chủ động quyền tại chúng ta nơi này chỉ cần chúng ta có thể thắng còn lại toàn bộ 3 vòng giải vô địch quốc gia vậy chúng ta có thể thu được mùa giải sau trang Dion onlit tư cách chỗ lấy các ngươi nhìn sự tình trở nên cực kỳ đơn giản chỉ cần thắng là được rồi vương liệt mở ra tay giống như hắn lúc trước nói muốn đi trang Dion onlit giống nhau thế là trong đội ngũ có người nợ nụ cười người tại vương liệt sau khi nói xong vỗ tay ra trận vương nói không sai hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm nếu như bởi vì ở chỗ này đắc ý quên hình mà vứt bỏ trang Dion Lit tư cách vậy chúng ta sẽ trở thành toàn bộ châu âu trò cười ta nhắc nhở mọi người suy nghĩ một chút tại cùng phỉ ạ trước đó trận đấu kia chúng ta sân nhà giao đấu sang hem tần đặng cỏ ta cũng không hy vọng tại còn lại ba lượt bên trong lại kinh lịch một lần như thế tranh tài Lit cho tới bây giờ xếp hạng thứ 19, nhưng bọn hắn vẫn có xuất trụ hạng hy vọng bởi vì bọn hắn chỉ so với tên thứ 17 bảy hoặc fan cờ lấp ít hai điểm khoảng cách người thứ 16 sở yêu thương tị cũng chỉ có 3 điểm phân không kém lớn hoàn toàn có xuất trụ hạng thành công khả năng các ngươi hẳn là đều biết càng là đến mùa giải thời kỳ cuối, suất trụ hạng đội bóng thì càng có đánh. cho nên tuyệt đối không thể phớt lờ, tiêu ngạo khinh địch. cuối tuần tranh tài, mặc dù là sân khách, nhưng chúng ta muốn từ thứ một phút bắt đầu liền triệt để phá hủy lít. lì sân nhà bay ngõ hẻm sân bóng tụ tập không ít trung ngoại ký giả truyền thông, lưu trung cùng quét học toàn hai người tại phóng viên trong phòng nghỉ cùng quen biết mặt khác các phóng viên chào hỏi, hàn nguyên. cùng nhau chờ đợi tranh tài bắt đầu. nhưng hai người bọn họ chẳng bao lâu vẫn là từ trong phòng nghỉ ra đến rồi. bởi vì nhiều người lại nhau nhau, mà lại bởi vì không có cửa sổ, thông gió hiệu quả độ chức lệnh, không khí không sạch sẽ. ở lâu đã cảm thấy lòng bật bực đại não có thiếu dưỡng cảm giác cho nên hai người liền dứt khoát sớm tiến vào sân bóng trận đấu này đến phóng viên cũng thật không ít mọi người đều quan tâm tìm có thể hay không cầm tới trang đi onlit từ các nhà cứ việc lúc này khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có nửa giờ trên khán đài cũng đã lục tục ngao nghe tới không ít fan bóng đá mà lại phóng tầm mắt nhìn tới trên khán đài màu lam khu vực thậm chí muốn so màu trắng khu vực càng nhiều khá lắm trong lúc nhất thời phân không ra đây là tại tìm sân nhà vẫn là liền sân nhà liệu trung cảm khái nói Dù sao đây là một trận đối với tỉn tới nói vô cùng trọng yếu tranh tài nhà. Quách Học toàn nói. Lưu Trung cười lên, cái nào trận đấu đối tỉn không trọng yếu. Quách Học toàn cũng cười cười. Mặc dù tại thứ 35 vòng đánh bại sổ phi ạ, thành công đưa thân giải vô địch quốc gia trước bốn. Thế nhưng là mọi người đều rõ ràng sợ vạn lý trưởng Trinh còn chưa đi xong, chỉ dựa vào hiệu số bàn thắng ưu thế qua yếu đất. Cho nên tiếp xuống mỗi trận đấu đối với tỉn đều cực kỳ trọng yếu. Tại xế chiều hôm nay kết thúc sổ phi sân nhà giao đấu tận trong trận đấu, từ lâm thời huấn luyện viên chính Dani sẽ xuất lĩnh sổ phi ạ đánh bại tận. nhiều thi đấu một trận một lần nữa về tới thứ tư nếu như tỉnh không thể tại sân khách đánh bại Lim kia con vịt đã đun sôi cũng là có khả năng bay đi đệ sự thật sự là không tầm thường tại đội bóng tao nộ như vậy lớn đã kích về sau còn có thể dẫn đội thắng được tranh tài Lưu Trung cùng Quách Học toàn hai người dứt khoát đứng tại sân bóng bên cạnh hàn viên muốn nói hắn trên phương diện chiến thuật có cái gì cải biến nhà, cũng không có nhưng hắn cực kỳ rõ ràng càng thụ phòng thay đổi hoang lên hắn để đội bóng không khí khẩn trương hóa giải ừ. mặc dù tuần bên trong thua Europa League vòng bán kết hiệp một nhưng cái này không phải hắn đội hai đến cũng cực kỳ khó tại không chín thua bóng phía sau vẹn vẹn 3 ngày liền thắng được ở vòng bán kết kỳ thật ta cảm thấy sophie ạ vì cái gì không theo an bài giòn đem đệ xảy đơn thẳng a liên để hắn tới làm đội bóng huấn luyện viên chính không phải cực kỳ được không đã có năng lực lại có kinh nghiệm còn tự mang sophie a màu đỏ gen hoàn mỹ nhân tuyển a cái này không dễ nói hắn thiếu kinh nghiệm một trận đấu thắng lợi cũng không thể nói rõ cái gì hồn không thể nào đem bảo đặt ở một tân thủ trên thân ta ngược lại thật ra cảm thấy hiện tại sophie ạ cần nhất là ổn định lại hành hạng như thế số giới sophie ạ chỉ sợ sẽ càng chân càng sâu mùa giải sau nói không chừng liền muốn lao xuống khu vực xuống hạng nghe thấy lưu trung lời này quách học toàn nhịn không được cười lên đồng thời liên tục bắt tay không đến mức không đến mức dù nói thế nào đều là nước anh đỉnh cấp clb lớn lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo như thế dày một liếng và không được trang t onlit liền đã coi như là xỉ đục làm sao có thể biến thành xuất trụ hạng đội bóng lưu trung cũng cảm thấy mình nói quá khoa trương đi theo cười lên hai người không trò chuyện tiếp sophie ạ như thế nào bởi vì tại bản vòng giải vô địch quốc gia sophie ạ đã thắng trận trên cơ sở thảo luận sổ ạ không có chút ý nghĩa nào sau đó muốn nhìn tìm biểu hiện lao quách ngươi nói tìm toàn đội sẽ ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích sao liền cùng tốt nhất vòng giải vô địch quốc gia như thế nếu như cuối cùng không phải dựa vào vương liệt đá phạt trực tiếp tuyệt sát đoán chừng liền gửi lưu trung Biểu đạt mình lo lắng quách học toàn lại rất có lòng tin không biết lần này không biết Tháng sổ phỉ ạ về sau ta cảm thấy đối tình toàn đội là một cái vô cùng trọng yếu chính hướng kích thích bọn hắn thu hoạch lòng tin lại đối mặt một chút thời khắc mấu chốt lúc liền có thể càng bảo trì bình thản mà lại cái này không còn có vương liệt lật tại sao người không lo lắng vương liệt bên trên trận đấu trạng thái quá tốt tiếp xuống liền tắt máy sao lưu trung vấn đề này kỳ thật cũng là bản trận đấu trước đó không ít người lo lắng thế giới bóng đá là có một ít cực kỳ kỳ quái quy luật Tỷ như cũng không phải là bên trên trận đấu biểu hiện tốt cầu thủ trận đấu này biểu hiện liền nhất định tốt bên trên trận đấu ghi bàn nhiều cầu thủ hoàn toàn có khả năng bởi vì đem trạng thái của mình tiêu hao hầu như không còn về sau tiến vào hiền giả thời khắc ngược lại lập tức tìm không thấy trạng thái Đương nhiên, trong này cũng cùng cần phải tên cầu thủ ở trong trận đấu lọt vào đối phương cầu thủ có tính nhắm vào nghiêm mật phòng thủ có quan hệ. Nhưng không quản là bởi vì cái gì, Vương Liệt sát thực tồn tại ra sân tiến vào sau cái bóng, trận đấu này một cái bóng đều vào không được tình huống. Vương Liệt mùa giải hiện tại cũng sát thực không có một mực ghi bàn, bình thường cũng liền là liên tục 3 bốn trận đấu ghi bàn, sau đó liền có một trận đấu thì mỏi. Cái này kỳ thật liền là trạng thái bình thường chập trùng điều chỉnh, cũng bởi vậy có thể liên tục ghi bàn là phi thường khó khăn. Cho đến trước mắt Dở Giờ Mi ở Lít liên tục ghi bàn ghi chép là 11 trận. liên lạc vương liệt mình tại hai 2031 một mùa giải sáng tạo 11 trận đấu cái số này nhìn không nhiều nhưng thật nghĩ muốn đạt tới kỷ lục này cũng rất khó cho tới bây giờ không có một cái nào cầu thủ có thể đổi kịp vương liệt mà tại vương liệt trước đó kỷ lục này là 10 trận đấu từ a sủa ý lòn tại sở gột xỉ ẩn sáng tạo quét học toàn đối vương liệt biểu thị ra lòng tin ta không lo lắng đơn trận 6 bóng trạng thái coi như tắt máy nhiệt lượng thừa nhiệt độ cũng là rất cao vào không được 6 cái bóng tiến vào một cái bóng được rồi đi tình ở bên phải đường khởi sướng tiến công bạn mạ bắt đem bóng dao cho kéo bên tại nhìn in giả truyền thật trụ. hắn tiến vào. Vai ngõ hẻm sân bóng hâm mộ bóng đá trông thấy một màn này, liền phát ra khổng lồ thét lên cùng hư thanh. hư thanh bên trong, in tại danh giới cuối cùng phía trước đội kịp bóng đá, lại đem bóng quét về phía trước cửa. hậu vệ giữa trông thấy bóng đá chuyển tới, đột nhiên mắt tối sầm lại, một bóng người đã từ phía sau đẩy ra trước người hắn. hắn đưa tay đẩy, lại không thôi động. đối phương cũng trở tay đẩy hắn một thanh. đồng dạng không có đem hắn đẩy ra, nhưng lại lợi dụng phản tác dụng lực giữ vững thân thể trọng tâm. sau đó đón lăn tới bóng đá đem chân trái đưa ra ngoài. dùng chân trái bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá xoa hướng cầu môn vương bóng tốt bóng đá chui vào cầu môn vai ngõ hẻm sân bóng defense hâm mộ bóng đá hư thành cùng tịn defense hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô quấy cùng một chỗ phân không ra lẫn nhau vương liệt xinh đẹp hơn nửa hiệp thứ 11 phút vương liệt vì tịn phá vỡ cục diện bế tắc tịn sân khách một không dẫn trước lim đi bản sau vương liệt chạy hướng đã đợi lấy hắn ỉn hai người ôm cùng một chỗ rèn sắt sẵn còn nóng nhiệt lượng thừa cũng có thể đánh chương một chức nghiệp tiếp sống lại lật đỏ trường 156, chức nghiệp tiếp sống lại lật đỏ vương, bóng tốt, bóng tốt, vương cướp bắn phá cửa, hắn bị tỉn thủ mở ghi chép, tại tranh tài mới bắt đầu 11 phút thời điểm, tỉn sân khách một bóng rất trước, vương hắn, trông thấy vương liệt đem bóng đá xoạc ghi bàn muôn, dani lôn đệ sẽ tắt đi trực tiếp video, bình luận viên cổ nọ cáo lỉ kích động tiếng hô hoán tại hai nghe của hắn trong im bặt mà dừng, không cần nhìn tiếp nữa, vương liệt ghi bàn về sau, hôm nay trận đấu này muốn thua coi như khó khăn, nguyên bản thắng được cùng muôn tận sau cuộc tranh tài. hắn còn trông cậy vào suất trụ hạng đội bóng lịch có thể giúp hắn kéo dài một chút tỉn để tìm lật thuyền trong lưng đâu hiện tại đến xem liền là hắn mong muốn đơn phương trở thành sổ phỉ ạ lâm thời chủ soái về sau hắn một mực là dùng chính thức huấn luyện viên chính tiêu chuẩn đến yêu cầu mình hắn cũng ước mơ qua nếu như mình có thể dẫn đội một lần nữa đạt được trang đi onlite tư cách vậy có phải hay không liền có thể thăng làm chính thức huấn luyện viên chính rồi nhưng nếu như tìm một mực thắng trận kia sophie ạ liền không khả năng tại giải vô địch quốc gia bên trong siêu việt đối thủ nghĩ muốn cầm tới trang đi tư cách cũng chỉ có thể trông cậy vào ơ thế nhưng là ở đô 3 lít vòng bán kết thủ hiệp đội bóng tại sân khách thua cái 1 3 trở lại sân nhà muốn lật bàn lời nói không phải là không có khả năng chỉ là khó khăn cực kỳ lớn lữ đệ sĩ trong lòng cũng không chắc chắn lữ đệ sĩ phán đoán là đúng tại vương liệt ghi bàn về sau trận đấu này liền đã mất đi lo lắng lý đương nhiên muốn vì xuất trụ hạ mà chiến bọn hắn tại sân nhà cũng cực kỳ liều có thể cố gắng của bọn hắn không có đưa đến tác dụng mở màn 11 phút liền ném bóng có thể xem như ném bóng rất sớm tại vương liệt ghi bàn cổ bụ dưới tin toàn đội tiếp tục tấn công mạnh lịch cầu môn hơn nửa hiệp thứ ba mươi hai phút, vị tị nghỉ tại trong cấm khu sút côn bị lịt thủ môn tàng ra, sau đó tỉn giữa trận cầu thủ rổ sủi mặt cờ bổ bắn phá cửa. hơn nửa hiệp kết thúc lúc tỉn liền hai không dẫn trước bất quá giữa trận lúc nghỉ ngơi vương liệt vẫn là nhắc nhở các đội hữu không nên cao hơn quá sớm, hai bóng dẫn trước cũng không bảo hiểm. quả nhiên nửa tràng sau sau khi bắt đầu lịt mãnh liệt phản công, sát thực một lần ép tỉn cơ hồ qua không được nửa tràng, tùy thời có ném bóng khả năng. thứ sáu mươi bảy phút thời điểm tỉn ở bên phải đường dẫn bóng phía sau đem bóng đá xuyên qua cho kéo đến cấm khu phải tiếp ứng vương liệt, sau đó cắt ngang chạy hướng phổ thông. Vương Liệt thì quay người đem bóng đá truyền trở về, tiếp vào Vương Liệt giá đỡ pháo ỉn đón lăng tới bóng đá một cước đuổi bắn, bóng đá vạch ra một đường vòng cung, vòng qua Liệt thủ môn mười ngón quan, từ cửa sau trụ bên cạnh bay vào Liệt cầu môn. Tỉn Ba không dẫn trước, trên trận tình thế có thể cải biến, cái này đi bàn đem Liệt đấu trí cho đánh không có, đồng thời cũng làm cho Mẩy có lực lượng làm ra càng nhiều thay người điều chỉnh, để chủ lực cầu thủ nhao nhao dưới đi nghỉ ngơi. Cuối cùng song phương đều không tiếp tục đi bàn, trận đấu này dùng Tỉn Ba không đánh bại Liệt trong trước. Tranh tài kết thúc, Thìn sân khách ba bóng đánh bại Liệt. Hiện tại bọn hắn khoảng cách câu lạc bộ lịch sử người đứng đầu lần đánh vào trang Diolit, chỉ kém hai trận đấu. Tại trọng tài chính thổi lên tiếng còi kết thúc âm thời điểm, ghế dự bị bên trên tỉnh đám cầu thủ tất cả đều xông lên sân bóng, đi tìm mình các đội hưu chúc mừng. Bình luận viên âm thanh cũng tăng lên một cái lượng cấp. Chi này đã từng vì xuất chủ hạng mà chiến đội bóng, cũng không bị người xem trọng, nhưng hiện tại bọn hắn có cơ hội sáng tạo lịch sử. Mà hết thảy này đều là ai mang tới đâu? Vương Liệt. Đương nhiên là Vương Liệt. Vương Liệt gia nhập liên minh cải biến chi này đội bóng ký chất, hắn là công thần lớn nhất. trung quốc bình luận biên là cần không che giấu chút nào đối vương liệt tán thưởng mà lại hắn không cần lo lắng sẽ có người ngược đối những lời này của mình bởi vì hắn thực sự nói thật đây cũng không phải là cưỡng ép thổi phồng không chỉ là hắn cho rằng như vậy châu âu truyền thông cũng là như thế the giờ ở lit tv tiếp sóng phương cũng giống như thế tại tranh tài kết thúc về sau tv tiếp sóng đặc tả ống kính liền đính tại vương liệt trên thân đi theo ghi chép nhất cử nhất động của hắn trận đấu này vương liệt tại thứ 83 phút thời điểm bị thay đổi cho nên khi nghe thấy tiếng còi kết thúc về sau hắn từ ghế dự bị bên trên đứng dậy cùng các đội hữu cùng đi bên trên sân bóng Hán thỉnh thoảng vung tay hô to cùng các đội hữu vô tay ôm chúc mừng sau đó TV tiếp sóng trên màn hình đánh ra toàn trường tốt nhất phụ đề bản trận đấu một cái ghi bản vì đội bóng thủ mở ghi chép mở ra thắng lợi chi môn tại đội bóng gặp được thời điểm nguy hiểm lại dùng một cái trợ công trợ giúp đội bóng mở rộng dẫn trước ổn định thế cục cái này toàn trường tốt nhất đúng là thực chí danh quy taylor Murphy, nương theo lấy bình luận viên zip lên một tiếng trên khán đài bước nở mà athletic hâm mộ bóng đá hai tay ông đầu thở dài một tiếng bọn hắn đội bóng tại tranh tài tổn thương ngừng bổ lúc thời khắc cuối cùng lần này đánh đầu bị so phi đội trưởng tay lơ mụ phi tại cầu môn đường bên trên ngăn cản ra ngoài Mũ phi hắn hoàn thành một lần mấu chốt phòng thủ khả năng này là quyết định mùa giải hiện tại trang tí onlit tư cách một lần giải vây hoàn thành giải vây mũ phi ngửa đầu nhìn ra ngoài xác nhận bóng đá bị mình một cước đá ra đường biên hắn mới dùng sức vung vẫy nằm đấm giống lên một tiếng mặt khác các đội hữu thì nhao nhau đi lên ôm lấy hắn đập bả vai hắn phía sau lưng nếu như so ạ tại trận đấu này bị bước nở mà ạt thịt hòa Vậy bọn hắn liền có khả năng triệt để rời khỏi đối trang tí từ cách tranh đoạt. Tại tuần bên trong Europa League vòng bán kết lần hiệp trong trận đấu, ạ sân nhà mặc dù 2-1 đánh bại đối thủ, nhưng nhưng vẫn là dùng 3-4 tổng tỷ số bị đào thải bị loại, muốn tựa ở Europa League bên trong đoạt giải quán quân biện Pháp tới bắt đến trang tí từ cách con đường này đã bị phá hỏng, hiện tại ạ chỉ có thể đem hy vọng tất cả đều ký thắc vào giải vô địch quốc gia ở bên trong. Cho nên bình luận viên mới sẽ như vậy nói. Giải vô địch quốc gia thứ 37 vòng, ạ sân khách khiêu chiến bước nở mà lệ thị tranh tài là lượt này trận đấu. tìm sân nhà cùng leicester phải tranh tài thì là bản vòng giải vô địch quốc gia cuối cùng một trận nếu là sophie ạ tại sân khách bị bước nở mà atletic cầm hòa đối cuối cùng ra sân tìm sĩ khí là cực lớn của vũ trái lại nếu như sophie ạ có thể đánh bại bước nở mà atletic cầm tới 3 điểm liền có thể tiếp tục đối tìm tạo áp lực bạn nhất bọn hắn tại trọng áp phía dưới không có kéo căng dừng chân đâu cho nên mùi phi lần này giải vây trọng yếu như vậy đây cũng là bản trận đấu một lần cuối cùng hữu hiệu sở bóng bước nở mà cầu thủ còn chạy đi tìm cậu bé nhặt bóng mười bóng trọng tài chính cũng đã thổi lên toàn bộ trận đấu kết thúc khói mít sophie ạ sân khách một không chiến thắng đối thủ bọn hắn đem bóng ra đá cho tỉn hiện tại muốn nhìn tỉn như thế nào tiết chiêu một ngày sau đó lượt này cuối cùng một trận tờ giờ mi ở lit tranh tài đồng thời cũng là mùa giải hiện tại tỉn cái cuối cùng chủ trận đấu lễ giờ hát sợ tạ đi ủng không còn chỗ ngồi tỉn fans hâm mộ bóng đá đi vào hiện trường vì mình đội bóng động viên đồng thời cũng là vì cáo biệt cái này mùa giải cái này mùa giải đối bọn hắn tới nói ý nghĩa phi phạm từ trên nửa mùa giải vì xuất trụ hạng mã chiến đến dưới nửa mùa giải xung kích trang on tư cách tìm fan hâm mộ bóng đá phảng phất ngồi một cố đại khởi đại lạc xe cắp treo nếu là đội thành trước kia nói cho tiền fan hâm mộ bóng đá bọn hắn cái này mùa giải lấy không được tram t onlite tư cách chỉ có thể cầm tới europa lit tư cách kia đoán chừng tất cả tiền fan bóng đá đều sẽ cao hứng bừng bừng tiếp nhận kết quả này dù sao có thể tham gia europa đối với tiền fan hâm mộ bóng đá tới nói cũng là viễn siêu bọn hắn kỳ vọng kết quả thế nhưng là bây giờ không có một cái nào tìm fan bóng đá hy vọng đội bóng đi đá ở bởi vì đều đến cái này phân lên nếu như cuối cùng mất bỏ trang t tư cách tuyệt đối để nhân ý có bình cho nên trận đấu này, tìm fans hâm mộ bóng đá trên khán đài phá lệ ra sức. bọn hắn hy vọng kết quả cuối cùng không muốn cô phụ toàn đội cái này nửa cái mùa giải cố gắng. hy vọng vương liệt sẽ không bị đánh mặt. tịn đám cầu thủ cũng hy vọng dùng một phen thắng lợi đến cáo biệt mùa giải hiện tại sân nhà. cho nên cứ việc đối thủ Leicester fortress vẫn là vì xuất chủ hạng mà chiến. có thể bọn hắn đang toàn lực ứng phó tiền trước mặt, căn bản không có sức hoàn thủ. hơn nửa hiệp thứ 26 phút thời điểm, vị tịnỉ vì đội bóng thủ mở ghi chép, đốt lên lệ dở bác sợ tạ đi ung kích tình hòa diễm. sau đó hậu vệ giữa mặt thịt lợi dụng phạt góc đánh đầu phá cửa. Tỉn hai không dẫn trước. Lúc này hiện trường tỉn fans hâm mộ bóng đá đã bắt đầu nhịn không được hô to. Chúng ta muốn đi trang dioly. Chúng ta muốn đi trang dioly. Chúng ta muốn đi trang dioly. Cái này giống như là sớm chúc mừng, lại giống là đối tỉn đội bóng chờ đợi. Nửa trang sau Song Phương dễ bên cạnh tái chiến, vừa mới bắt đầu 6 phút, vị tỉn đi đột nhập cấm khu bị thả ngã xuống đất. Tỉn bởi vậy đạt được một cái penalty. Từ Vương liệt chủ phạt, Vương bảng chủ đích. Đây là Vương liệt mùa giải hiện tại lần thứ nhất liên tục năm trận giải vô địch quốc gia đều có ghi bàn. đồng thời cũng là hắn tại mùa giải hiện tại anh siêu giải vô địch quốc gia bên trong thứ 26 cái đi bàn. trước mắt hắn tại giải vô địch quốc gia xạ thủ trên bảng bài danh thứ ba. mặc dù nghi muốn thắng được mùa giải hiện tại tờ giờ mi ở list giải vàng đã gần như không có khả năng xếp hạng thứ nhất bọn mọn đi hệ kén trước mắt đánh vào 31 cái đi bàn. tại giải vô địch quốc gia còn thừa lại một vòng tình ngu dưới vương liệt cực kỳ khó giống như giao đấu sổ phì ạ như thế đơn trận đấu tiến vào 6 cái bóng dù sao hắn cũng kén xin tần ở giữa thù hận cũng không có lớn đến đầy đủ hắn đơn trận tiến vào 6 bóng tình trạng ngược lại là có thể tranh đoạt một chút giải bàn. mặc dù giày bạc chỉ là cái thuyết pháp trên thực tế không có cái này giải thưởng sạ thủ bảng xếp hạng thứ hai sở gột xỉ ẩn chủ lực tiên phong vít to đèo mộ dạ trước mắt là 27 bóng kỳ thật coi như vương liệt lấy không được giải bảng kết quả này cũng đã phi thường kinh người dù sao tại chuyển nhượng đi tìm trước đó hắn mùa giải hiện tại giải vô địch quốc gia ghi bàn mấy cái có một cái căn bản đều lên không được sạ thủ bảng bây giờ có thể đổi tới hạng ba đã là phi thường không tầm thường được chuyển phải biết hắn mùa giải trước tại sophie ạ mới mười cái giải vô địch quốc gia ghi bàn là hắn cờ mi ở league kiếp sống thấp nhất lúc ấy cực kỳ nhiều người đều cho rằng dùng ghi bàn tăng trưởng vương liệt liền bóng đều vào không được có thể gặp hắn là thật không được đây cũng là ghi bàn tổn thương đội bóng lý luận cơ sở ngươi làm đối nội số một xạ thủ tiến vào 19 cái bóng lại không thể trợ giúp đội bóng đi trang đi vậy ngươi cái này 19 cái bóng có ý nghĩa gì vì mới mùa giải hún đồn đem hắn đẩy vào lãnh cung sáng tạo ra có lợi dư luận điều kiện mùa giải hiện tại nửa trước trình, vương liệt tại sổ phi ạ chỉ có một cái đi bàn tiến vào đúng lúc là hắn bây giờ chỗ hiệu lực đội bóng tịn nửa cái mùa giải một cái bóng Đây cũng là vương liệt từ khi đầu gối trọng thương tái xuất về sau kém cỏi nhất số liệu. Trước đó vô luận là tại nước Pháp Bắc Gần, vẫn là tại Tây Ban Nha Barcelona thi đấu, đều không có như thế thảm số liệu. 2019-2020 mùa giải hắn thương đã phục hồi ra về sau, hết thể đá 19 bóng pháp giáp giải vô địch quốc gia, đánh vào 7 bóng, nhưng cũng không có nửa mùa giải một bóng. 2022-2023 mùa giải hắn chuyển lượng đi Barcelona thi đấu cái thứ nhất mùa giải, bởi vì không có cùng bên trên đội bóng quý phía trước tập huấn, lại thêm mới đội bóng hoàn cảnh mới mới quan hệ nhân mạnh cần thích ứng. Cho nên cái này mùa giải hắn biểu hiện cũng không tốt. Giải vô địch quốc gia ra sân 29 lần, liền tiến vào 9 cái bóng. Có thể vẫn là không có nửa cái mùa giải một cái bóng xấu hổ ghi chép. Vô luận là từ trận bên trên biểu hiện, vẫn là lịch sử số liệu đến xem, 37 tuổi Vương Liệt đều đã tiến vào đáy cốc. Có thể nói là Vương Liệt chức nghiệp kiếp sống đến nay kém cỏi nhất biểu hiện, hắn 20 năm chức nghiệp kiếp sống bên trong, chỉ có một cái mùa giải ghi bàn số là một. Nhưng đó là hắn cái thứ nhất mùa giải, 2016, 2017 mùa giải, tại hắn còn chưa đầy 18 tuổi tròn thời điểm. liên đã đại biểu bác ân tin một tại pháp đất giải vô địch quốc gia bên trong đi ra trận cái kia mùa giải hắn hết thể đá 6 trận pháp đất giải vô địch quốc gia đánh vào một bóng hắn hiện tại muốn ngã trở lại chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất mùa giải số liệu có lẽ mang ý nghĩa đây là hắn chức nghiệp kiếp sống cái cuối cùng mùa giải như vậy hoàn thành với vòng đoạn thời gian kia trên internet chuyên nghiệp truyền thông bên trên đều không mệnh hát suy vương liệt âm thanh chẳng ai ngờ rằng đánh mặt tới nhanh như vậy mùa giải còn không có kết thúc vương liệt liền tiến vào hai cái bóng cái này nếu là đặt ở hắn giải vô địch tây ban nha kiếp sống đã là mùa giải thứ hai nhiều ghi bàn đến đệ nhất nhiều là tại 2024-2025 mùa giải, Vương Liệt vì Barcelona thi đấu tại giải vô địch quốc gia bên trong ra sân 34 lần, đánh vào 20 bàn bóng, hắn cũng lấy được cái kia mùa giải giải vô địch Tây Ban Nha giải vàng. Từ số liệu đến xem, Vương Liệt trước nghiệp kiếp sống không vẹn vẹn ở trường xu thế, còn có lại lật đỏ dấu hiệu. Đây cũng là tiền câu lạc bộ giám đốc hiệu phụster một hơi cho Vương Liệt 4 năm hợp đồng lòng tin nơi phát ra. Vương Liệt ghi bàn để tìm tại sân nhà 3 không dẫn trước Leicester for chess. Trên khán đài fans hâm mộ bóng đá điên cùng reo hò cùng ca hát. dù một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi cáo biệt mùa giải hiện tại sân nhà thật sự là một chuyện điều thú vị thứ 77 phút vương liệt bị người sớm thay đổi cân nhắc đến mùa giải chuẩn bị kết thúc vương liệt lại buổi diễn xuất ra đầu tiên người đều muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều một chút dù sao cũng là 38 tuổi lao tướng nhưng kỳ thật vương liệt thân thể tuổi tác cũng không có mọi người cho nên vì cái gì như vậy lao chỉ là hắn cũng không thể đối bên ngoài tuyên bố mình có treo kỳ thật thân thể tuổi tác chỉ có 33 tuổi thể năng còn gánh bắt được vì phù hợp mình lao tướng thiết kế nhân vật Vương Liệt lúc này cũng không có kiên trì muốn ở đây đá lên đầy toàn trường loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hắn dự định tại một chút dâu ria trong trận đấu có thể không đánh đầy toàn trường, thậm chí có thể tiếp nhận dự bị ra sân ăn bài. Nhưng là tại trọng yếu tranh tài, mấu chốt tranh tài hắn là nhất định phải đánh đầy toàn trường, chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Dù sao hắn hiện tại trong mắt thế nhân liền là một cái tuổi tròn 38 tuổi, cần thích hợp nghỉ ngơi, không thể nào giống như lúc tuổi còn trẻ như thế tinh lực dồi dào lao tướng. Nếu như hắn không nghĩ thật lâm vào không ngừng không nghỉ tự biện tự chứng bên trong, liền phải thích hợp làm ra một chút nội bộ, biểu diễn ra một chút suy yếu. Trên thế giới này không phải mỗi cái người đều không tại ư hắn vì trạng thái gì ấm lại, thân thể cơ năng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Cho nên từ khi ngậy từ đối với hắn thể năng lo lắng, mà đem hắn sớm thay đổi trận bắt đầu, Vương Liệt một lần cũng không có đối ngậy hiệu đưa ra bất mãn, mỗi lần đều là cực kỳ thuận theo từ dưới đất trợ. Vẹn vẹn nửa năm, hắn trong mắt thế nhân hình tượng, tựa hồ liền liền không còn là cái kia cúp ép f bị cự tuyệt thay đổi phiền thức nhân vật. Có người còn ý đồ phân tích, cho rằng Vương Liệt là cùng mình hòa giải, cũng cùng thế giới hòa giải. Nhưng kỳ thật Vương Liệt chưa hề hòa giải qua, hắn từ đầu đến cuối như một 38 năm như một ngày. nhưng hắn sát thực càng có kỹ xảo, dĩ vang vương liệt hạ chàng về sau, liền mang ý nghĩa tìm thế công đến đây là kết thúc, còn lại tranh tài biến thành rác rưỡi thời gian. đây cũng là trước đó nảy cực kỳ ít sớm sớm đã đem vương liệt đổi kết quả nguyên nhân, vương liệt tựa như là tiền chi này đội bóng cờ sĩ, thay đổi hắn, chẳng khác nào triệt hạ cờ sĩ, cờ sĩ đều không tại, đội bóng sĩ khí tự nhiên muốn thụ ảnh hưởng. nhưng lần này, đương vương liệt bị thay đổi về sau, trên trận tỉn tiến công nhưng không có kết thúc. tại sân nhà fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình góp phần trợ uy âm thanh bên trong trên trận tìm cầu thủ tiếp tục tiến công còn muốn tiến vào càng nhiều bóng phản phất ba bóng toàn thắng đã không thỏa mãn được bọn hắn tại thứ tám mươi phút dự bị vương liệt ra sân trung phong đi tơ ổ lại đánh vào hắn mùa giải hiện tại cái thứ ba ghi bàn cũng là hắn thương đã phục hồi ra về sau cái thứ nhất ghi bàn đến từ dự bị bên cạnh hậu vệ và đổ gỗ lộ trợ công một lần đường biên truyền bên trong cao trung mui kiếm ổ lại phát huy chọn vẹn hắn trung phong ưu thế ở trước cửa đánh đầu phá cửa đem điểm số khóa ổn định ở bốn không bên trên Trong tài chính thổi lên toàn bộ trận đấu kết thúc còi huyết thời điểm, lễ giờ bác sợ tạ đi ủng băng lên tịn fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô điếc tai nước Mà vì số không nhiều Leicester Chess fans hâm mộ bóng đá thì ngơ ngác nhìn về phía sân bóng. Kỳ thật từ trên lý luận tới nói, Leicester Chess còn không có giáng cấp, thua trận trận đấu này phía sau bọn hắn trước mắt tích 31 phân, xếp hạng thứ 18 tên, đếm ngược thứ ba. Mà giáng cấp khu bên ngoài hoặc kẻ fan cờ lấp tích 33 phân, xếp hạng thứ 17. Giải vô địch quốc gia một vòng cuối cùng, Leicester Phỏech chỉ cần tại sân nhà đánh bại Atalanta united đồng thời một fan cờ lấp sân nhà bại bởi Barcelona, bọn hắn liền có thể thành công suất chủ hạng. Nhưng vận mệnh của bọn hắn đã không nắm giữ ở trong tay chính mình. Không giống gieo hò tịt fans hâm mộ bóng đá, là không có thể tham gia mùa giải sau t League. Chỉ cần tỉnh tại một vòng cuối cùng sân khách đánh bại Kensington, vậy cũng không cần đi quản sổ phi ạ tranh tài như thế nào. Tin người mình nắm lấy vận mệnh của họ, mặc dù thua mất tranh tài. Xuất chủ hạng cũng phải nhìn đường sắc mặt người. Nhưng Leicester Phỏ đám cầu thủ vẫn là đi vào sân khách fan bóng đá khán đài trước, cảm tạo fans hâm mộ bóng đá. Bọn hắn phần lớn trầm mặc, biểu tình nghiêm túc. Leicester Phỏ fans hâm mộ bóng đá cũng sụ mặt vì bọn họ vỗ tay. Tại sân bóng một bên khác, thì đám cầu thủ đồng dạng tại tập thể cảm ơn sân nhà fan bóng đá. Bọn hắn dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng cáo biệt mùa giải hiện tại sân nhà. Fans hâm mộ bóng đá đối bọn hắn đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo họ Vương Liệt làm đội bóng đội trưởng. mang theo các đội lưu cùng bắt trên khán đài tử trung tiện fans hâm mộ bóng đá bắt đầu chơi bị kinh thận đỡ cờ lạc ngũ động. Theo hắn vỗ tay tiết tấu biến hóa, trên khán đài tiễn fans hâm mộ bóng đá phát ra đình thai nhức góc tiếng giống. Vỗ tay khoảng cách càng lúc càng ngắn, tiếng giống cũng càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng cùng tiếng vỗ tay vang lên liên miên. Chụp ảnh phóng viên, người quay phim khiêng máy móc đem bọn hắn bay lại, mỗi cái tiền cầu thủ trên mặt đều tràn đầy rực rỡ tiêu dung. Lúc như thế trước đây nếu như xuất hiện tại tiền cầu thủ trên mặt, kia phần đều là cùng bọn hắn xuất hạng thành công có quan hệ. Nhưng lần này, bọn hắn không phải là vì xuất chủ hạng. ngược lại là tại một bên khác có một đám người bởi vì xuất trụ hạng mà tinh thần chán nản cùng một tòa sân bóng hai đầu bi hoan cũng không tương thông Leicester xê tơ cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá đoán chừng chỉ cảm thấy tìm fans hâm mộ bóng đá ở mỹ chương 157, cáo biệt thi đấu chương 157, cáo biệt thi đấu mùa giải hiện tại anh siêu giải vô địch quốc gia còn thừa lại một vòng cuối cùng giải vô địch quốc gia quán quân thuộc về đã không có lo lắng cỡ tổng hát lệ tại sân nhà cùng kẽn xỉn tầm chiến thành một hòa đồng thời xếp hạng thứ hai sở gột xỉ ẩn cũng tại sân nhà bị tổng hữu cầm hòa hai đội phân lệch bốn phần. Cờ tướng Tổng Atletic sớm một vòng đoạt giải quán quân. Bọn hắn sáng tạo ra tờ giờ mi ở lịch trong lịch sử xưa nay chưa từng có năm chức vô địch liên tiếp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây đã là cờ tướng Tổng Atletic liên tục lần thứ hai dựa vào vương hỗ trợ thắng được giải vô địch quốc gia quán quân. Mùa giải hiện tại tại quán quân tranh đoạt bên trong, cờ tướng Tổng Atletic cũng không chiếm ưu thế. Tại 28 vòng giải vô địch quốc gia kết thúc về sau, Hacnik đi tận dẫn trước cờ tướng Tổng Atletic nhiều đến năm phần. Nhưng ở lần lượt bại bởi tiền cùng sở gột xì Unbe sau. tất bị cỡ tổng gạt lệ từ đó về sau bọn hắn liền không còn có đoạt lại qua giải vô địch quốc gia vị trí thứ nhất lại đến nhìn xuất trụ hạng phương diện vẻn vẹn tích 27 phân sang hem tần có đã xác định giáng cấp nhưng lời xét cùng lịt còn có cơ hội chỉ cần bọn hắn một vòng cuối cùng có thể đánh bại riêng phần mình đối thủ đồng thời bọn fan cờ lấp lại thua bóng lời nói hai chi đội bóng bên trong một chi liền có thể thoát đi khu vực xuống hạng thành công lưu tại giờ mi ở Lý. mà trước mắt mùa giải hiện tại lớn nhất lo lắng đương lại chính là cái cuối cùng trang đi on lit tư cách tranh đoạt tại thứ 35 vòng sân nhà 90 đại thắng sophie ạ về sau tìm bằng vào hiệu số bàn thắng ưu thế chứng cứ giải vô địch quốc gia vị trí thứ tư nhưng sophie ạ cũng không có giống mọi người cho rằng như thế sập bàn cứu hỏa huấn luyện viên chính danilo đệ ổn định đội bóng trượt xu thế mặc dù tại europa league vòng bán kết bị đào thải bị loại nhưng bọn hắn vẫn là có hy vọng trở lại giải vô địch quốc gia thứ tư chỉ cần bọn hắn tại sân nhà đánh bại hơ lịnh club đồng thời tìm sân khách không thắng được kensington sophie ạ liền có thể một lần nữa trở thành hạt tư sophie ưu thế một là sân nhà các chiến hai là đối thủ hở lịnh nạm phen cờ lấp đã vô dụng vô cầu sẽ không có quá mãnh liệt phản kháng ý chí cho nên sổ phi ạ sân nhà thủ thắng sát suất không nhỏ mà tìm bên này sân khách tác chiến đối thủ vẫn là thực lực không yếu xin xin tần trước mắt xếp hạng thứ sáu mục tiêu của bọn hắn là thắng được mùa giải sau ở joe palis tư cách nếu như liền dùng cái bài danh này kết thúc lời nói vậy bọn hắn đem đã được như nguyện thế nhưng là từ hạng 6 đến hạng 9 phân tranh lệnh chỉ có một phần kensington muốn bảo vệ giải vô địch quốc gia thứ sáu vị trí liền phải tại sân nhà đánh bại tiền mới bảo đảm nhất tìm cùng sophie a cạnh tranh đã tiến vào sau cùng gây cấn giai đoạn cái này hai trận đấu cũng là mùa giải hiện tại một vòng cuối cùng lớn nhất xem chút mẹ đột nhiên hỏi con trai sunny ngươi cùng kèn xin thần hợp đồng còn có thể hủy bỏ sao in quay đầu nhìn với mẹ mẹ ngươi vì cái gì hỏi như vậy ta liền là cảm thấy bây giờ ngươi tại tìm đợi phải hào hảo, có phải hay không cũng không cần phải lại đi kèn xin vừa rồi mà lại ta còn lo lắng ngươi đi một cái hoàn cảnh mới muốn một lần nữa thích đứng, vạn nhất lại mẹ không có đem câu nói kế tiếp nói ra nhưng nhìn đã đoán được mẹ là lo lắng cho mình đi kẹn xin tần sẽ biểu hiện không tốt lâm vào cùng trước đó tại tìm giống nhau tuần hoàn đã tính yên tâm đi mẹ đổi cái hoàn cảnh ta cũng có thể có tốt biểu hiện ngươi liền không cần quan tâm ngược lại là ngươi thật không dự định cùng ta đi luân luân sao mẹ không có trả lời con trai vấn đề ngược lại còn đang hỏi hắn thật không thể cùng kẹn xin tần giải ước sao ngươi liền tỏ thái độ muốn lưu tại tìm nếu như là có phí bồi thường vi phạm hợp đồng lời nói thì có tiền như vậy thương lượng với bọn họ thương lượng để bọn hắn giúp ngươi ra một bộ phận in rợ khóc giờ cười cái gì nha nơi đó có ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, mẹ, ta biết đây nhất định không dễ dàng, nhưng hẳn là có biện pháp a. Hỏi một chút ngươi người đại diện, để hắn suy nghĩ biện pháp. Ín Thu bạo đánh gãy lời của mẹ, mẹ, nếu như ngươi không muốn ta lưu tại nơi này, vậy ta liền trở về. Mẹ lập tức bưng kín miệng của mình, nàng biết con trai của mình tức giận. trông thấy mẹ cái dạng này, Ín ở trong lòng thở dài, cùng kẹn xin tấn giải ước. Ha, Ín ở trong lòng cười nạo ma ma ý nghĩ hao huyền. trông thấy vị tín nhiệm cùng vương liệt hai người lại từ sân huấn luyện trở lại phòng thay đồ, Ín ở trong lòng hừ một tiếng. quả thực là vương trung Quyền. hơn nữa còn là loại kia mỗi ngày đem cái đuôi lắc tới lắc lui sợ người khác không biết hắn cùng vương liệt quan hệ liếm chó ta cũng thường xuyên cùng vương huấn luyện chung nhưng ta đối bên ngoài tuyên truyền sao không có bởi vì tuyên bố muốn đem tiền mang thành mới clb lớn vị tỷ nỉ bây giờ tại phòng thay đổi trong nhân khí phi thường vượng địa vị cũng cực kỳ cao nhất là theo đội bóng thành tích xuất sắc cực kỳ nhiều người đều đem vị tỷ nỉ coi là trong đội vương người đối nghiệp tương lai sẽ trở thành tỷ lãnh tụ cùng đương ra ngồi sau cầu thủ nhưng nguyên bản gánh chịu mọi người trở mong dẫn theo tìm tiến lên cái kia người hẳn là chính mình Mẹ vậy mà lại vẫn tưởng mình cùng kẹn xin tấn giải ước, lưu tại tỉnh. Lưu lại tới làm cái gì đâu. Cho người khác làm lá xanh. Mẹ là cảm thấy ta rời vương, liền chơi không chuyển sao. Liên mẹ ruột đều cho rằng như vậy. Cho nên ta trong mắt bọn hắn, đều cùng vì tin y thằng ngốc kia chim giống nhau, rời vương liền sống không nổi nữa. Bên người không có vương, cũng không biết làm như thế nào đá bóng rồi. Thế nhưng là tại vương trước khi đến, ta cũng đã là tìm giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Lúc kia vì tin y lại đang ở đâu. Còn tại bờ ra xì si chơi bùn đâu đi? ta là chi này đội bóng đào tạo trẻ bồi dưỡng ra được cầu thủ, ta từ nhỏ đã là tín người ủng hộ, ta so với các ngươi bất luận cái gì người đều đến càng sớm, nhưng vì cái gì cuối cùng muốn rời khỏi chi này đội bóng người lại là ta. Hình cảm xúc đột nhiên thấp hạ xuống. giải vô địch quốc gia còn thừa lại một vòng cuối cùng, đối với tín lịch sử tính đánh vào trang tỷ on tư cách, cũng đồng dạng còn có không đến một tuần lễ. hiện tại tình phòng thay đồ trong hào khí phi thường tốt, mọi người cười cười nói nói, tất cả mọi người đều đối tương lai like tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. tràn ngập hoan thanh thiếu ngữ phòng thay đồ trong, cũng không có người chú ý tới trầm ịn. 2036, 2037 mùa giải anh siêu giải vô địch quốc gia một vòng cuối cùng tất cả tranh tài tại vào tháng 5 ngày cuối cùng, chiều chủ nhật 2 giờ rưỡi đúng giờ mở bóng. Bởi vì là sân khách, thì toàn đội sách một ngày trước đã tới Kèn xin tận vị trí London. Tại sân khách chỉ có thể dừng chân khách sạn, không giống sân nhà, có thể dừng chân ở mọi phương diện điều kiện đều cực kỳ tốt trụ sở huấn luyện ở bên trong. Tại trụ sở huấn luyện dừng chân lúc, là mỗi cái tim một cầu thủ đều có một cái căn phòng độc lập. Trước đó đánh sân khách thời điểm, dừng chân khách sạn cũng là mỗi cái cầu thủ đơn độc một gian phòng, không quản trong đội địa vị như thế nào, lương một năm thu nhập nhiều ít mọi người dừng chân điều kiện đều như thế, tất cả đều là phòng đơn. tiền câu lạc bộ không thiếu tiền, làm như vậy cũng không có gì vấn đề. nhưng là tại lội điệu nhậm chức về sau, hắn cải biến trong đội một chút quy củ. tỷ như bị bỏ rơi khách trận đấu mỗi cái người đều dừng chân khách sạn phòng đơn quy định, yêu cầu hai quả cầu viên dừng chân một gian phòng. ngược lại không phải bởi vì cho câu lạc bộ tiết kiệm tiền, Người cho rằng làm như vậy có trợ giúp tăng ghi bàn trong đội bộ đoàn kết, để mọi người nhiều giao lưu. mà lại vì tiến một bước tăng tiến giao lưu, đem tất cả ứng tụ, hắn còn muốn cầu mỗi lần khách trận đấu dừng chân cộng tác không thể cố định. đều là xuất phát đi sân khách trước đó, huấn luyện viên tổ dùng rút tham phương thức ngẫu nhiên ăn bài, Người hữu lúc trước thiết trí dạng này quy tắc, đương nhiên là hy vọng dùng hết thể thủ đoạn tăng cường chi này lính đánh thuê lực ứng tụ, từ đó tăng lên đội bóng sức chiến đấu. Sự thật chứng minh, tác dụng không có thể nói xong toàn bộ không có, nhưng cũng không có đạt tới người lợi liệu chỗ thiết tưởng hiệu quả. Hiện tại đội bóng nội bộ hòa hợp hào khí kỳ thật cùng sân khách hai người dừng chân một phòng quan hệ không lớn, ngược lại là cùng vương liệt quan hệ cực kỳ lớn. Theo vương liệt chuyển sẽ tới, hắn cho chi này đội bóng mang đến rất nhiều thứ, tỷ như gia tâm, mục tiêu còn có tinh thần chiến đấu. cùng trọng yếu nhất thắng lợi đương đội bóng bắt đầu liên tục thắng trận thành tích càng ngày càng tốt về sau đội bóng nội bộ hào khí đương nhiên cũng liền càng ngày càng hòa hợp bất quá người hiệu cũng không có đem quy củ đổi lại đi hiện tại tỉnh đánh sân khách lúc vẫn là được hai người dừng chân một phòng đồng thời mỗi lần ai là ai ngủ cùng chỗ vẫn tự rút tham quyết định tại london sĩ là sân bay ngồi lên xe buýt về sau trợ lý huấn luyện viên và dỗ đem dừng chân phân phối tin tức phát đến đội bóng bảy ở bên trong đáng cầu thủ chỉ cần bên trên bảy trong nhìn một chút liền biết mình cùng ai dừng chân một phòng không cần huấn luyện viên tổ lần lượt thông chi bởi vì đều dưỡng thành quen thuộc cho nên sau khi lên xe đại đa số tìm cầu thủ đều lấy điện thoại cầm tay ra trước nhìn mùa giải hiện tại sau cùng bạn cùng phòng là ai in cầm điện thoại di động tại trong danh sách tìm tên của mình liên quan tới cùng ai ở cùng một chỗ hắn kỳ thật không có có cái gì đặc thù yêu cầu chỉ cần đừng tìm vị tỉ mỉ kia xoả điệu dừng chân một phòng là được bởi vậy đương hắn tìm tới mình danh tự thời điểm lập tức liền đi nhìn bên cạnh người kia tính danh vương liệt trông thấy cái tên này ỉn con ngươi con rút lại một chút vương liệt chuyển nhượng đi vào tìm về sau hết thể đa tám cái sân khách tranh tài cái này còn là lần đầu tiên cùng mình phân đến một cái phòng làm sao lại cùng hắn tại một cái phòng đây mắt nhìn thấy muốn đi lại cùng hắn phân đến cùng một chỗ cái này vận mệnh có chút thích trêu cợt người a sau đó hắn đột nhiên lòng có cảm giác lần đầu nhìn về phía trước đã nhìn thấy ngồi ở phía trước vương liệt quay đầu đưa ánh mắt hướng hắn quan tới trông thấy ỉn ngẩng đầu nhìn sang về sau hắn còn đối ỉn mỉm cười cái này mới thu hồi ánh mắt quay đầu đi cái này ta bị cười một tiếng cũng nhịn không được để ỉn hoài nghi vương liệt có phải hay không lợi dụng hắn cùng thủ lĩnh tư nhân quan hệ làm cái gì thao tác ngầm, cố ý đem mình cùng hắn phân đến một gian phòng ốc chân có thể hắn vì cái gì muốn làm như thế đâu In nếu mày nghĩ a nghĩ, sau đó đột nhiên nghĩ đến mẹ trước đó nói lời, cái này lao vô lại cũng không phải là muốn lợi dụng cơ hội cuối cùng này, khuyên mình lưu lại đội à? Trễ rồi, sớm một chút ngươi không tới. In dùng thẻ phòng mở ra khách sạn cửa gian phòng, Vương Liệt liền theo hắn tiến vào phòng. Một cái khách sạn năm sao tiêu chuẩn xong giường phòng, không có gì đáng nói, chỉ là cùng nọ tím bỡ lẻn thành phố bóng đá trong phòng ký túc xá so ra, các phương diện đều muốn hơi kém một chút. Ngươi đi ngủ ngày to sao? Vương Liệt hỏi. In bay đầu nhìn hắn một cái, làm gì? Sợ ta đánh thức ngươi? Vương Liệt mỉm cười, đó cũng không phải. ta đi ngủ ngáy to. Nếu như ngươi đi ngủ cũng ngáy to, vậy chúng ta liền không ảnh hưởng lẫn nhau. Ít lướt mắt, tiếp lấy hắn vuông xuống bọc của mình, nhưng cũng không có bắt đầu thu dọn đồ đạc, mà là cực kỳ tùy ý nửa nằm tại ghế sofa bên trên, nhìn xem vương liệt thu thập đồ vật của mình. Kỳ thật cũng không có gì dễ thu dọn, đồ vật đều cực kỳ ít. Dù sao chỉ là ở một đêm khách trận đấu. Vương liệt đem rửa mặt bao từ trong ba lô lấy ra, thả đi phòng vệ sinh, lại đem trong bọc tìn vận động áo khoác treo ở trong tủ treo quần áo, lại từ trong bọc lấy ra một cái túi vải, mở ra, bên trong là một đôi dép lê. Hắn đem giày đặt ở giường của mình một bên, đem trên chân giày thể thao cởi ra, đổi thành dép lê. Tiếp lấy hắn lại đi trong bọc lấy điện thoại cầm tay ra sạc pin, một khối máy tính bảng. đều là cực kỳ bình thường đồ vật, không có gì thật là kỳ quái. Nhưng là tại Vương Liệt làm những này trong quá trình, Yin vẫn duy trì nửa nằm trên ghế salon tư thế, nhìn chằm chằm Vương Liệt, nhìn rất chuyên chú. Cuối cùng hắn trông thấy Vương Liệt từ trong ba lô rút ra một cái quen thuộc đồ vật, vật bóng bàn bộ. Hắn từ trên ghế salon ngồi dậy, không phải a? Ngươi còn muốn so với ta bóng bàn? Vương Liệt cười nhẹ chế ước, tại sao lại không chứ? đây chính là ngươi một lần cuối cùng có cơ hội đánh bại ta nhưng khách sạn này có thể chưa chắc có bóng bàn bàn vương liệt lại cười trước khi đến ta gọi điện thoại hỏi qua bọn hắn có bóng bàn bàn ý lại tìm cái lý do nhưng ta không mang cái vận. ngươi tại nọ tím mở lẹn thành phố bóng đá so với ta thi đấu dùng không cũng là công cộng cái vận. vương liệt vô tình đâm xuyên hắn lấy cớ đây ý không phản bắt được chân chính bóng bàn vận động viên đều sẽ quen thuộc dùng mình cái vận, nhưng hắn không phải cho nên hắn đánh bóng bàn chưa từng có cái gì sử dụng chuyên môn vận bóng bàn quen thuộc thế nào buổi tối tới không đến vương liệt lung lay trong tay bóng rổ đậm. một cơ hội cuối cùng rồi ngươi hay là đến chẳng khác nào sớm nhận thua nghe thấy câu nói này ỉn cắn răng một cái đến đến lúc đó ngươi thua cũng đừng khóc vương liệt cười ha hả ngươi trước thắng ta lại nói bữa tối về sau vương liệt cùng nhìn đi tới khách sạn bóng bàn thất tranh tài dẫn tới không ít các đội hưu cũng đều đến đây quan chiến ta thật sự là không nghĩ tới hai người bọn hắn sân khách thời điểm cũng sẽ so đứng ở trong đám người quan chiến hugo gòn được lắc đầu thở dài sớm biết ta liền đem hành phi cũng mang đến bên cạnh rồ sủ mặt cờ hỏi hắn lần này hoành phi bên trên viết thứ mấy giới cái gì thứ mấy giới đây là sunny ỉn cáo biệt thi đấu Bác cỡ. van dìn kéo đụng lên đến nếu là ỉn cáo biệt thi đấu vương có hay không để ỉn thắng một lần vương liệt số một mê đệ vị tin ý lắc đầu khe nói suy nghĩ nhiều quá vương làm sao lại tiếp nhận thất bại các ngươi nhìn xem đi vương khẳng định vẫn là thắng Vương cũng gật đầu vương bóng bàn trình độ vốn là muốn so sunny cao Bác cỡ liền hiếu kỳ hỏi đã như vậy vì cái gì sunny mỗi lần đều còn phải đáp ứng cùng vương tranh tài hắn chẳng lẽ là cái thụ ngược đáy cuồng tơ ố lại nhìn xem ngân bóng bay múa bóng bàn bàn lẩm bẩm nói ta không biết ỉn có phải hay không cái thụ ngược đái cuồng, nhưng ta hy vọng lần này ỉn có thể đánh bại vương ở bên cạnh hắn van dìn kẹo gật gật đầu ta cũng là tối thiểu nhất lần này ta hy vọng ỉn có thể thắng bên người không ít các đội hưu nghe vậy đều nhẹ gật đầu giờ này khắc này vương liệt đang cùng ỉn đối lạc hai người đã dạng này đi tốt mấy hiệp nhìn thế lực ngang nhau đương vương liệt lần nữa từ ở xa đem bóng bàn quất tới thời điểm ỉn không có rút về đi mà là đổi đánh bị gọn Hắn dùng vợt bóng bàn nằm ngang gọn bên trong bóng bàn, nhỏ bóng ngược ra một đạo rõ ràng đường vòng cung bay trở về đối diện đại án. Vương Liệt trông thấy ỉn động tác, liền ý thức được đối phương muốn làm gì, thế là lập tức bổ nhào vào trước sân khấu. Hắn chạy tới, cũng bung đập đánh trúng vào bóng. Thế nhưng là bóng bàn tại cùng hắn cái vợt nhựa cây mặt tiếp xúc về sau, lại bắn ngược hướng một cái quỷ dị phương hướng, không phải đạn về ỉn kia nửa cái đài, mà là trực tiếp từ khía cạnh bay về phía trọng tài Cát tít. tít. nghiêng đầu tránh thoát bay tới bóng về sau, đem đại biểu ỉn điểm bài lật đến mười mà Vương Liệt bên kia thì là ố lại tay hô to, xinh đẹp In. không chỉ là hắn quan chiến không ít tỉn đám cầu thủ đều đồng dạng hoan hô lên hugo gòn được kích tình giải thích năm cục ba thắng tổng tỷ số song phương trước mắt là hai hai hòa thứ năm trong cục sùn mỉ ỉn vừa mới cầm xuống điểm thi đấu chỉ cần lại thắng một bóng hắn liền đem lịch sử tính lần đầu đánh bại vương chính như Tito ố lại nói như vậy lần này tuyệt đại đa số người đều hy vọng ỉn thắng chỉ có vị tin còn tại cho vương liệt cố lên cố lên a vương ngươi có thể không thể thua hắn vương liệt cầm trong tay bóng bàn, không ngừng đập hướng mình bật bóng bàn, lại tiếp được bắn trở về bóng đồng thời con mắt nhìn chằm chằm ỉn tại quan sát hắn cứ việc tiếng hoan hô cực kỳ lớn nhưng lần này ỉn nhưng không có bị tình huống trúng quanh hấp dẫn nửa phần lực chú ý mà là đồng dạng nhìn mình chằm chằm xem ra còn muốn trộm cái bóng là không thể nào vậy liền một cái bóng một cái bóng đánh đi vương liệt đem bóng phát ra ỉn vung đập đánh trở về hai người ngươi vỗ ta vỗ đánh được phi thường rằng co xem bóng các đội hưu cũng nhao nhao nín thở ngưng thần đầu cùng con mắt đều đi theo bóng vừa đi vừa về bay, bay. thẳng đến vương liệt một cái bóng để in về bóng ra ngoài bọn hắn mới lớn tiếng thở dài bắt đầu Vương Liệt đem điểm số vị thành 10 giờ 10 phút bình. Ai nha, thật là đáng tiếc, liền kém một chút. Vừa rồi trận bóng này không có sát biên sao? Mọi người đều đang vì ỉn cảm thấy tiếc hận. Ỉn mình cũng đã thu thập xong tâm tình, một lần nữa tại bóng bảng trước sân khấu mặt hạ xuống trọng tâm, dọn xong tư thế. Lần này đến phiên hắn phát bóng. Vương Liệt tiếp hắn phát ra ngoài bóng lúc, đâm vào bóng trên mạng, bán trở về, không có qua lưới. Tiếng hoan hô tái khởi. Xinh đẹp. In. Điểm thi đấu. Điểm thi đấu. 10 giờ 10 phút, ỉn dẫn trước một phần, lần nữa cầm tới điểm thi đấu. căn cứ bóng bản quy tắc, lấy trước đến 11 đồng thời yếu linh trước đối thủ 2 điểm trở lên mới tính thắng. In hiện tại mặc dù lấy được 11 nhưng chỉ dẫn trước Vương Liệt một cái bóng. Nếu muốn thắng hắn lời nói, hắn nhất định phải lại được một phần, dùng 12 hai giờ mười phút điểm số đánh bại Vương Liệt. Lần này Song phương đánh thời gian phi thường lâu, có đến vài lần Vương Liệt bị In đánh trái đột phải chi, bị điều động lấy chạy tới chạy lui, nhìn phi thường khốn khổ. Nhưng hắn tổng là có thể đem bóng cứu trở về. Mỗi một lần In thành công kích bóng, đều có thể chiếm được bên sân tiếng hoan hô. Vương Liệt cứu bóng thành công, thì có thể để mọi người liên tục thở dài. lại loại này cực hạn lôi kéo bên trong, thì tội hồ cũng có chút nóng nảy, đột nhiên đại lực đùa bóng, lại bởi vì quá mức dùng sức, đem bóng trực tiếp đánh ra bóng nải. 11 giờ 11 phút, vương liệt lần nữa cứu vắn một cái điểm thi đấu. Sau đó hắn buông xuống cái vận, đem hai cánh tay lòng bàn tay đều tại y phục của mình bên trên xoa xoa, lại thổi thổi vận bóng bàn tay cầm bên trên mồ hôi dấu vết, thậm chí hắn đều cảm nhận được khẩn trương. Càng không muốn nói những người khác. Theo lý mà nói, đây chính là đồng đội ở giữa một cái trò chơi nhỏ, thắng thua cũng không trọng yếu. Nhưng nhìn xem ở trận biểu tình của tất cả mọi người. dựa như là tại đối mặt một trận quyết định quán quân thuộc về trận chung kết giống nhau. Sau đó 12 giờ 11 phút, 12 giờ 12 phút, 13 giờ 12 phút, 13 giờ 13 phút, In liên tục đạt được điểm thi đấu, nhưng mỗi một lần đều bị Vương liệt nghẹn sinh sinh cứu được trở về. Cùng loại Vương liệt đem điểm số vị thành 13 giờ 13 phút thời điểm, hiện trường đã vang lên cho In góp phần trợ uy âm thanh. Cố lên a, Sun Nhi, ngươi nhất định có thể làm được. In, đánh bại Vương, đánh bại hắn, In ngươi có thể được chịu được. Chống đỡ, Vương sắp không được. Đây là cơ hội của ngươi, Sun bắt lấy nó đánh bại hắn bất quá các đội hưu góp phần trợ uy không thể trợ giúp in lần nữa thắng được điểm thi đấu tương phản hắn bị vương liệt lấy được điểm thi đấu hiện tại là 13 ba giờ mười phút vương liệt dẫn trước một bóng sau đó vương liệt chỉ cần lại thắng một phần liền có thể thắng được hắn cùng in cuối cùng một trận bóng bàn tranh tài in phát bóng về sau vương liệt thái độ khác thường đột nhiên một cái tay thuận mạnh đánh muốn đánh in một trở tay không kịp nhưng ý lực chú ý phi thường tập trung lập tức dùng một cái trở tay đem bóng ngăn cản trở về thấy mình tập kích không có đưa đến tác dụng vương liệt một lần nữa cùng in người vỗ ta vô đỏ sức bắt đầu. hai người càng đánh cách bóng đài liền càng xa, ban đầu ỉn lợi dụng sâu bóng đến để vương liệt vụt bóng tiêu hao hắn thể lực, sau đó vương liệt trái lại sâu ỉn để hắn đến vụt bóng. nhưng song phương ai cũng không có cách nào làm sao đối phương. bọn hắn lại tới gần bóng đài đánh lên ngắn nhanh bóng. ngay lúc này, vương liệt đột nhiên đem bóng quất hướng ỉn trở tay phương hướng, khiến cho hắn không thể không tiến lên cứu bóng. hắn mặc dù đem bóng thành công cứu được trở về, nhưng cũng cách xa bóng đài. vương liệt đón bắn lên bóng bàn, nhảy lên thật cao, mạnh đập liền đánh. hắn đem bóng đánh về phía rời xa, rời xa bóng x Cứ việc Ỉn đã ra sức hướng về nào, nhưng vẫn là không kịp. Đến cuối cùng hắn chỉ có thể cầm trong tay vận bóng bàn ném ra ngoài, ý đồ tiếp được quả cầu này. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Bóng đập nền tại bóng trên bàn, vắn lên bay ra, mà bị ném ra vận bóng bàn lúc này mới bịch một tiếng ngã tại bàn bên trên. A a a. Van Dinh cả hai tay ôm đầu kêu to lên, đơn giản so Ỉn bản thân đều càng tiếc nối thống khổ. Những người khác càng là cùng nhau phát ra thở dài, vì Ỉn thất bại cảm thấy tiếc hận. Cái này còn là lần đầu tiên, Vương Liệt đánh bại Ỉn về sau, hiện trường một tiếng reo hò đều không có. thậm chí vương liệt tử trung mê đệ vị tỉ nỉ cũng giữ vương trầm mặc vương liệt cũng không có vì thắng lợi của mình mà gieo họ hắn đem cái vợt đặt ở bóng trên bàn hai cánh tay đều đổi lấy tại y phục của mình bên trên lau mồ hôi đây là hắn cùng in đánh gian khổ nhất một trận đấu hắn thậm chí cảm thấy mình đánh một trận thế vận hội tiếp nam tử bóng bàn trận chung kết in mình bị bóng bên bàn duyên gặp con mùi đầu thở hồn hện nhìn không ra hắn giờ này khắc này trên mặt biểu tình sau đó hắn ngồi thẳng lên ngầm đầu đã không có la hét vừa rồi trận bóng này không chắc chắn muốn cùng vương liệt một lần nữa chơi qua cũng không có đem vợt bóng bàn nhặt lên lại né một lần. càng không có giống trước đó thua trận về sau chỉ vào vương liệt nói muốn tiếp tục khiêu chiến mà là trực tiếp quay người đi ra phía ngoài trong lúc nhất thời thậm chí vốn là muốn đi lên an ủi hắn các đội hưu đều không tự chủ được cho hắn tránh ra bước chân cứ như vậy đưa mắt nhìn in rời đi ỉn gọn tại phía sau hắn hô một cú họng nhưng nhìn dưới chân không ngừng tựa như là không nghe thấy giống nhau Thẳng đến hắn đi tới cửa thời điểm mới dừng lại đưa lưng về phía mọi người khoát tay áo. phản phất tại nói gặp lại đường tiễn chương một ta đã từng thích qua ngơi chương một ta đã từng thích qua ngươi cùng loại các đội hữu đều đi được không sai biệt lắm. vì tín nhì mới hạ giọng hỏi vương liệt vương ngươi vì cái gì không để ỉn thắng một lần đâu. vương liệt nghe được vấn đề này cười trêu chọc nói làm sao ngươi vậy mà đứng tại ỉn bên này? Vì tín nhì có chút xấu hổ hắn nội vàng khoát tay giải thích không có ta không phải đứng tại hắn bên này ta liền là hiếu kỳ đơn thuần hiếu kỳ coi như ngươi thua trận này đối ngươi cũng không có tổn thất gì mà đây cũng là ỉn một lần cuối cùng cùng ngươi tranh tài ta cho là ngươi sẽ ách dùng thắng lợi tiễn hắn một phần sắp chia tay lễ bắt đầu. vương liệt cười lắc đầu đã ngươi đều nói thua cũng không có tổn thất gì kia ỉn coi như thắng lại có cảm giác đây là cái gì sắp chia tay lễ vật sao vì tín y á khẩu không trả lời được không biết trả lời như thế nào thần tượng vương liệt vố vỗ mở vai của hắn ngươi có thể vì đồng đội cân nhắc nói rõ ngươi thành thục vì tín y ngươi càng lúc càng giống là chi này đội bóng nhân vật chính rất tốt tiếp lấy hắn còn nói nhưng là để ỉn thắng một trận ý nghĩ là không đúng ngươi thấy ỉn tại tranh tài lúc nghiêm túc ánh mắt sao vì tín gật, gật đầu hắn ban đầu còn tại cho vương liệt cố lên cũng liền là nhìn thấy ỉn chuyên chú bộ dáng về sau dần dần liền trở mặt, y là rất nghiêm túc nghĩ đánh bại ta, ngươi cảm thấy loại tình huống này, ta nhường để hắn thắng, hắn là hẳn là cao hứng hay là sinh khí, ta đã hiểu. Vì Tín Nhi gật đầu, đối với một lòng muốn ở trong trận đấu đánh bại ngươi, y tới nói, ngươi nhường, là đang vũ được hắn. thế nhưng là nhìn hắn lúc rời đi lợi bộ dáng, ta cảm thấy hắn đau lòng, thua tranh tài không phải mãi là khẳng định, nhưng thương tâm khả năng không chỉ là bởi vì bại bởi ta. Vương liền nói, cái này dù sao cũng là hắn tại tìm cuối cùng một trận đấu. Vi Tín trầm mặc không nói chuyện. nhớ ngày đó vương liệt thông báo chính thức muốn gia nhập liên minh tìm thời điểm hắn cùng nhìn tại phòng thay đồ trong làm cho kem chút độc thủ lúc ấy ỉn miệng mai hắn như thế thích tình, vì cái gì không cùng tìm ước, một mực lưu tại nơi này hiện tại hắn thật chuẩn bị cùng tỉn tước đồng thời thật dự định một mực lưu tại tìm bởi vì nơi này có sự nghiệp của hắn cho nên tại hắn cùng nhìn miệng lưới chi tranh bên trong hắn tự hồ thắng in cầm cái này đến kích thích hắn không nghĩ tới hắn đem biến thành sự thật thế nhưng là vì tin y tại đối mặt in thời điểm nhưng không có báo thủ khoái cảm ngược lại có chút sầu não cái này cùng hắn ở mỹ nhiều năm đối đầu ngày mai sẽ là hắn tại tịn cuối cùng một trận đấu. Vương Liệt về đến phòng thời điểm, in liền trong phòng, chính nửa nằm trên ghế salon soát điện thoại. Vương Liệt tiến vào đến hắn cũng chỉ là lướt qua, liền tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở điện thoại di động của mình trên màn hình. Vương Liệt đi tới, chủ động đối với hắn nói, đánh được không sai a, ngươi kém chút liền thắng ta. In lương hắn một cái, thắng ngoài miệng còn muốn chiếm tiện nghi, đáng đời ngươi nhân duyên không tốt. Vương Liệt cười tại bên giường tòa hạ, không phải chiếm tiện nghi của ngươi, là thật khen ngươi đánh thật hay. Ta nói với ngươi sự kiện. In cầm điện thoại di động, ánh mắt lại nhìn xem Vương Liệt, ý thật cái này nửa cái mùa giải. ta vẫn luôn có tìm chuyên nghiệp bóng bàn huấn luyện viên cho ta làm đập huấn cho nên ngươi đánh không thắng ta hợp tình hợp lý nhưng ngươi hôm nay thật nhiều lần đem ta bước đến việc cảnh ta kém chút liền thật thua ta là thật tại khen ngươi không phải tại âm dương và khí vương liệt biểu tình như thường nói ra hắn bí mật in miệng mở rộng sửng sốt tốt vài giây đồng hồ mới phản ứng được ta là nói làm sao tại ngươi nhà trong phòng thể hình có một tấm bóng bàn bàn tiếp lấy hắn lại mắng mẹ ngươi cái này lao vô lại bị mắng vương liệt lại cười đến có chút đắc ý, là chính ngươi không biết đi mời bóng bàn huấn luyện viên dạy ngươi in cực kỳ im lặng ai sẽ tại loại trò chơi này trong nghiêm túc như vậy. sau đó hắn nhìn xem chỉ mình vương liệt hỏi, làm gì. Ngươi ha, vương liệt chỉ vào ý nói, ngươi liền là cái kia nghiêm túc người. ta, đừng nói giỡn. ta làm sao có thể nghiêm túc, không liền là cái trò chơi nhỏ nha. ý nữ môi khinh thường nói, nhưng ánh mắt lại phiêu hốt từ vương liệt trên thân rời đi. ha ha, trò chơi nhỏ. đó là ai tại lần thứ nhất so với ta sau trận đấu thua đại hống đại khiếu. vương liệt không lưu tình chút nào chế nhạo lấy hắn. a kia là ai lợi dụng bản ngoại chiêu thắng ta. ỉn chế dễu lại. không nghĩ tới vương liệt hai tay một đám ta lại không có nói đây là trò chơi nhỏ ta tử vừa mới bắt đầu liền toàn lực ứng phó nghiêm túc đối lại à vì thắng lợi không từ thủ đoạn không liền là người của ta thế sao kia ta làm như vậy có cái gì không đúng ỉn mở to miệng phát phát hiện mình không thể nào phản bác đương đối phương công nhiên thừa nhận mình vì thắng lợi không tiếc vận dụng hết thể thủ đoạn lúc mình vô luận là phê bình cùng châm chọc liền đều đã mất đi ý nghĩa người ta không cho lại nhục à. trông thấy ỉn kinh ngạc bộ dáng vương liệt liền cười lên sau đó hỏi là ỉn vô luận như thế nào đều muốn thắng chẳng lẽ là một kiện mất mặt sự tính sao đối mặt Vương Liệt hỏi lại, in tiếp tục trầm mặc. Vương Liệt lại vẫn còn tiếp tục hỏi, ngươi sở lấy lòng của mình nói, hôm nay làm ngươi cầm bành đập thời điểm, ngươi chẳng lẽ không nghĩ thắng ta? Cái nào sợ sẽ là một cái trò chơi nhỏ. Tại Vương Liệt luân phiên truy vấn dưới, Y đột nhiên phiền não, ta nghĩ thắng thì thế nào? Ta nghĩ thắng không bất thua, mà lại ta cũng không có cơ hội sẽ thắng lại. Ai nói ngươi không có cơ hội thắng trở về? Vương Liệt cũng không có bởi vì Y đột nhiên đại hống đại khiếu bắt đầu, liền theo để cao âm lượng, vẫn duy trì bình tĩnh ngữ khí, thậm chí càng có cơ hội. Mùa giải sau ngươi tại kẹn ta tại tin. ngươi có thể không cần tại bóng bàn trên bàn đánh bại ta mà là tại trên sân bóng ỉn trận mắt há hốc một mà nhìn xem vương liệt vương liệt nhìn xem hắn nói ngươi đây là biểu tình gì chẳng lẽ ngươi không có như thế nghĩ tới sau đó hắn mở ra tay ta có thể không tin tưởng ỉn thu hồi vẻ mặt kinh ngạc ta nghĩ tới nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình nói ra ta vốn là chuẩn bị tại rời đi thời điểm đối ngươi nói như vậy mùa giải sau ta muốn tại trên sân bóng đánh bại ngươi vương liệt nghe vậy vui vẻ vỗ tay cười to vậy ngươi có thể phải cố gắng lên đầu tiên ngươi được tại kèn xin tần đá lên tranh tài bất quá ta đối với cái này ngược lại cũng không làm sao lo lắng. Ín không nghĩ tới Vương Liệt vậy mà xem trọng hắn, vì cái gì? ngươi là có thể tại hiện tại chi này tìm bên trong đánh lên chủ lực cầu thủ. Ín cảm thấy mình bắt lấy Vương Liệt lo gì lỗ thủng, hắn không kịp chờ đợi đánh gây đối phương phản bác, vậy cũng không nhất định. Kẻn xin tân đổi cái huấn luyện viên, đổi bộ chiến thuật liền không đồng dạng. Ta nói không phải chiến thuật, ta nói chính là ngươi lòng hào thắng. Vương Liệt lắc đầu, ngươi cho rằng tùy tiện cái gì người đều có thể tại chi này tìm đánh lên chủ lực sao? Hắn hừ một tiếng, những cái kia trong huấn luyện trộm gian dùng mánh lưới. ở trong trận đấu tránh né đối kháng không nguyện ý vì thắng lợi đi đem hết toàn lực đối mục tiêu của chúng ta ôm lấy hoài nghi cũng không thể tại bây giờ chi này tìm trong đá lên tranh tài càng không muốn nói chủ lực ta không biết mùa giải sau kẹn xin tần huấn luyện viên chính sẽ là ai cái này mùa giải đá cho dạng này bọn hắn hẳn là muốn đổi đẹp trai nhưng bất kể là ai đương huấn luyện viên chính cũng không quản là cái gì chiến thuật bọn hắn luôn luôn cần những cái kia nguyện ý vì thắng lợi mà đi liều mạng cầu thủ a nói đến đây vương liệt chỉ vào ỉn mà ngươi ỉn tại lòng háo tháng phương diện này ngươi thế nhưng là đạt được ta nhận chứng người nghe thấy vương liệt nói như vậy in nhịn không được đứng lên nổi ra gà phảng phất có ban dòng điện từ lòng bàn chân hắn dâng lên bay thẳng đỉnh đầu nhưng miệng hắn bên trên vẫn còn không mua trướng thứ còn ngươi chứng nhận ngươi làm sao chứng nhận rồi là ai luôn luôn la hét muốn tại ta điểm mạnh bóng bàn bên trên khiêu chiến ta sao có hay không một loại khả năng ta lòng háo thắng chỉ nhằm vào ngươi ta chỉ là muốn đánh bại ngươi ngươi dã tâm không nhỏ a in. ta thế nhưng là vợ giờ mi ở lít đệ nhất nhân ngươi đánh bại ta vậy nói rõ ngươi muốn đương cái này vợ giờ mi ở lít đệ nhất nhân vương liệt đối với hắn giơ ngón tay cái lên chí khí đáng khen In nhất thời ngại lời hắn muốn nói vương liệt ra mà giải, cho mình tiếp vàng thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút hiện tại giờ mi ở Lit, ai xứng đáng cái này để nhất nhân danh hảo là trước mắt hiệu lực tại năm chức vô địch liên tiếp cơ lệ tổng ạt lệ tịch chủ lực trung phong liên tục hai cái mùa giải dày vàng được chủ người hà lan giả mòn van đi hệ kèn vẫn là hắc ni tật chủ lực giữa trận tổ chức hạch tâm đội trưởng lộ giờ thuốc lại hoặc là sở Gossi ẩn chủ lực tiên phong vít đèo giống như đều trên lệch chút ý tứ bọn hắn đều là đỉnh cấp cầu thủ nhưng muốn nói là tờ mi ở đệ nhất nhân vậy ai đều không đảm được nổi nếu không tại cùng giải vô địch tây ban nha đối kháng thời điểm nước anh các truyền thông cũng sẽ không luôn luôn cầm vương liệt tới nói sự tình đến mức sắp tuổi tròn 38 tuổi vương liệt cùng sophie ạ giải lúc còn có nước anh truyền thông biểu thị vương liệt về sau giờ mi ở không người có thể cùng ạ sùa ý lòn cùng Johnny nỉ hệ mẹn tổ đánh đồng tự từ, từ năm đó dẫn theo sophie ạ cầm tới xưa nay chưa từng có cú ăn bảy về sau vương liệt cũng đã là hoàn toàn xứng đáng tờ mi ở đồ bài coi như hắn theo tuổi tác tăng trưởng biểu hiện không như trước kia, cũng không ai có thể siêu biệt hắn. Đến ở hiện tại hắn trạng thái khôi phục, kia liền càng khó có người có thể dung chuyển hắn tại Tờ giờ Mi ở Lit địa vị. Tiểu nói này, nếu như chính mình thật đánh bại đương kim Tờ giờ Mi ở Lit đệ nhất nhân vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa mình cũng có thể thử một chút ngồi lên cái này bảo toa đâu? Nghĩ tới đây, nguyên bản bởi vì mẹ một phen, đối rời đi tìm thật đúng là có chút không bỏ cùng khó chịu ỉn, đột nhiên liền đối tương lai tràn đầy chờ mong. Lưu tại tỉnh, cố nhiên cũng không sai. có thể mình vô luận biểu hiện tốt bao nhiêu cũng phải đợi tại nam nhân trước mắt này bóng ma hạ trừ phi giống vì tin đi thằng nốc kia chim giống nhau cam tâm làm vương chủ quyền ngược lại là đi kẹn xin tần, ngược lại có cơ hội ở nơi đó đương hải tâm đầu bài là tại vương dưới cánh chim che gió tránh mưa hóm mát vẫn là đi luân đôn sông ra một mảnh mới thiên địa đó là đương nhiên là cái sau nếu không sao có thể ra vẻ mình so kia xòa điệu càng lợi hại đâu vương liệt không biết ỉn đang trầm mặt thời gian bên trong đến tận cùng suy nghĩ cái gì nhưng hắn có thể trông thấy ỉn trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng thế là hắn cười nói. xem ra ngươi suy nghĩ minh bạch in gật đầu xác thực ngươi về sau khẳng định sẽ hối hận hôm nay nói với ta những này bởi vì ngươi đem nhiều cái bình định hôm nay ta kém chút ngay tại bóng bàn trên bàn đánh bại ngươi lần sau ta liền có thể trực tiếp tại trên sân bóng đánh bại ngươi cực kỳ tốt đi kèn xin tần cũng phải gìn giữ dạng này trạng thái tâm lý vương liệt cười ha ha một tiếng hai tay đập vào trên đùi đứng lên hắn chuẩn bị đi rửa mặt ngay tại phía sau hắn in đột nhiên nói ta còn tưởng rằng ngươi là muốn khuyên ta lưu lại đâu vương liệt quay đầu nhìn xem hắn ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút In cúi đầu phối hợp nói tiếp, ta cho là ngươi là cố ý an bài cùng ta ngủ cùng chỗ, liền bị khuyên ta lưu tại tịnh. Ta còn huyên tưởng qua, ngươi sẽ dùng cái gì ngự khí khẩn cầu ta lưu lại giúp ngươi? Ha! Theo một tiếng cười, In mõm đầu lên nhìn hướng Vương Liệt, kết quả ta không nghĩ ra được, ta không nghĩ ra được ngươi sẽ làm sao khẩn cầu một cá nhân. Ngươi trong lòng ta mãi mãi cũng là cái tiên lão từ thiên hạ đệ nhất bộ dáng, làm sao lại hướng người khác túi đầu đâu? Nghe ngươi cực kỳ hiểu ta. Vương Liệt cười, In gừ một tiếng, đương nhiên hiểu ngươi. Ta có thể là từ nhỏ liền thích ngươi. Vương Liệt nhún lông mày. chuyện này để hắn cảm thấy kinh ngạc. Ta chưa từng có nói qua, nhưng ta kỳ thật là fan của ngươi. In rốt cục đối với hắn ngày xưa thần tượng thẳng thắn, sau đó lại bổ sung, đã từng. Vương Liệt lắc đầu buông tay nói, thật là làm cho người không tưởng tượng được. Nhìn ngươi thái độ đối với ta, ta còn tưởng rằng ta trước kia đắc tội qua ngươi đâu. Ngươi không có đắc tội qua ta, là vấn đề của ta, về sau ta lại không thích ngươi. In nói, ta lại không có đối ngươi nói qua, ta lúc còn rất nhỏ cha liền cùng mẹ ly hôn. Vương Liệt không đi rửa mặt, hắn lần nữa ngồi xuống đến, ngươi chưa nói qua, nhưng ta nghe nói qua. tại truyền thông bên trên đây cũng không phải là bí mật gì đúng đây không phải bí mật nhưng ngươi biết vì cái gì ta quần áo chơi bóng phía sau danh tự là xuân nhi mà không phải In sao ta đây thế mà không biết vương liệt lắc đầu bởi vì ta chán ghét cái này dòng họ nó đến từ cái kia từ bỏ ta cùng ma, ma nam nhân a vậy ta còn một mực gọi ngươi In. ỉn nợ nụ cười không sao dù sao ta cũng không có gọi ngươi dễ nghe này ỉn nói tiếp kỳ thật ta tại 9 tuổi trước kia gia đình vẫn là rất hạnh phúc có một cái thích mẹ của ta cùng cha nhưng về sau bọn hắn liền ly li hôn ly hôn về sau cha đầu tiên là đi manchester sau đó lại đi nước mỹ mẹ ta là cực kỳ yêu hắn cho nên ly hôn đối nàng đã kích phi thường lớn cũng liền là từ đó về sau nàng bắt đầu say rượu cả ngày đem mình rót được ngơ ngơ ngác ác căn bản hoàn mỹ của ta ta cha cũng không có ta ly hôn về sau không còn có liên hệ cũng không trở về nữa nhìn qua ta ta là tại đầu đường lớn lên nếu như không có bóng đá ta khả năng hiện tại hẳn là trong tù lợi a đoạn này vương liệt ngược lại là hơi có nghe thấy bởi vì cầu thủ trưởng thành kinh lịch cũng không phải là bí mật gì nghĩ in là tại đầu đường lắc lư thời điểm bị tín đảo tạo trẻ bóng dò xét khai quật sau đó tiến vào tín đảo tạo trẻ hệ thống cuối cùng từng bước một trưởng thành là hiện nay cầu thủ chuyên nghiệp ta hiện tại cũng quên ta ban đầu là làm sao thích ngươi khả năng là bởi vì ngươi cường ngạnh là ta không có lại hâm mộ đồ vật ta cũng tưởng tượng ngươi như thế đối đang chết vận mệnh nói cút mẹ mày đi dùng ghi bàn cùng thắng lợi đi đánh những địch nhân kia mặt vậy ngươi vì cái gì về sau lại không thích vương liệt hỏi Ý nghĩ nghĩ phía sau hồi đáp nguyên nhân vì về sau ta phát phát hiện mình làm không được giống ngươi như thế ta đem ngươi xem làm thật tượng là nghị tử trên người ngươi hấp thu lực lượng cải biến chính mình có thể nếu như ta làm không được yêu nhìn xem ngươi chỉ có thể để ta càng thống khổ bởi vì ngươi mỗi một lần biểu hiện xuất sắc trong mắt của ta đều phảng phất là đối ta chế dễ ước vương liệt thật không nghĩ tới sụn nghỉ in lại có dạng này mưu trí lịch trình hắn lắc đầu thở dài đây thật là hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá cảm giác mình không hiểu thấu liền có tiếng xấu In đem một mực chôn giấu tại nội tâm lời nói nói hết ra về sau tựa hồ cũng như chút được cái nặng một lần nữa nằm lại đến trên ghế salon sau đó nhìn lên trần nhà nói rời đi tỉnh, đi Kẻn xi tần. Ta vốn là không có ý tưởng gì, cũng chỉ là một lần phổ thông chuyển lượng. Từ một cái ta đã không nghĩ tiếp tục chờ đợi địa phương, đi một nơi xa lạ, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá bây giờ, ta có mới ý nghĩ. Mà ý tưởng này là người cho ta. Ý tưởng gì? Vương Liệt hỏi. Ta muốn đi Kẻn xin tần làm máy tâm. Ta muốn dẫn dắt chi này đội bóng một lần nữa giết trở lại Trang Diolis. Tựa như ngươi khi đó đến tìm giống nhau. Vương Liệt cười, nhưng không phải loại kia khinh thường đùa cợt mỉm cười. cực kỳ tốt, liền muốn có tự tin như vậy cùng tinh thần. chỉ cần ngươi có thể từ đầu tới cuối duy trì dạng này tinh thần không quản là tại xin tần, vẫn là ở đâu ngươi cũng khẳng định có thể lấy được thành công nói không chừng chúng ta còn có thể vật cục bên trên gặp lại đâu hắn cực kỳ chân thành đưa lên lời chúc phúc của mình y lại giật giật khoe miệng vật cục qua xa bời ta đã không muốn sau đó liền bị vương liệt nghiêm túc đánh gãy không ngươi không muốn như thế muốn nếu như ngươi cảm thấy vật cục đối ngươi cực kỳ xa xôi kia ngươi nhìn ta hắn chỉ mình ba năm trước đây sau đi vật cục bên trên tất cả mọi người đều nói kia là ta cuối cùng một giới vật cục nhưng bây giờ ta ngay tại vì sang năm lượt cột mà chiến, ta đã 38 tuổi, ngươi mới 27 tuổi, vì cái gì không được? In nghĩ nghĩ, thật đúng là cùng hắn nói giống nhau. Mình vậy mà tại một cái 38 tuổi còn muốn lấy tham gia lượt cột, đồng thời có cực xác suất lớn có thể tham gia lượt cột mặt người phía trước nói không dám muốn tham gia lượt cột chuyện này. Hắn đem chính mình cũng cho cười. đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Hắn liên tục gật đầu, tiếp lấy trông thầy vương liệt đối với hắn vương tay, làm gì? chúng ta làm ước định a, cái gì ước định? sang năm lượt cột bên trên đập, xuống nhỉ? Vương liệt lắc lắc rối đến nhìn trước mặt bàn tay. ý do dự một chút rốt cục cầm tay của hắn vương liệt cười dao động lên thì tay cực kỳ tốt chúng ta ước định cẩn thận chương 159, trăm năm đặc thù một cái kia chương 159, trăm năm đặc thù một cái kia thợ mỏ trong quá ba phải hâm mộ bóng đá đang thương lượng lấy ngày mai đi sân khách xem so tại sắp xếp hành trình mặc dù là tiền fan bóng đá nhưng bọn hắn cũng sẽ không mỗi cái sân khách đều theo đội xuất trình chủ yếu là vấn đề kinh tế đi một lần nhìn khách trận đấu bóng phiếu lộ phí cũng không tiện nghi nếu như mỗi cái sân khách đều đi lời nói một cái mùa giải tích lũy lại đến cũng là không nhỏ cái vác nhưng là ngày mai tranh tài không giống nhau cơ hồ mỗi một cái tìm fans hâm mộ bóng đá đều muốn đi hiện trường bởi vì tiên là tìm câu lạc bộ trong lịch sử phần mới mỗi cái người đều hy vọng đến lúc đó mình có thể tại hiện trường chứng kiến chỉ bất quá loại này khách trận đấu bóng phiếu có hạn không phải mỗi cái người đều có thể mua được những cái kia nhất tử trung tìm fan bóng đá có thể thông qua phía chính phủ đường tắt đạt được một chút phiếu còn lại thì đều muốn mình đi đoạn thợ mỏ quầy rượu fan bóng đá quần thể bên trong cũng chỉ có ba người cướp được phiếu theo thứ tự là Zobi dt mở cùng theo cổ cái này ba cái may mắn ngày mai muốn đại biểu mọi người đi hiện trường vì tìm cố lên hôm nay mọi người tụ ở chỗ này vì ba người bọn họ tiến đường đồng thời giúp bọn hắn chế tác ngày mai muốn biểu hiện ra hoành phi quảng cáo tại một khối có thể bị gãy điệt giấy cứng bên trên thụy an ngay tại bẽ tay quảng cáo quảng cáo bên trên tiểu chữ không đã bị vẽ tốt hắn hiện tại muốn làm chính là tại khung trong lớp sáp, để văn tự nổi bật đi ra theo hắn bôi tốt cuối cùng dấu chấm than nhan sắc quảng cáo hoàn chỉnh hiện hiện, hiện ra trang chúng ta đến, đến rồi không có có cái gì hoa lệ từ ngữ trau chuốt cùng thiết kế tinh xảo hai ý nghĩa quảng cáo đơn giản dễ hiểu thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng không tệ không tệ cực kỳ tốt tại Thủy an vẽ xong toàn bộ quảng cáo về sau mọi người đều vỗ tay uống lên màu tới zion đem cuối cùng một bút bút tích sau khi thổi khô lại đem quảng cáo đưa cho joe bdt đồng thời căn dặn hắn thật tốt thu lại cũng đừng làm ném đi đi thì cực kỳ trịnh trọng hai tay tiếp nhận yên tâm đi thụy an ta sẽ đem nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang đến lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về quán ba lão bản theo cổ lỉnh cũng ở bên cạnh cam đoan chờ chúng ta trở về, về sau cái này quảng cáo ta thế nhưng là muốn treo ở quán ba trên tường đương nhiên sẽ thật tốt đảm bảo thụy an cái này bước quảng cáo cũng coi như là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng mà lại là tỉnh câu lạc bộ lịch sử người đứng đầu lần tiến vào trang tv only quảng cáo cực kỳ có kỷ niệm ý nghĩa xác thực đáng giá bị treo ở quán bar trên tường trở thành tỉnh câu lạc bộ lịch sử một bộ phận mặc dù tương tự quảng cáo sẽ không ít có thể là đối với thợ mỏ quán ba tới nói vẫn ý nghĩa phi phạm John mở đột nhiên đưa ra cái đề nghị lại viết một bước quảng cáo đi thụy an thụy an quay đầu nhìn xem lao đầu tử viết cái gì đâu giôn gặp lại tìm hài tử nghe thấy lời này trong quán bar an tính một chút sau đó thụy an gật đầu cầm viết lên ok hắn bắt đầu ở một tấm mở ra đến nước chừng là a hai lớn nhỏ trên tờ giấy trắng bắt đầu móc ra văn tự hình dáng những người khác trông thấy thụy an bắt đầu động thủ miêu tả cũng không có nói ra ý kiến phản đối mọi người chỉ là túi đầu nhìn xem đường lâm ở bên cạnh quan sát một màn này hắn chú ý tới chủ thuê nhà tiên sinh tại nhắc tới muốn cho sùn mì ỉn chế tác quảng cáo thời điểm trong quán ba mọi người cũng không có tích cực hưởng ứng nhưng bọn hắn cũng không có phản đối mà là cứ như vậy nhìn xem thụy an biết tựa hồ nội tâm bọn họ cũng cực kỳ mâu thuẫn đâu một câu đơn giản quảng cáo muốn không được bao dài thời gian, thụy an liền chế tác hoàn thành. gobi, tin adboy hắn đưa cho bờ, vợ thì giơ lên từ một chút lớn nhỏ, sau đó cực kỳ thỏa mãn gây bắt đầu cất kỹ. cứ như vậy, hy vọng ngày mai các ngươi tại nhìn trực tiếp truyền hình thời điểm có thể nhìn thấy chúng ta, bọn tiểu nhị, ha. từ thợ mỏ quán ba đi ra, đi trên đường về nhà, đường lâm vẫn là nhịn không được hỏi chủ thuê nhà, vợ tiên sinh, có kiện sự tỉnh ta làm không rõ ràng. sự tình gì? trong mắt của ta, tình phan bóng đã đại bộ phận là tương đối ôn hòa, ngươi nhìn, vốn có trung đông tư bản đầu tư về sau. đội bóng thành tích cũng không có hiệu quả nhanh trong chuyển biến tốt đẹp vẫn mỗi năm xuất chủ hạng nhưng ta nhìn các ngươi cực kỳ nhiều người trạng thái tâm lý còn rất tốt vẫn là sẽ đi hiện trường ủng hộ không vẹn vẹn như thế các ngươi đối đội bóng trong cực kỳ nhiều cầu thủ đều cực kỳ tha thứ cực kỳ ít thấy các ngươi suyệt mình đội bóng cầu thủ nhưng các ngươi trước đó lại duy trì có sẽ suy ỉn hắn không phải tiền chi từ sao đường lâm đem mình nghi vấn trong lòng hỏi lên hắn cái nghi vấn này ở trong lòng tồn tại thời gian rất lâu từ hắn lần thứ nhất đi lệ giờ phát sở ta đi ùng um nhìn tiền tranh tài liền phát hiện Tình fans hâm mộ bóng đá đối xùn nỉ ỉn cái này bản thổ cầu thủ mang lớn lao địch ý hắn không rõ ràng đây là vì cái gì hắn đương nhiên nghe nói qua có quan hệ ỉn những cái kia không tốt nghe đồn có thể hắn cảm thấy coi như như thế cũng không đáng như thế hận một cái bản thổ đào tạo trẻ bồi dưỡng ra được cầu thủ a dù sao nước chạy chỗ trúng người thường đi chỗ cao tại tin mỗi năm xuất chủ hạng người vì cái gì không thể đi clb lớn đội bóng truy cầu càng tốt chức nghiệp tiếp sống đâu mặc dù ỉn tại đội bóng xuất chủ hạng còn không thành công thời điểm liền sớm tuyên bố clb tiếp theo là có chút chịu tượng có thể hắn cảm giác bên người những cái kia tìm phan bóng đá đối ý hận ý có thể không chỉ là bởi vì cái này nói thực ra vấn đề này nếu như hắn nguyện ý bỏ công sức vào internet lục soát có lẽ cũng có thể được đáp án nhưng hắn cảm thấy đã bên người đều là tìm phan bóng đá kia làm gì vào internet tìm kiếm trả lời trực tiếp hỏi người bên cạnh không liền phải rồi còn có thể biết chân thực tìm phan bóng đá ý nghĩ vừa nghe thấy đường lâm nghi vấn về sau nhưng không có vội vã trả lời mà là hỏi ngược lại đường ngươi nghe nói qua bo tay lơ sao đường lâm gật đầu biết đại khái hắn là tìm câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ Bò tay lơ lại được xưng là trường cung tay lơ bởi vì tên của hắn Boredub là con ý tứ. Đồng thời hắn am hiểu suốt xa được phần bóng gió cứng rắn, cho nên người đưa tên hiệu trường cung. Hắn tại tìm hết thảy đá 10 cái mùa giải, các hạng thi đấu chuyện cộng lại chung đánh vào 202 cái đi bàn, là câu lạc bộ trong lịch sử xạ thủ tốt nhất. Vợ gặp đường lâm đại khái hiểu rõ một chút bo tay lơ tư liệu, liền lướt qua đối với hắn thành tựu giới thiệu, mà là trực tiếp nói, trường cung tay lơ là chúng ta tìm câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ. Hắn không chỉ là tìm mình bồi dưỡng ra được, vẫn là tại tìm thời gian giải hiệu qua. Trừ hắn ra. tìm trong lịch sử kỳ thật bồi dưỡng được không ít ưu tú cầu thủ nhưng nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống thời đỉnh cao lại không có một cái nào là tại tịn vượt qua đối với cái này đường lâm tỏ ra là đã hiểu dù sao tịn thực lực của mình quá kém đi qua lịch sử muốn khen cũng chẳng có gì mà khen bất luận cái gì có dạ tâm có năng lực cầu thủ chỉ sợ cũng sẽ không lưu tại tịn hoặc là nói khi bọn hắn lựa chọn lưu tại tịn về sau chức nghiệp kiếp sống liền sẽ không có cái gì huy hoàng có thể nói nhưng kỳ thật trường cung chức nghiệp kiếp sống thời kỳ huy hoàng nhất cũng không hoàn toàn là tại tịn hắn là tin đào tạo trẻ đi ra cũng cậy tịn tìm một đá hai cái mùa giải nhưng sau đó cũng bởi vì biểu hiện xuất sắc bị hắc nỉ nhị tật ký đi hắn tại bắc luân đôn clb lớn đã năm năm bóng trợ giúp hắc nỉ nhị tật cầm tới qua một lần tờ giờ mi ở league Quân, sau đó tại thời đỉnh cao cuối cùng lại về tới tỉnh đồng thời một mực tại nơi này đã phải giải nghệ vợ tiên sinh tiếp tục nói tin là một chi nhỏ đội bóng chúng ta cực kỳ rõ ràng nơi này là lưu không được những thiên tài kia chúng ta không thể yêu cầu sao đợi mỗi một cái tuổi trẻ thiên tài đều giống như bo tay lơ như thế sẽ ở chức nghiệp tiếp sống thời đỉnh cao trong cự tuyệt mặt khác clb lớn dụ hoặc lựa chọn lưu tại hoặc là trở lại tỉnh. tựa như chim non trưởng thành sẽ rời đi xào huyệt cùng phụ mẫu giống nhau đường lâm càng không hiểu đã các người đối những người khác như thế tha thứ vậy tại sao đối ỉn liền không phải như vậy đâu vợ tiên sinh nợ nụ cười kỳ thật chúng ta ban sơ đối ỉn cũng là loại ý nghĩ này Ngươi biết không ỉn còn tại đội thiếu niên thời điểm liền cho thấy siêu cường thiên phú trở thành toàn bộ nước anh giới bóng đá có thụ chủ mục siêu tân tinh lúc ấy chúng ta xác thực là cho là như vậy chúng ta cảm thấy sùn nghỉ ỉn sẽ bước những người khác theo gót trở thành lại một cái thể hiện ra thiên phú phía sau liền rời quê hương thiên tài thậm chí đều trở không nổi tại tim một ra sân Phải biết bây giờ những cái kia lớn câu lạc bộ nhóm đào người càng ngày càng hung ác. Trước kia bọn hắn là cùng loại ưu tú cầu thủ tại tim một thể hiện ra năng lực về sau ký bọn hắn. Về sau tại đội thanh niên bộc lộ tài năng thiên tài cầu thủ cũng đã trở thành bọn hắn con mồi. Lại về sau liên đội thiếu niên tiểu hải tử bọn hắn đều không thả qua. Liên bởi vì cái này tìn đã lưu không được thiếu niên thiên tài. Đường Lâm sau khi nghe trong đầu hiện ra một cái hình tượng trước kia CLB lớn câu lạc bộ tốt xấu chỉ là cắt rau hẹ, qua một thời gian ngắn cùng loại giao hẹ mọc già sau lại cắt, mà bây giờ là trực tiếp từ giao hẹ gốc dễ bắt đầu đào. cho nên có thể đủ mình bồi dưỡng một cái cầu thủ từ nhỏ đến lớn thành công vì tìm một hiệu lực là thật không dễ dàng tin cũng cùng mặt khác đợi giờ mi ở lít đội bóng giống nhau bắt đầu từ toàn thế giới đào người vì tí nhỉ chính là chúng ta từ bờ dạ xi mang tới vì tí nhỉ cực kỳ tốt có thể hắn cùng in còn là không giống nhau tại biển trên thân chúng ta là ôm lấy đặc thù tình cảm vợ tiên sinh vừa đi một bên giảng thuật mà đường lâm liền ở bên cạnh hắn an tính nghe từ thiếu niên đội đến đội thanh niên sunny ỉn không chỉ một lần đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói qua hắn không sẽ rời đi tìm nghề nghiệp của hắn kiếp sống sẽ vĩnh viễn cùng quê hương của mình đội bóng khóa lại cùng một chỗ hắn thật cự tuyệt những cái kia đến đào hắn câu lạc bộ lưu tại nơi này đồng thời thành công thăng lên tim một đại biểu tim một ra trận đấu chúng ta những ngày phan bóng đá nhìn xem hắn từng bước một từ thiếu niên đội đến tim một tựa như là nhìn xem trong nhà mình hài tử chậm rãi trưởng thành hắn mỗi một lần tiến bộ cũng có thể làm cho chúng ta cao hứng đường này ngươi có thể hiểu được loại cảm tình này sao đường đường lâm gật đầu có thể hiểu được các ngươi chốt xuống ở trên người hắn tình cảm viễn siêu mặt khác cầu thủ không sai tìm cầu thủ nhiều như vậy nhưng là tại chúng ta những ngày tìm fan bóng đá trong suy nghĩ sunny in cùng bọn hắn hoàn toàn không giống hắn là đặc thủ một cái kia vợ tiên sinh nói tiếp về sau in tại tim một bởi vì biểu hiện xuất sắc giá trị bản thân một lần đã tăng tới 100 triệu euro lúc ấy cũng có rất nhiều clb lớn thậm chí là châu âu đại lục clb lớn hướng hắn ném ra cành ô liu lúc kia kỳ thật tìm đã bị dầu hỏa tư bản thu mua chúng ta không cần lại vì tiền mà bán tháo cầu thủ có thể nếu như cầu thủ bản nhân muốn rời khỏi chúng ta vẫn cực kỳ khó lưu lại nhỏ đội bóng cứ như vậy hắn tự dễu nợ nụ cười nhưng nhìn không có đường lâm hỏi vợ tiên sinh gật gật đầu đúng ỉn không có hắn không hề rời đi đội bóng đối mặt những cái tia châu âu clb lớn ra giá 22 tuổi hắn cho ra trả lời là cùng tìm ký một phần năm một hợp đồng ta còn nhớ rõ tại tổ cướp nghi thức bên trên hắn là nói như thế nào vì tìm hiệu lực là ta từ nhỏ mập tưởng ta còn có một cái mơ ước kia chính là có thể một mực vì tìm đá bóng ở chỗ này giải nghệ hiện tại ta khoảng cách giấc mộng này càng ngày càng gần người biết không đường một khắc này bao quát ta tại bên trong cực kỳ nhiều tiền fan bóng đá đều nhớ tới trưởng cung taylor thậm chí taylor chính mình cũng đi ra nói ỉn sẽ là hắn tại tiền tốt nhất người đối nghiệp chúng ta nghĩ rốt cục tin lại có một cái chỉ thuộc về chúng ta truyền kỳ nói thực ra chúng ta kỳ thật không quan tâm ỉn có thể cho đội bóng mang đến huy hoàng bực nào thành tích, chúng ta chỉ là muốn cho hắn tại tìm một mực đá phải hắn giải nghệ đương hắn giải nghệ thời điểm toàn bộ lưu cá sổ đều sẽ vì hắn dâng lên tiếng vỗ tay bởi vì hắn là tiền hải tử hắn đáng giá nghe đến đó không cần vợ tiên sinh lại tiếp tục giảng thuật số dưới đường lâm đã biết vừa rồi mình đáp án vấn đề tại tìm fan hâm mộ bóng đá đối ỉn chút xuống nhiều như vậy tình cảm về sau làm sao có thể tiếp nhận hắn phản bội đâu nếu như chưa bao giờ yêu như vậy ỉn rời đi cũng không có gì lớn liền làm một lần phổ thông cầu thủ chuyển lượng. nhưng chính là bởi vì đã từng thật sâu yêu cách ra mới như thế khắc cốt minh tâm bất quá đường lâm lại nghĩ tới tìm giao đấu sở gột xỉ ẩn trận đấu kia cứ việc bởi vì lãng phí mấy cái cơ hội mọi người trên khán đài thống mạ ỉn thế nhưng là đương hắn trợ công vương liệt phá cửa bị thay đổi về sau mọi người vẫn là vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay cho nên coi như như vậy thống hận ở sâu trong nội tâm cũng vẫn là yêu cái này tỉnh hải tự a cho nên tại bờ tiên sinh đưa ra cho hình chế tắc một cái tiễn biệt quảng cáo thời điểm những người khác cũng mới không có phản đối bất kể nói thế nào đã từng yêu hy vọng hắn tương lai cũng có thể tốt tốt tiêu thở chờ đợi tại đội khách xe buýt đến địa phương chờ lấy muốn vương liệt ký tên tin lần này tới luân đôn đã khách trận đấu với hắn mà nói có thể nói là gần thủy lâu đài bất quá hắn không có cách nào đi hiện trường xem bóng bởi vì trận đấu này bóng giá vẽ cách bị xảo cực kỳ cao đã không phải là hắn một cái bình thường học sinh có thể gồng đánh nổi. cho nên hắn chỉ muốn ở chỗ này cầm tới một tấm vương liệt ký tên liền thỏa mãn lúc đầu lần trước hắn đi nưu cá sồ nhìn thời điểm tranh tài cũng là tính toán như vậy tại lúc trước đi đội chủ nhà xe buýt dưới khách chỗ trông coi muốn một tấm vương liệt ký tên kết quả bởi vì xe lửa tối nay hắn liền nửa chẳng sau đều chưa xem xong toàn bộ vì gặp phải đường về xe lửa càng là cùng loại tiếng còi kết thúc một bang liền phải lập tức hướng nhà ga đuổi. chỗ nào còn có cơ hội muốn ký tên đâu lần này nhất định phải đến vương liệt ký tên xem như cho hắn cái này mùa giải vẽ lên nhất viên mãn dấu trầm tròn chính là hắn lại hướng bên cạnh lướt qua ở bên cạnh hắn có một người mặc kẹn xin tần quần áo chơi bóng phan bóng đá kẹn xin tần sân nhà quần áo chơi bóng cùng tỉnh sân nhà quần áo chơi bóng giống nhau đều là màu lam, cho nên cái này người xen lẫn trong tìm fans hâm mộ bóng đá ở trong cũng là không tính cực kỳ đột ngột tiêu thừa có chút để ý không rõ ràng một cái kẹn xin tần phan bóng đá xuất hiện ở đây muốn làm gì hôm nay hai trận đấu thế nhưng là không chết không thôi kết cục đại ca ngươi ở chỗ này liền không sợ bị đánh sao ngay tại tiêu thừa nội tâm âm thầm chửi bậy thời điểm hiện trường fans hâm mộ bóng đá rối loạn lên tìm xe buýt lái tới trong lúc nhất thời tiêu thừa cũng không loái hoài tới đi để ý bên người kèn xin tấn phan bóng đá hắn quay đầu nhìn hướng chậm rãi dừng lại xe buýt ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong theo xe buýt cửa xe mở ra thì đám cầu thủ theo thứ tự đi xuống phép hâm mộ bóng đá nhao nhao hoan hô lên cùng loại vương liệt xuống tới về sau tiêu thừa rát cuốn họng hô to vương ca vương ca vương ca vương ca chỗ này vương ca hắn cùng loạn giống lên một tiếng thành công hấp dẫn vương liệt ánh mắt cái sau quả nhiên theo tiếng hướng nơi này nhìn qua tại nhìn thấy qua tay múa chân tiêu thừa về sau liền tất bước đi tới Tiêu Thừa kích động cung thôi, đưa ra bản thân chuẩn bị xong ảnh chụp cùng ký hiệu bút. Vương Ca, Vương Ca, giúp ta ký cái tên đi. Vương Ca, tại Vương Liệt tiếp nhận hắn ảnh chụp cùng bút túi đầu ký tên thời điểm, hắn còn kích động nói rông dài không ngừng. Tạ ơn Vương Ca, tạ ơn. Ta từ số Phi A một mực đổi tới tỉn. Vương Ca ngươi liền là ta Thanh Xuân A. Vương Liệt ký xong tên đem đồ vật đưa trả lại, mỉm cười nói tạ, tạ ơn. Tiêu Thừa lại vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Vương Ca, chúng ta có thể hợp cái ảnh sao? Đương nhiên có thể. Vương Liệt ra hiệu hắn quay tới tự chụp. Thế là Tiêu Thừa cầm điện thoại di động quay người. Vương Liệt thì hướng phía trước thỏ người ra, hai người hoàn thành tự chụp chụp ảnh chung. Tạ ơn Vương ca, tạ ơn Vương ca. Tiêu Thừa kích động âm thanh trong đều mang theo tiếng khóc nức nở. Ta viên mãn, Vương ca, ha. Bên cạnh có tỉn fan bóng đá lúc này đụng lên đến cũng làm cho Vương Liệt giúp hắn ký tên, đồng thời chụp ảnh chung. Vương Liệt làm tỉ số một ngôi sao cầu thủ, tự nhiên là được hoan nên nhất. Tiêu Thừa còn bất mãn đủ, thừa dịp Vương Liệt cùng người khác chụp ảnh chung cơ hội, lại xoay người sang chỗ khác, dùng di động trước mặt ống kính, cưỡng ép cọ sát một tấm chụp ảnh chung. Sau đó hắn chú ý tới bên cạnh mình cái kia kẹn xin bóng đá. hắn cũng không có đi lên tìm vương liệt muốn ký tên chủ ảnh trùng tiêu thừa còn tưởng rằng cái này người là ưa thích vương ca kẹn xìn tần phan bóng đá đâu hiện tại xem ra cực kỳ rõ ràng không phải vậy hắn đến nơi này là làm cái gì ngay tại tiêu thừa nghĩ không hiểu thời điểm cái này vị kẹn xìn tần phan bóng đá đột nhiên kích động lên răng hai tay buông bẩy đồng thời miệng trong hô to sunny sunny nguyên vốn chuẩn bị từ vương liệt sau lưng trải qua sunny ỉn cứ như vậy bị gọi lại tiếp lấy cái này vị kẹn xìn tần phan bóng đá móc ra một tấm ỉn đánh chủ đưa tới mời cho ta ký cái tên đi sunny In nhìn thấy đối phương trước ngực Kèn xin tấn đội huy, do dự một chút, không biết mình là không phải hẳn là ký tên. Bởi vì cho đến trước mắt hắn vẫn là tiền cầu thủ. Đối phương gặp In không có tiếp nhận ảnh chụp cúng bút, ánh mắt bên trong toát ra vẻ thất vọng. Đúng lúc này, chính đang vùi đầu cho những người khác ký tên Vương Liệt nói ra, cho hắn ký đi, xuống nhỉ? Nói không chừng hắn là người tại kẹn xin tần cái thứ nhất fan hâm mộ đâu. Nghe thấy Vương Liệt nói như vậy, In lúc này mới tiếp nhận trong tay đối phương đồ vật, tại trên tấm ảnh ký vào tên của mình. Tạ ơn, dạ ơn. Tiếp nhận ký tên ảnh chụp Kèn xin tần fan bóng đá như nhận được trí bảo. cẩn thận từng ly từng tí đem ảnh chủ tu lại hắn còn đối ý nói mùa giải sau cố lên a xuống in ỉn miết miệng cười không phải cực kỳ tự nhiên tại vị này kèn xin tần fan bóng đá về sau lại có mấy cái tìm fan bóng đá tìm đến ỉn ký tên chụp ảnh trùng ỉn đều nhất nhất thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn sau đó hắn mới cùng vương liệt cùng đi hướng chuyên dụng thông đạo tại đi vào thông đạo về sau vương liệt vỗ một cái ỉn bà bay không sai à cái này có cái fan hâm mộ cảm giác như thế nào in ruột cổ lại sờ sợ chót mũi tính ta thiếu hắn chờ mùa giải sau ta trả lại hắn a nếu như trận đấu này tìm đánh bại Kensi Tần như vậy Kensi Tần có khả năng liền ở Royal đều không đánh được thiếu tình sắp thực chỉ có chờ mùa giải sau hắn đến nơi này về sau trả lại chương 160 bán hàng trực tuyến chương 160 bán hàng trực tuyến tranh tài bắt đầu 15 phút về sau TV tiếp sóng hình tượng bên trong xuất hiện thời gian thực bảng điểm số dùng trước mắt điểm số tỉn tích 67 phân xếp hạng thứ tư Sophie cùng tích 67 phân xếp hạng thứ năm hai đội hiện tại cũng là thế hòa. nếu như liền dùng trước mắt điểm số kết thúc Như vậy tìm đem đạt được mùa giải sau trang đi on Only tư cách dự thi. Lúc này TV tiếp sóng trong màn ảnh xuất hiện Sophie A Lâm thời vấn luyện biên chính Dani Lon đệ sự hình tượng. Bình luận viên nói ra, mặc dù tiếp nhận đội bóng về sau, Sophie A từ ở 3 lít vòng bán kết bên trong bị loại. Nhưng ta cho rằng Sophie A câu lạc bộ tầng quản lý hẳn là nghiêm túc cân nhắc vì đệ sẽ cung cấp một phần mới hợp đồng. Lúc đầu mọi người đều cho rằng Sophie A sẽ triệt để sập bản, thế nhưng là tại đệ sẽ xuất lĩnh dưới, bọn hắn vẫn cắn chặt tìm một mực đem lo lắng lưu lại đến giải vô địch quốc gia một vòng cuối cùng. Ta cảm thấy chỉ là điều này đã làm cho một phần mới hợp đồng. TV tiếp sóng Phương Tự Hầu nghe đến bình luận viên lời nói, lập tức liền đem hình tượng cắt tới trên đài hội nghị. Sophie Câu lạc bộ giám đốc rụn nạt thản hồn cùng lao Bản Doan Bạch Cờ hai người xuất hiện ở hình tượng bên trong. Bạch Cờ biểu tình nghiêm trọng, bên cạnh hồn túi đầu, nhìn không thấy hắn đang làm gì, nhưng bình luận viên lại đoán được, ta đoán hồn hẳn là tại nhìn điện thoại, đang chăm chú một cái khác đấu trường tin tức. Hà. Mặt khác một tòa sân bóng. Chelsea fans hâm mộ bóng đá kinh hô lên. Tại vòng 16 m50 sân phải, sunny ẩn đem bóng đá quét về phía phổ thông. Vương Liệt không ở nơi đó. mà là ngang vị trí chạy kéo ra kẹn xin tần hậu vệ nhóm lộ ra phía sau vị tini dạ xỉ tiểu tử đón bay tới bóng bảy chân đẩy bắn ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc kẹn xin tần venezuela sau lưng cẩn ạ tỷ lạ từ khía cạnh dính sát đưa chân quay nhiễu một chút vị đẩy bắn liền đá cao kẹn xì tần fans hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô biến thành sống sót sau hai nạn hơi thở hô vị thật là đáng tiếc hắn lãng phí một lần cơ hội tốt bình luận viên lạc cầm tiếp đuối hô to bên cạnh giải thích khách quý triệu xuyên phong lắc đầu cười nói hại cước này Bất quá vừa rồi ẩn tại đường biên một hệ liệt xử lý bóng đều phi thường xinh đẹp, hắn là hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân xé mở kèn xin Tần tại đường biên phòng tuyến, giết vào cấm khu. Lạc Cẩm gật đầu phụ họa, "Đúng, hôm nay hiển trạng thái phi thường tốt, từ tranh tài ngay từ đầu liền cực kỳ sinh động." Triệu Xuyên Phong cười nói, "Có thể là bán hàng trực tuyến." Lạc Cẩm cũng bị trọc phát cười. Suy đoán của bọn hắn thật đúng là không thể nói là sai. Mùa giải sau Yin đã xác định muốn chuyển nhượng đi Kèn Xin Tần, trận đấu này là hắn đại biểu tình trận chiến cuối cùng, đồng thời hắn cũng có cơ hội tại mới ông chủ fans hâm mộ bóng đá trước mặt biểu hiện ra năng lực của mình. Tại xác định gia nhập liên minh đội bóng điều kiện tiên quyết, hắn biểu hiện càng tốt, Kèn xin tấn fans hâm mộ bóng đá nên càng cao hứng, bởi vì bọn hắn mùa giải sau đem đạt được một cái cường đại dẫn bị binh. Đương nhiên, Kèn xin tấn fans hâm mộ bóng đá khẳng định hy vọng y cá nhân biểu hiện xuất sắc, nhưng tỉn tua bóng, đây chính là cả hai cùng có lợi. Trong thời Hạ Tí là hỗ trợ quá nhiều, phá hủy vị tỉn ủy cước này xuất gôn, trên khán đài Kèn xin tấn fans hâm mộ bóng đá tại ban sơ kinh hô về sau, nhao nhao vỗ tay. Tiếng vỗ tay đưa cho Hạ Tí lạ, khen ngợi hắn vì đội bóng phòng thủ làm ra công hiến. bất quá kèn xin tần huấn luyện viên chính của mò ở trên mặt lại như cũng vẻ u sầu không dương không có chút nào bởi vì chính mình đội bóng bảo vệ tốt tìm một lần tiến công liền cao hứng bởi vì thế cục cũng không có thay đổi hắn đội bóng tại sân nhà vẫn ở vào hạ phong đường đường bít sáu một trong tây london clb lớn tại mình sân nhà bị một chi trước đây không có danh tiếng gì đội bóng đẻ lên đánh coi như bảo vệ tốt bọn hắn một lần tiến công cũng thật sự là không giá trị phải cao hứng bởi vì dẫn đội thành tích không tốt hắn xoái vị đang đứng ở bấp bên lúc Chàng thi tư cách cũng đừng nghĩ Hắn còn là muốn để đội bóng cầm tới Europa League tứ cách, vì vị trí của mình lại dây dỗ một chút. Cứ việc câu lạc bộ tầng quản lý cũng không có hứa hẹn hắn cầm tới Europa League tứ cách, liền có thể lưu nhiệm. Cái này mùa giải với hắn mà nói thật sự là không may cực độ. Mùa giải giai đoạn trước biểu hiện coi như bình thường, kết quả từ đó kỳ bắt đầu xuất hiện diện tích lớn tổn thương bệnh, đội bóng thành tích liền bắt đầu rất xuống ngàn trượng. Một mực ngã cho tới bây giờ dạng này. Nhìn xem đối diện biểu hiện sinh động sún nhịn, hắn càng là âm thầm thở dài. Sớm kia ỉn cũng không phải là hắn quyết sách. Đương nhiên làm đội bóng huấn luyện chính mà không phải quản lý, đội bóng chuyển nhượng làm việc lúc đầu cũng cùng hắn quan hệ không lớn. Ban đầu ở biết câu lạc bộ ký In về sau, hắn còn đã cười nạo câu lạc bộ thao tác, mua một cái tại suất chủ hạng đội bóng đều đánh không bên trên tranh tài phế vật, cũng không biết ý nghĩa ở đâu. Hiện tại hắn lại vô cùng hy vọng, lần này nửa mùa giải sùn ni In có thể tại mình trong trận. Có thể hay không cầm tới trang Dion Lit tư cách không dễ nói, nhưng tranh đoạt một cái ở Romea Lit từ cách cũng không phải chật vật như vậy. Hiện tại In biểu hiện như thế tốt, mùa giải sau sau khi đến, lại sẽ không vì chính mình hiệu lực. Cái này đáng chết bực bội. không biết có phải hay không là đêm qua cùng bương liệt kêu phiên trò chuyện phát huy tác dụng hôm nay đối mặt mới ông chủ in lại vô cùng chuyên chú không có một tơ một hào do dự lúc đầu trong mắt người ngoài trận đấu này với hắn mà nói hẳn là lưỡng nan lựa chọn hắn biểu hiện xuất sắc trợ giúp tìm thắng bóng lời nói tìm cầm tới mùa giải sau cham t tư cách nhưng lại cùng hắn không có quan hệ gì bởi vì hắn mùa giải sau tại kent mà kẻn xin tấn là bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc khả năng mất đi ở tư cách nói cách khác hắn mùa giải sau chuyển nhượng đi kent về sau liền ở đều đánh không bên trên chỉ có thể ở trên TV nhìn xem ngày xưa các đội hữu tham gia Champions League, mà vì mùa giải sau có đại chiến châu Âu đá, hắn có lẽ hẳn là hy vọng kèn xin tần đánh bại tin. Kể từ đó hắn hiện tại các đội hữu mộng tượng phá diện, hắn lại có thể đạt được tham gia Europa League cơ hội. Nhưng nhìn kỳ thật căn bản không có suy nghĩ qua vấn đề này. Hắn trên người bây giờ mặc chính là tiền quần áo chơi bóng, hắn nên vì tin mà chiến. Đến mức mùa giải sau sự tình, loại kia hắn mùa giải sau tới kèn xin tần lại nói, không có đại chiến châu Âu tư cách, hắn liền trợ giúp kèn xin tấn cầm tới tư cách này. vừa rồi mình chuyển bên trong không có tạo thành ghi bàn ỉn cũng không cảm thấy tiếc mới tranh tài vừa mới bắt đầu mười mấy phút hắn còn có nhiều thời gian lần này không được vậy liền lần sau một lần không được liền lại đến càng nhiều lần vương liệt cũng chú ý tới tranh tài sau khi bắt đầu In trạng thái thế là đương hắn có thể chủ động phe tấn công hướng thời điểm liền đem banh càng nhiều chuyển cho ỉn vị trí bên kia đồng thời hắn cũng sẽ hướng ỉn dựa vào cùng hắn làm nhiều phối hợp thế là trận đấu này trong In vị trí bên phải đường trở thành tỉn trọng điểm tiến công phương hướng vì tín nhị bên kia ngược lại biến thành nhiệm hộ đánh nghi minh sunny ỉn Bình luận viên cổ nó cáo ly một tiếng gào ghét, in lợi dụng Vương Liệt vị trí chạy yểm hộ, đột nhiên bên trong cắt về sau lên chân xuất गोल. Bóng đá dán thảm cỏ phi tốc phía trước gọn, thẳng đến Kèn Xin tần cầu môn góc dưới bên trái. Còn tốt Kèn Xin tần thủ môn vạm cỡ lỗ gọ kín lực chú ý đầy đủ tập trung, không có bị Vương Liệt vị trí chạy hấp dẫn ánh mắt, trước tiên xuống đất lần nào, dùng đầu ngón tay đem bóng đá thông qua ranh giới cuối cùng. Phạt góc mở ra, gọ kín lại nhảy lên thật cao, cướp tại cả tình trước đó, đơn quyền đem bóng đá đánh về phía giữa trận. Kèn Xin tần ý đồ lợi dụng cơ hội này đánh phản kích, nhưng là bóng đá cuối cùng bị hậu vệ trái cầm tới. Hắn lập tức nghiêng chuyển xa, chuyển di hướng nhìn vị trí bên kia. Hiện tại đường biên bên trên đón bay tới bóng đá dùng chân phải đệm đem bóng hướng vào phía trong lệnh một đẩy, bóng đá liền bị chuyển cho Van dịn kẹo. Đồng thời chính hắn lại lập tức hướng về phía trước tắm. Van Dijk kẹo đưa ra nghiêng nét. Kẻ xịn tần sau lưng người cần ti là đi theo bóng đá đuổi theo. In đón lăn tới bóng đá vung lên đuổi phải, làm bộ trực tiếp chuyển bên trong. Lừa ti là nhảy dựng lên về sau, hắn chân phải lại đem bóng chụp hướng phổ thông. Bất hạ tí là phản ứng cũng đầy đủ nhanh, vừa vừa xuống đất liền nhanh chóng quay người nào trở về. nào nghĩ tới ìn lại dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá nhẹ nhàng một nhóm bóng liền từ ạ tỷ là giữa hai chân chui đi qua đồng thời ìn hai tay lay một chút hất ra ạ tỷ là ý đồ túm hắn cánh tay tay hoàn thành triệt để đột phá ìn xinh đẹp hắn tiến vào cầm cu đuổi kịp bóng đá ìn đã giết vào kèn xìn tầm cầm cu Kèn xìn tấn hậu vệ giữa ra cỏ tịt sông lên chặn đường lại bị ìn dùng một cái chân phải lòng bàn chân hướng rổ là bóng động tác cho lắm mở thân cao một mét chín không thể trọng tám mươi tám kg họ tỉ là chính diện phòng không năng lực xuất sắc cao lớn tiểu hậu vệ giữa nhưng dưới chân cầu kềnh tốc độ chậm đối mặt y loại này dưới chân linh xảo tiên vòng biện pháp liền không nhiều lắc mở họ tỉ để y thu được càng lớn suất gôn góc độ hắn cũng bung lên chân trái tựa hồ thật muốn dùng chân trái suất gôn vô luận là canh giữ ở gần giáp kẹn xì tận thủ môn góc kín, vẫn là đi lên phòng hắn hạng hai kẹn xì tận hậu vệ giữa gờ giảm dây, lúc này tự nhiên đều bị hắn suất gôn động tác hấp dẫn một cái đệ thấp trọng tâm làm ra dập tắt lửa phía trước chuẩn bị động tác một cái khác thì bước xa đi lên đưa chân xoa hướng bóng đá nhưng y cũng không suất gôn Hắn dùng chân trái bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá đạn hướng phổ thông. Nơi đó có một cái lỗ hổng, Vương Liệt đang từ kẹn xin tần giữa trận cầu thủ dẹp hồn sau lưng giết ra đến. Cùng loại hồn lấy lại tinh thần, ý đồ giải vây, mới phát hiện Vương Liệt đã xuất hiện tại bên cạnh mình, đưa chân đâm một cái. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào ngay phía trước khung môn. Ỉn. chuyền bên trong. Vương Liệt. Bóng tiến bảo á. Bóng tiến bảo á. Xinh đẹp. Đến tự ỉn trợ công. thì tại sân khách một không dành trước kẹn xin tần. Bọn hắn khoảng cách trang lit lại tới gần một bước. Jonathan nạt hồn đối trước mắt mình đội bóng tranh tài không quan tâm hai tay của hắn đặt ở giữa hai chân trong tay nắm điện thoại di động luôn luôn thỉnh thoảng liền túi đầu liên tiếp theo mắt trên màn ảnh điện thoại di động là kèn xin tần sân nhàng lên chiến tìm văn tự trực tiếp hắn đang chăm chú một trận khác có thể quyết định sổ phi ạ vận mệnh tranh tài văn tự trực tiếp vì cái gì không là video trực tiếp bởi vì chất đầy 75.000 mươi lăm ngàn người sổn sở tạ đi ủng tín hiệu áp lực phi thường lớn cao mã suất video trực tiếp có thể đem hình tượng thẻ thành a căn bản không xem được vì không bỏ lỡ mấu chốt tin tức vẫn là viễn cổ thời đại văn tự trực tiếp càng đáng tin cậy. không biết là lần thứ mấy hơi nhíu mi mắt dựng mắt thấy màn hình điện thoại di động, đột nhiên màn hình lóe lên, tiếp lấy một cái to lớn văn tự đang lóe lên bên trong nổi bật, gôn. ghi bàn xuất hiện, hồn tim đập thình thịch, bởi vì chỉ là nhắc nhở có ghi bàn, nhưng lại không biết là ai tiến vào bóng, bên nào tiến vào bóng, cho nên hắn tâm treo tại cổ họng, còn tốt đáp án không để cho trái tim của hắn trở quá lâu. lấp lóe văn tự nhắc nhở về sau, một đầu tin tức mới nhảy ra, 23 mươi tỷ một không dẫn trước, ghi bàn người, liệt Vương. Phút. Jonathan hồn không có kéo căng chân, thô tục trực tiếp mắng mở miệng. bên người lão bản rôn bạt cờ nghe thấy câu này thô tục liền quay đầu nhìn hắn một cái gặp kinh động đến lão bản hồ nội vàng chỉ lấy màn hình điện thoại di động báo cáo tìm vi bản bọn hắn hiện tại dẫn trước bạt cờ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình nói chỉ là câu biết đạo tin tức này cũng chẳng bao lâu liền bị hiện trường sophie fans hâm mộ bóng đá biết được bởi vì trên khán đài bắt đầu có linh tinh hư thanh phát ra trận đấu này trực tiếp bình luận viên cũng nói ra a từ mặt khác một tòa sân bóng chuyển đến ghi bàn tin tức tìm vi bản vương trợ giúp tìm lấy được dẫn trước lần này sophie a bị buộc lên tiệt lộ bọn hắn coi như lấy được dẫn trước cũng còn là ở vào là hậu càng không muốn nói sophie a hiện tại cũng còn không có ghi bàn đâu trên sân bóng sophie a đám cầu thủ kỳ thật không biết luân đôn trên sàn thi đấu đã xảy ra gì đó nhưng trên khán đài sophie a fans hâm mộ bóng đá sẽ nhắc nhở bọn hắn tới gần sân bóng hàng thứ nhất trên khán đài sophie a fans hâm mộ bóng đá hoa văn lộn xộn bắt đầu tình thế đem cạnh tranh đối thủ tình huống thông báo cho bọn hắn tìm ghi bàn á bọn hắn một không dẫn trước kẹn xin các ngươi phải nắm chặt thời gian đừng lề mà lề mề Tiến công tiến công a chúng ta cần ghi bàn chúng ta cần phải thắng phen hâm mộ bóng đá la lên hấp dẫn trên trận sổ phi ạ cầu thủ lực chú ý bọn hắn không ngừng hướng bên sân nhìn lại từ đó đạt được tin tức trong khoảng thời gian này trên trận cũng có chút loạn cũng nhiều thua thiệt hở lĩnh ngảm fan cờ lấp là thật vô dục vô cầu nhưng cơ hội này phát động tiến công đều không có uy hiếp đến sổ phi ạ cầu môn nếu không sổ phi ạ khả năng sẽ ở sân nhà là hậu vậy coi như thật sự là nhà rột còn gặp mưa xui xẻo tật cùng đương hở lĩnh ngảm fan cờ lấp tiên phong mohammed cụ tạ dị bỏ qua một cơ hội về sau huấn luyện viên chỗ bên cạnh sophie ạ huấn luyện viên chính đan Đệ sẽ sốt ruột ở đây bên cạnh gào thét, tập trung lực chú ý các ngươi tại nhìn chỗ nào nhìn trên trận trên trận tại hắn không ngừng gào thét cùng khoa trương tứ chi động tác giới sophie ạ đám cầu thủ cuối cùng đem lực chú ý quay lại đến trong trận đấu đã tìm đã dẫn trước như vậy bọn hắn nên bỏ xuống tất cả thượng vàng hạ cám suy nghĩ đừng đi quản đối thủ như thế nào mà hẳn là trước nghị trăm phương ngàn kế tiên tiên cái bóng tại thắng được trận đấu này trước đó bọn hắn không cần thiết chú ý tìm như thế nào tìm dẫn trước tin tức để sophie ạ fan bóng đá cực kỳ không thoải má nhưng ở mặt khác một tòa sân bóng cũng liền là tổng hiệu sân nhà vùng đất thấp sân bóng đạt được lại là gieo họ mua giải hiện tại một vòng cuối cùng giải vô địch quốc gia bên trong ngoài tổng hiệu sân nhà nên chiến đại chiến châu Âu tư cách trực tiếp đối thủ cạnh tranh xếp hạng thứ bảy điểm tích lũy tạm thời so với bọn hắn nhiều một phần bờ gì tờ tổng ai muốn nếu như bọn hắn có thể đánh bại bờ gì tờ tổng ai muốn liền có thể tại điểm tích lũy bên trên siêu việt đối thủ cầm tới uefa củng tờ rèn sở tư cách dự thi nhưng có thể đạt được euro tư cách chẳng phải là càng tốt cái này được trông cậy vào kèn xin tần tại sân nhà bại bởi tìm. dạng này bọn hắn liền có thể trở thành giải vô địch quốc gia thứ sáu, cầm tới Europa League ra trận quán. mở màn vẹn vẹn tám phút, ý chí chiến đấu sụp sôi và tổng hiệu liền giành trước bờ gì tở tổng ai mùn bén. sau đó bọn hắn liền chờ đợi từ vườn hoa sân bóng chuyển tới tốt lắm tin tức. hiện tại tin tức tốt đến rồi. hiện trường quảng bá thậm chí kích tình bắn ra bốn phía trực tiếp thông báo, tìm một không kẹn Si tần. đi bàn người, vương. trên khán đài và tổng hiệu fans hâm mộ bóng đá liền bỗng phát ra tiếng hoan hô điếc tai nức óc. china van, china, ban. china ban. bọn hắn thậm chí hô lên vương liệt tôn hiệu. Ngay tại trên trận tranh tài phùng Khải Nguyên cũng bị hấp dẫn lực chú ý thừa dịp một lần chết bóng cơ hội, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía khán đài. Nhìn xem những cái tia cao hứng bừng bừng ở tổng hữu fan bóng đá, hắn cười lắc đầu. Nhớ ngày đó giải vô địch quốc gia thứ 31 vòng thời điểm, vài tổng hữu sân nhà bại bởi Tín. Trận đấu kia về sau, hắn còn tại trên mạng nhìn thấy qua mà tổng hữu fan bóng đá chửi mắng Vương Ca đầu. Quả nhiên trên sân bóng không có vĩnh viên an đoán, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Vương Liệt đi bàn, để kèn xin tần sân nhà vườn hoa sân bóng trong hư thanh nổi lên một phía. Kèn xin tần fans hâm mộ bóng đá biết quả cầu này ý vị như thế nào. một bên khác ngoại tổng hiệu sân nhà một không dẫn trước vợ gì tờ tổng i mùn tại ném bóng về sau trực tiếp hình tượng đánh ra thời gian thực điểm thi đấu vòng tròn bảng xếp hạng căn cứ hiện tại tìm một không dẫn trước kenton sophie ạ không không hòa hở linh làm fan club ngoại tổng hiệu một không dẫn trước vợ gì tờ tổng i mùn bển hoặc tham một không dẫn trước lịch điểm số điểm thi đấu vòng tròn trên bảng tìm sáu mươi chín phân xếp hạng thứ tư Sophia ạ sáu mươi bảy phân thứ năm ngoại tổng hiệu năm mươi sáu phân thứ sáu hoàng tham năm mươi sáu phân thứ bảy tần thì ngã đến thứ tám triệt để vô duyên đại chiến châu âu liền ú efa khốn thở rẽn sợ tư cách dự thi đều không có từ đầu đến đuôi lớn thất bại. bên sân kẹn Xin tần huấn luyện biển chính ở, ở ở đây bên cạnh tức giận đại hống đại thiếu đối cái này ném bóng phi thường bất mãn. cái này ném bóng liền là kẹn Xin tần đám cầu thủ bị in liên tục đột phá hấp dẫn lực chú ý đến mức đã bỏ sót nhất có uy hiếp vương liệt. đi bàn về sau vương liệt chỉ vào cho hắn chuyển bóng ịn chạy tới. Ịn thì giang hai cánh tay, một bên hướng góc cờ khu lui lại, một bên trở lấy vương liệt nhào lên. sau đó hai người ôm cùng một chỗ. càng nhiều tiền các đội hưu đi lên cùng bọn hắn ôm, đỉnh lấy Kèn Xin tần fans hâm mộ bóng đá hư thanh thọ thích chúc mừng. Tỉnh tại sân khách lấy được một bóng trước. từ cái này hai hơn 10 phút tranh tài đến xem vô luận là vương vẫn là ỉn tình trạng của bọn họ đều cực kỳ tốt thậm chí không chỉ là bọn hắn cả chi tín đều càng nhanh tiến vào tranh tài trạng thái lúc trước mọi người còn đang lo lắng không có kinh nghiệm tín có hay không tại như thế mấu chốt trong trận đấu như xe bị tuột xích hiện tại xem ra loại này lo lắng có lẽ là dư thừa cô nọ cao lý ngữ khi phân chấn tâm tình cực kỳ không sai làm trung lập bình luận viên hắn kỳ thật nội tâm là có một ít khuynh hướng bất kỳ một cái nào trông thấy tín mùa giải hiện tại dưới lửa trình biểu hiện trung lập người hẳn là đều sẽ hy vọng chi này đội bóng cuối cùng có thể thành công đánh vào mùa giải sau trang the onlite bởi vì đây là một cái không tầm thường kỳ tích ma sân bóng lúc đầu liền hẳn là sinh ra kỳ tích địa phương cho nên so với sổ phỉ ạ cầm tới trang the onlite tư cách hắn vẫn là càng hy vọng mùa giải sau trang the onlite giải vô địch quốc gia bên trong xuất hiện một chi linh mới hắn cực kỳ hiếu kỳ đương vương liệt dẫn theo chi này xưa nay không có đá trang the onlite đội bóng tham gia mùa giải sau trang the lại sẽ phát sinh cái gì đến lúc đó ba mươi tuổi vương lại sẽ ở trang the onlite bên trong đánh ra cái dạng gì biểu hiện đâu Chương 161, tăng sự vui xử lý chương 161, tăng sự vui xử lý sở tạm nghỉ Hazit sở biết hiện tại tỉnh đã giành trước Kensington, muốn giữ lại trang Dion Lee tư cách hy vọng, Sophia ạ liền phải thắng được trước mắt đối thủ này hở lệnh ngạm Fen Club, nhất định phải đi bàn. Hắn ở trong lòng quyết tâm. Kỳ thật tranh tài bắt đầu 8 phút thời điểm, hắn đã từng có một lần được những cơ hội, nhưng là hắn túi bắn quá trình ngay ngắn, bị hở lệnh ngạm Fen Club thủ môn bật đi mà ạ ôm người vặn. Hiện tại hắn có thể không thể lãng phí nữa cơ hội. Thứ 31 phút thời điểm, Sophia lần nữa phát động tiến công. tại đội bóng thúc đẩy thời điểm sở tạm nghỉ hazit Sir không có lưu lại ở bên trái đường mà là bên trong nhận được sửa bộ ngay tại hắn bên trong thu đồng thời jens có lập tức đưa ra một cước xuất thẳng hazit Sir biến hướng bên trong cắt lóe lên đến hở lĩnh ngảm feng cờ lắp phòng tuyến sau lưng hazit Sir. cơ hội tại phòng tuyến sau lưng tiếp vào bóng sở tạm nghỉ hazit Sir đem bóng đá nhận một bước về sau lên chân trái sút gôn cứ việc hở lĩnh ngảm feng cờ lắp thủ môn hạ đã xông lên phủ kín hắn sút gôn góc độ nhưng hắn vẫn là đem bóng đá từ đối phương đỉnh đầu bàn tới bóng đá bay về phía phía sau điểm đánh trúng dưới xả ngang suốt theo tiếp tục bắn ra ghi bàn môn bóng vào rồi xinh đẹp ghi bàn sợ tạm ha sở. hắn bị sổ phi ạ thủ mở ghi chép đây là một cái phi thường mấu chốt ghi bàn bình luận viên vung tay hô to Jesper phần sợ tạ đi ủng cũng rốt cục vang lên khổng lồ gieo họ từ khi tỉn ghi bàn phía sau vẫn bao phủ tại trên sân bóng trống không vẻ lo lắng tựa hồ cũng bị đuổi tàn ra tuy nói coi như bọn hắn thắng được trận đấu này chỉ cần tỉn cũng thắng trận bọn hắn giống nhau vô duyên mùa giải sau cham t onlit cách nhưng tối thiểu nhất bây giờ còn có hy vọng nếu như sổ phỉ ạ liền hở linh làm fan cờ lấp đều không thắng được kia còn trông cậy vào cái gì kẹn xỉn tần đâu cũng chỉ có chính bọn hắn trước thắng được tranh tài mới có tư cách đem hy vọng ký thác vào kẹn xỉn tần trên thân chính mình cũng không có thắng lời nói như vậy liền vận mệnh bị người khác nắm giữ tư cách đều không có lệ sẽ trông thấy ghi bàn cũng nhẹ nhàng thở ra nhưng hắn chẳng bao lâu lại xông tới bên sân vỗ tay dùng sức hô to nhắc nhở các đội viên không nên cao hứng quá sớm tập trung lực chú ý ứng phó sau đó tranh tài chỉ dẫn trước một cái bóng kỳ thật cũng không bảo hiểm còn phải tiếp tục ghi bàn Sở nghỉ ha Hazit sở ghi bàn trợ giúp sổ phỉ ạ lấy được dẫn trước, Jess sở ta đi ủng trên khán đài đội chủ nhà fans hâm mộ bóng đá tại vì cái này ghi bàn gieo họ về sau, liền đem lực chú ý từ trước mắt tranh tài rời đi, chú ý tới Kèn Xin Tần sân nhà nên chiến tình tranh tài tiến trình. Tín ghi bàn là 23 phút, hiện tại đã ba 12 phút, đi qua 89 phút, từ Kèn Xin Tần vườn hoa sân bóng bên kia vẫn không có chuyển đến ghi bàn tin tức. Nói rõ Kèn Xin Tần không thể cấp tốc san đều tỷ số điểm số. Mẹ, Kèn đang làm gì a? Gặp ủy. Đường đường biết 6 một chồng, vậy mà vào không được bóng. quả thực là xỉ đủ. Kẹn xin tần làm sao như thế kéo ông? Ta đã nói kêu bọn luân đôn lão không đáng tin cậy. mà nó, đáng lời kẹn xin tần cái này mùa giải lấy không được ở joe Palis tư cách. Sophie phi hâm mộ bóng đá trên khán đài suốt ruột chửi mắng kẹn xin tần, thật cũng không ngấm lại. ba vòng giải vô địch quốc gia trước đó là ai tại bị tịt rốt chín cái bóng về sau, còn một bóng đều vào không được. bất quá fan bóng đá nha, liền là như thế không lý trí quân thể, cùng fan bóng đá giảng đạo lý là không có ý nghĩa. cực kỳ nhiều fan bóng đá lựa chọn hiện trường xem bóng, kỳ thật chính là vì phát tiết cảm xúc. Bọn hắn mới sẽ không cùng ngươi tỉnh táo trung lập khách quan phân tích vấn đề đến tột cùng ra ở đâu. Ngoài Tổng hiệu Fans hâm mộ bóng đá muốn chú ý kèn xin tần cùng tiện tranh tài, Sophia Fans hâm mộ bóng đá cũng muốn chú ý kèn xin tần cùng tiện tranh tài, mà kèn xin tần Fans hâm mộ bóng đá thì phải chú ý Ngoài Tổng hiệu, bởi gì tự tổng ai muốn bận cái này hai chi đội bóng tranh tài. Duy chỉ có tiền Fans hâm mộ bóng đá không cần đi quản mặt khác buổi diễn tranh tài, bọn hắn chỉ cần chú ý trước mắt mình trận đấu này. Sophia Fans hâm mộ bóng đá kỳ thật toán đuổi kèn xin tần. Ném bóng sau kèn xin không phải là không muốn săn đều tỷ số. Dù sao bọn hắn cũng cần muốn một cái Palis tư cách. Làm CLB lớn đội bóng, nếu như mùa giải kết thúc, liền Palis tư cách đều lấy không được, nói ra cũng quá mất mặt. Trước kia Kèn Xin Tần Fence mộ bóng đá khẳng định không nhìn chúng tịt, lại là sân nhà tác chiến, đánh bại tiền không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng tình huống bây giờ cũng không đồng dạng. Trên nửa mùa giải tiền sân nhà đã từng không hai không địch Kèn Xin bây giờ Kèn Xin muốn tiến vào cái bóng đều trở nên cực kỳ khó khăn. Vẹn vẹn nửa cái mùa giải, bọn hắn đối thủ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn đương nhiên biết loại biến hóa này là ai mang tới. đương vương liệt ở đây bên trên tiếp vào bóng thời điểm vườn hoa sân bóng trên khán đài vang lên lẻ kẻ hứa thanh vương liệt cùng kẹn xì tần ở giữa sát thực không có đáng giá một trận đấu tiến vào sáu cái bóng thâm cựu đại hận nhưng cũng không đại biểu liền không đoán không cựu. làm đối thủ cạnh tranh tuyệt đối chủ lực vương liệt cùng biết sáu một trong kẹn xì tần ở giữa làm sao có thể không có có ân đoán đâu chỉ cần hắn thắng nổi kẹn xì tần vậy liền có ân đoán lại thêm truyền thông trợ giúp tại kẹn xì tần sân nhà có fan bóng đá sụt vương liệt đơn giản không thể bình thường hơn được vương liệt đối chiến biết sáu thời điểm liền không có một cái nào sân khách không bị sụt đỉnh lấy hư thanh vương liệt hướng phía trước dẫn bóng sau đó chẳng bao lâu liền bị kẹn xín tân cầu thủ chặt đường hiện tại vương liệt không lại đem vị trí của mình cực hạn tại trung phong bên trên mà là có được càng lớn phạm vi hoạt động một số thời khắc ở phía trước một số thời khắc lui về đến đằng sau có khi ở giữa có khi lại đi đường biên cái này để phòng thủ phương phòng lên hắn đến càng khó khăn đối mặt kẹn xin tân cầu thủ chặt đường vương liệt đem bóng đá hướng phía trước chuyển cho ở giữa phối hợp tác chiến ỉn mình lại nghiêng chạy phía bên phải sườn. Hắn chạy hấp dẫn Kèn Xin tần phòng thủ cầu thủ lực chú ý nhận bóng ỉn làm bộ muốn đem bóng chuyển cho nghiêng cắm vị trí chạy vương liệt, nhưng không có thật đem bóng đá đá ra đi, mà là kẹp lấy mắt cá chân, bao lấy bóng đá, đồng thời dùng chân trái làm trụ quay người, chân phải của hắn đi theo quay người đem bóng đá lưu tại trước người mình. Tiếp lấy hắn chân phải bên ngoài mu bàn chân lại đem bóng đá nhẹ nhàng hướng phía trước kích thích, vung lên đùi phải, làm bộ muốn đại lực xuất xa. Giật tới cản ở trước mặt hắn Kèn Xin hậu vệ giữa tít đưa chân quay thân đến ngăn cản. Ỉn chân phải sau khi rơi xuống đất, lại dùng đánh bắn pháp đem bóng đá dùng sức đánh hướng về phía sân trái. nơi đó có bên trong cắt vị tịnỉ, in, bán, chuyển bóng. bên trong cắt vị tịnỉ kỳ thật căn bản không có nghĩ đến muốn tiếp ứng, hắn cắm vào cấm khu chỉ là một cái tiên phong bản năng mà thôi. nào nghĩ tới bóng đá lại bị in chuyển tới. trong lúc đội ba hắn nhắc chân đi ngừng bóng, cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, bóng đá đâm vào chân trái của hắn chân bên trong, bắn ngược ra ngoài, rời đi thân thể của hắn phạm vi không chế. đương hắn chuẩn bị một lần nữa đoạt lại không chế bóng tạm thời, Kèn xin tần hậu vệ giữa gỡ rằng rầy đã bật lên, dựa vào thân thể đem hắn gặp mở, đồng thời chân to đưa bóng giải vây rồi ra ngoài. vị tini hạ trận bóng này ai nha lãng phí một lần cơ hội tuyệt vời a bình luận viên lạc cầm ngựa mặt lên trời thở dài bên cạnh khách quý triệu xuyên phong nói ra vị tini khả năng căn bản không nghĩ tới In có thể đem bóng chuyển tới a dù sao trận bóng này thấy thế nào ỉn đều sẽ trực tiếp xuất gôn lạc cầm gật đầu đồng ý In cước này chuyển bóng phi thường có sức tưởng tượng chỉ tiếp vị tini không có ngưng tốt nếu không là xuất gôn cơ hội tốt ỉn hôm nay trạng thái là thật tốt cảm giác tiêu xái thong dòng đánh như thế nào làm sao có vị tini chừng to mắt nhìn xem dậy bóng lưng hắn ý thức được mình bỏ qua một lần nhiều tốt cơ sẽ tiếp lấy hắn hai tay ôm đầu hướng in nhìn lại mình lãng phí hết in diệu chuyển không thể thiếu sẽ bị hắn giống giận gào thét nhưng trong mắt hắn nhìn lại quay người hướng về đuổi theo hoàn toàn không có hướng hắn nhìn bên này qua một chút kèn xin tần phản kích cơ hội in một đường về truy mặc dù không có thành công đoạn hạ đủ bóng nhưng khi đồng đội mình nhóm bảo vệ tốt kèn xin tần lần này phản kích thời điểm hắn có thể lập tức ở bên cạnh tiếp ứng bóng đá bị chuyển cho hắn lợi dụng kèn xin tần hướng phía trước tiến công không có đánh thành cơ hội hắn quay người dẫn bóng hướng phía trước đi thúc đẩy tốc độ thật nhanh. lúc này hắn cùng vương liệt hai người nhân vật trao đổi mới vừa rồi là vương liệt lui về tiếp ứng hắn đi phổ thông tạm thời khách mời trung phong hiện tại biến thành hắn lui về cầm bóng vương liệt tại phổ thông ở trong mũi kiếm ở cạnh thống nhất vương liệt về sau in đem bóng đá chuyển cho hắn sau đó mình từ bên cạnh đi vòng qua cũng chính là vào lúc này vương liệt chân trái bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá nhẹ nhàng đẩy đến hắn tiến lên lộ tuyến bên trên đồng thời còn giúp in ngăn cản một chút kẹn xin tần phòng thủ cầu thủ lợi dụng vương liệt cản hủy đi in hướng về phía trước lộ ra bóng đá lại tại vòng 16 m năm 50 phía trước lên chân xuất xa lần này bóng đá hơi chút lại ra ỉn xuất gôn kém một chút mặc dù không có ghi bàn nhưng các bình luận viên vẫn là đối ỉn biểu hiện đưa cho đầy đủ tán dương trong khoảng thời gian này ỉn đã thành tỉn tiến công hạch tâm cầm bóng thúc đẩy phân bóng trợ công cùng xuất gôn mọi thứ tinh thông ta thậm chí cảm thấy được hắn đánh ra mình mùa giải hiện tại tại tỉn tốt nhất biểu hiện nếu như hắn có thể sớm xuất ra biểu hiện như vậy có lẽ hắn liền sẽ không rời đi tỉn cùng kẹn xỉn tấn ký hợp đồng đáng tiếp. Genshin fans hâm mộ bóng đá nhất định phi thường xoắn xuýt, trông thấyỷn biểu hiện xuất sắc, nghĩ đến mùa giải sau yếu tố như vậy cầu thủ đem mặc vào Genshin Tần quần áo chơi bóng, bọn hắn hẳn là cảm thấy cao hứng. Nhưng là bây giờ cái này vị cầu thủ lại có khả năng để bọn hắn mùa giải sau đá không được Europa League, Genshin fans hâm mộ bóng đá hẳn là không cười được. Tại bình luận viên cổ nọ cáo lì nói như vậy thời điểm, TV xác thực cho trên khán đài song phương fans hâm mộ bóng đá một chút ống kính. Trong màn ảnh nhảy cống hoan hô liền là tình fan bóng đá, mà Genshin tồn fan bóng đá thì phần lớn biểu tình nghiêm túc, sắt thực cười không nổi. trước không còn mùa giải sau ỉn sẽ cho đội bóng mang đến cái gì tích cực đồ vật tối thiểu nhất hắn hiện tại biểu hiện xuất sắc cho kẹn xin tần tổn thương đều là thực sự jonathan hồn cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại kẹn xin tần cùng tỉn tranh tài vẫn không có cái gì tin tức mới xuất hiện văn tự nhấp nô soát bình phòng, nhưng đều là đơn giản một chút tin tức tỷ như 34 mươi bên phải đường phát động tiến công ỉn đường biên chuyển bên trong vương đánh đầu công môn đánh cao 37 mươi phản kích vương suất thẳng kẹn xin phòng tuyến sau lưng ỉn phá Việt vị thành công suất đem bóng đập ra 39 mươi kèn xin tần tiến công hôn chuyền bóng một sờn xuất gôn đánh trận mọi việc như thế từ những văn tự này tin tức nhìn lại sân khách tác chiến tìm vẫn là chiếm cư ưu thế đội chủ nhà kèn xin tần tiến công cơ hội không nhiều mà lại cực kỳ khó uy hiếp đến tin cầu môn đúng lúc này jess spencer tạ đi ủng trên khán đài đột nhiên vang lên càng lớn tiếng gieo họ đem hồn lực chú ý từ trên màn hình điện thoại di động chuyển rời đến trên sân bóng chỉ thấy sổ phỉ ạ ngay tại tiến công đồng thời đã đánh đến hở lịch ngạm fan cờ ba mươi m khu vực sợ tàn nghỉ hazit sợ tại đường biên thoảng qua hở lình nạm phen cờ lấp hậu vệ phải à sở dị cù nịt s mạc ghi vừa rồi đột nhiên tăng lớn tiếng hoan hô chính là đến từ đây lắc mở cù nịt s mạc ghi sợ tàn nghỉ hazit sở tìm được chuyển bóng cơ hội lập tức lên chân chuyển bên trong bóng đá vạch ra một đường vòng cung, túi hướng cầu môn phía sau điểm tại phía sau điểm trung phong dị chịa vi đèo chạy ra lỗ hổng nhảy lên thật cao tại cơ hồ không người quấy nhiễu tình huống đón bay tới bóng đá sông đỉnh vì đèo trên khán đài la lên càng thêm lớn tiếng thậm chí hồn cũng không nhịn được muốn đứng lên vung tay kết quả vì đèo đem bóng cho đỉnh cao. ai nha vì đeo lãng phí ha giết sở cho hắn sáng tạo ra cơ hội trận bóng này sao có thể không có đỉnh tiến vào đâu vì đeo ngựa đầu nhìn trời miệng trong tốt tốt thì thầm không biết có phải hay không là đang vì mình bỏ lỡ cái này ghi bản cơ hội cảm thấy bất mãn lúc này sophie a hâm mộ bóng đá trông thấy hắn bụng về biểu diễn không biết phải chăng là sẽ vô cùng hoài niệm cái tiên đã từng vô số lần dùng ghi bàn tổn thương đội bóng nam nhân hiện tại tốt không có người ghi bàn, cũng không có người tổn thương đội bóng vì tini ở bên trái đường nhập bóng sau đó nằm ngang dây bóng kèn tấn hậu vệ phải bố bị sẽ phật chỉ dám đi theo cũng không dám tùy tiện ra chân cắt bóng, sợ bị vị tinỉ thừa cơ qua rơi. hắn chỉ có thể một mực kẹt tại bên trong, đề phòng vị bên trong cắt tiến vào cấm khu. Đồng thời đem vị đổi đổi vào ngõ cụt. liền tại phía trước, hắn đồng đội đã xung tới. Vị tinỉ hai chân bắt đầu ở bóng đá đằng sau không ngừng giả thoáng, xử xuất do dự bước cuối cùng lửa đi lên vây cướp hắn kẹn xỉn tận giữa trận dẹp hồn nhịn không được đưa chân. Vị tinỉ liền lợi dụng hắn đưa chân cơ hội, chân trái nhẹ nhàng đem bóng đá đập phía bên phải lệnh, liền người dẫn bóng tránh ra hồn, tiếp tục ngang dẫn bóng, giết tới vòng mười sau em mở năm bên ngoài phạt bóng cung. tại đem càng nhiều kẹn xin tấn cầu thủ đều hấp dẫn đến bên cạnh mình về sau hắn nhìn thấy bên phải lỗ hổng nơi đó là một cái khu không người thế là hắn dùng chân phải quả quyết đem bóng đá chuyền đi qua cứ việc nơi đó hiện tại không có ai nhưng hắn biết chỉ cần mình đem bóng chuyền đi liền nhất định sẽ có người tiếp ứng quả nhiên theo bóng đá chuyền đi, đường biên lỗ hổng chen vào tới một cái thân ảnh quen thuộc sunny in ỉ tại chạy hướng bóng đá trong quá trình ngay tại quan sát trước cửa tình huống hoàn thành chuyền bóng vị ngay tại hướng về phía trước điểm cực tốc phía trước cắm hắn cái này một gia tốc cử động vì hắn hấp dẫn càng nhiều chú ý lúc đầu hắn vừa rồi liên tiếp dê bóng liền đã để hắn trở thành nhân vật tiêu điểm. lúc này kẹn xin tân phòng thủ lực chú ý cơ hồ đều rơi vào trên người hắn. kể từ đó tại địa phương khác nhất định sẽ xuất hiện lỗ hổng. in ánh mắt vượt qua vị tin y nhìn về phía phía sau điểm. nơi đó cũng có một cái lỗ hổng nhưng cực kỳ nhỏ, cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. nhưng tia xác thực lần này tiến công bên trong duy nhất có thể dùng ý hiếp đến kẹn xin tần cầu môn cơ hội. thế là in biết mình phải nên làm như thế nào. hắn chạy tới bóng đá điểm rơi trước đó, sau đó không ngừng bóng trực tiếp truyền bên trong. bóng đá bay lên cao cao. bay về phía phía sau điểm cái kia nhỏ lỗ hồng. in truyền bên trong, đồng dạng có một thân ảnh từ trong cấm khu đám đông bên trong giết ra đến, vọt lên. đón bay tới bóng đá sông đỉnh. từ phía trước điểm vội vàng xoay người nào trở về kèn xin tần thủ môn phạm tợ lộ gõ kín trong lúc đội vã làm ra dập tắt lửa động tác, hoàn toàn không có đụng phải bóng đá. bóng liền từ hắn xoay người nào trở về trong khe hở bay vào cầu môn. aha. hai không. vương liệt h chín. xinh đẹp. xinh đẹp a. tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc, vương liệt cơ hồ khóa chặt trận đấu này bóng đá tranh tài có hay không hơn nửa hiệp dẫn trước hai quả cầu sau đó lật bàn ví dụ đương nhiên là có nhưng là cân nhắc đến vương ỉn vtini cùng cả chi tỉn triển hiện ra trạng thái xín tần coi như có được lợi thế sân nhà chỉ sợ cũng cực kỳ khó tại nửa trang sau lật bàn tìm cách bọn họ câu lạc bộ lịch sử người đứng đầu lần trang đi online hành trình đã càng ngày càng gần với hoa sân bóng tại bóng đá bay ghi bàn môn về sau liền ăn tính rất nhiều không ít một mực tại vì đội bóng họ hét kensin tần fan bóng đá tất cả đều ngậm miệng lại bọn hắn chỉ là ngơ ngác nhìn sân bóng bên trong Cứ việc hơn nửa hiệp đều còn không có đá xong, thế nhưng là cực kỳ nhiều kèn xin tấn fan bóng đá giờ này khắc này lại phảng phất sớm dự báo đội bóng kết cục. Kèn xin huấn luyện viên chính của Mộ Phệ ở đứng tại bên sân, không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn giống như có lẽ đã nghĩ không ra đối sách đến ngăn cơn sóng dữ. Đương Vẹt sờn tạ tỷ uống đột nhiên vang lên hư thanh lúc, trên trận chính là sổ phỉ đám cầu thủ tại không chế bóng. Hồn sừng sốt một chút, sau đó bị nhắc nhở, liền đội túi đầu đi nhìn màn hình điện thoại di động. Phía trên kia quả nhiên nhạy ra vương liệt lại ghi bàn tin tức. 42 vương 89, thì Hai không dẫn trước kèn xin tần. phế vật kẹn xin tận. trông thấy cái tin tức này, hồn ở trong lòng giận mắng một câu. xem ra sổ phi ạ cái này mùa giải lại lấy không được trang Di tư cách. đương mùa giải lúc kết thúc, hắn đổi việc vấn đề hẳn là liền sẽ không gây nên cái gì tranh luận. ngươi không mang đội cầm tới trang Di tư cách, ta liền không có lý do cho ngươi mới hợp đồng. hắn đã cùng nhiều tên huấn luyện viên chính người đại diện tiếp xúc liên hệ, đàm phán. nếu như không có thể giải quyết rơi lệ đề cái phiền toái này lời nói, thế tất sẽ ảnh hưởng đến đội bóng mới mùa giải chủ xoáy nhất tuyển. Dù sao hắn khẳng định là sẽ không để lệ sẽ tiếp tục dẫn đội làm huấn luyện viên Sophia, cho nên nếu như mất đi trang ti only tư cách, nhưng có thể giúp hắn dọn sạch ký kết tân chủ đẹp trai trước lại, kia cũng không tệ. Nghĩ tới đây, hồn tâm tình tốt thụ một chút. Làm một người quản lý, dù sao cũng phải từ các loại mặt trái thông tin bên trong tìm kiếm tích cực một mặt, bằng không còn thế nào dẫn theo chi này CLB lớn đội bóng tiến về phía trước đâu. TS gấp đôi vé tháng hoạt động kết thúc, chúng ta rút thưởng hoạt động cũng kết thúc. Vẽ tháng bỏ phiếu bảng ba hạng đầu bằng hữu theo thứ tự là Thiên Phú tầm thường phá phong rơi mây cả mỹ tỷ dụ ở đem trực tiếp đạt được ký tên tranh minh họa anh chủ. Còn lại 7 cái người đoạt giải thưởng từ toàn bộ bỏ phiếu người bên trong rút ra. Cuối cùng hữu hiệu vẽ tháng số hiệu tính đến đến 1199, đây là nhân viên quản lý và hôm nay không giờ sáng bỏ phiếu sẽ giữ sót, sau đó trải qua ta tại trên mạng ngẫu nhiên rút ra 7 cái số lượng, kết quả như sau, vẽ tháng số hiệu theo thứ tự là 4806244200172156531563 mời mọi người chú ý một chút mình vé tháng số hiệu, nhìn một chút là không cùng những chữ số này tương xứng. Xem xét vé tháng số hiệu phương pháp tại mọi người ném vé tháng giao diện, góc trên bên phải vé tháng sổ lưu niệm bên trong có thể tìm được mình vé tháng số hiệu. Đến lúc đó chúng thưởng bằng hữu xin mang lấy sự định soát tiến vào toàn bộ đặc trước 7 trong nói chuyện riêng liên hệ nhân viên quản lý, đưa ra chứng minh, lưu lại địa chỉ, ta sẽ cho mọi người gửi đi qua. Cảm ơn mọi người tham dự. Chương 162, khóa chặt trang The Only tư cách chương 162. quá chặt trang di on lit tư cách trông thấy vương liệt hất chụp thợ mổ trong quán bar ở lại giữ tịn fans hâm mộ bóng đá vung tay reo hò còn có người chuyên môn chạy tới cùng đường lâm vũ tay ôm chúc mừng bởi vì đường lâm là người trung quốc cùng vương liệt là đồng bào bọn hắn những này tịn fan bóng đá không có cách nào thật đi ôm vương liệt đương nhiên chỉ có thể thông qua ôm vương liệt đồng bào để diễn tả tình cảm của bọn hắn thế là đường lâm cứ như vậy trở thành vương liệt thế thân sau đó quầy rượu tiểu lão bản haji cổ lỉnh cũng bố về sau đường ngươi tại ta trong quán bar tất cả tiêu phí đều hết thảy miễn phí đường lâm cực kỳ kinh ngạc. là vương liệt tiến vào hai quả cầu, không phải ta. ha Di cổ lìn lý do không có kẽ hở, ta đương nhiên biết. nhưng vương cũng sẽ không đến ta cái này quán rượu nhỏ trong tiêu phí, cho nên liền từ ngươi đến đại biểu tôi đi. dù sao các ngươi đều là người trung quốc, hà. đường lâm không nghĩ tới mình còn có thể dính vào vương liệt ánh sáng. đương nhiên hắn cũng sẽ không thường xuyên đến quán bà tiêu phí chính là. Vất quá liền bởi vì chính mình cùng vương liệt quốc tịch giống nhau, liền có thể đạt được dạng này ưu đãi, hắn trong lòng vẫn là có chút ít hư bình. sau đó ha cổ Linh lại thỉnh cầu nói, đường, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta biết một chút tiếng trung menu. Đường Lâm cực kỳ kỳ quái, viết ngược lại là không có vấn đề, nhưng vì cái gì? Ta nhìn hiểu tiếng Anh. Haji Cổ Linh giải thích nói, hiện tại liền đã có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá xuất hiện tại Newcastle, ta nghĩ mùa giải sau nhất định sẽ có càng nhiều Trung Quốc fan bóng đá, tỉ như đoạn thời gian trước chúng ta cùng Sophie ạ tranh tài, ta nghe nói Trung Quốc thậm chí còn có công ty du lịch chuyên môn mang Trung Quốc fan bóng đá đến nơi này xem bóng. Ta đoán đến lúc đó khả năng cũng sẽ có Trung Quốc fan bóng đá đến quán rượu của ta. Đường Lâm rõ ràng, ngươi là nghĩ làm Trung Quốc du khách sinh ý. Haji Cổ Linh liền đội vàng lắc đầu, không không không. ta làm muốn để bọn hắn có cảm giác về nhà. Đường Lâm mới không tin tưởng cái này vị quán ba lão bản lấy cớ đâu, hắn ngược lại là bội phục lão bản tư duy, không thẹn là làm ăn. Trên thực tế gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn ở trong nước thân bằng Hảo hữu đã nhiều lần liên hệ hắn, hỏi thăm hắn đến lưu cá sổ nhìn vương liệt tranh tài sự tình. Nhất là đương hắn tại vòng bằng hữu trong phát mình đi hiện trường xem so tại ảnh chụp về sau, cùng ngày hắn hoẹ chặt liền ổ, chưa từng có nhiều như vậy người trong khoảng thời gian ngắn dậy đặt liên hệ chính mình. Một phương diện mọi người kinh ngạc với hắn vậy mà lại đi hiện trường xem bóng, một mặt khác liền là tìm hắn hỏi thăm làm sao đi hiện trường xem bóng. hắn giống như một chút thành vì mình vòng bằng hữu trong danh nhân gặp gì biết đấy từ một mình hắn kinh lịch trên thân liền có thể tưởng tượng ra mùa giải sau cần phải có bao nhiêu trung quốc du khách xuất hiện ở trong thành phố này đến lúc đó hắn hẳn là sẽ thường xuyên trông thấy đến tự tổ quốc gương mặt nghe thấy thanh âm quen thuộc nguyên lai like hắn cảm thấy bóng đá cách cách cuộc sống của mình phi thường xa xôi bây giờ tại trong bất chi bất giác bóng đá kỳ thật đã thẩm thấu đến hắn sinh hoạt các mặt bằng vào vương liệt ghi bàn tìm dùng hai không điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi vương liệt vừa vào nhà liền đối chính đang hoan hô các đội hữu hô còn có bốn phút bọn tiểu nhị Còn có 45 phút. Chúng ta khoảng cách trang Thi Hon còn có 45 phút. Hắn lời này lập tức đạt được càng lớn gieo họ đáp lại. Vương Liệt không cắt đứt bọn hắn, mà là tùy ý bọn hắn gieo họ. Hắn biết cảm xúc cần phát thiết là bình thường, không thể nào yêu cầu các đội hữu mãi mãi cũng bảo trì lý trí, không ai có thể làm đến. Lúc này cho mọi người dội nước lạnh rất là không trí. Hắn không nói gì, chỉ làm mỉm cười nhìn mọi người. Nhưng dùng hắn bây giờ tại đội bóng bên trong hy vọng, kỳ thật đã không cần hắn lại nói cái gì. tự nhiên là sẽ khiến mọi người chú ý gieo họ các đội hữu nhìn xem đội trưởng cũng không nói chuyện chỉ là mỉm cười liền biết tiếp xuống đội trưởng còn có lời muốn nói cho nên bọn họ liền nhau nhau an tính lại cực kỳ nghiêm túc nhìn hướng vương liệt đợi mọi người cũng sẽ không tiếp tục gieo họ về sau vương liệt mới một lần nữa mở miệng nói tại chúng ta trung quốc có câu nói gọi là hành trăm dặm người nửa tại 90 ý tứ nói đúng là đối với 100 trăm dặm mục tiêu tới nói 90 mươi dặm cũng chỉ là một nửa mà thôi hiện ở loại tình huống này liền là như thế nhìn chúng ta chỉ cần đợi thêm nửa chàng liền có thể sáng tạo câu lạc bộ lịch sử nhưng cũng phải cẩn thận cuối cùng cái này nửa trận đấu để kèn xin tấn lập bạn tuyệt đối không nên cảm thấy không thể nào trên sân bóng bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh cho nên bọn tiểu nhị để chúng ta đá tốt cuối cùng nửa trận đấu trên để khóa chặt thắng cụ. chờ chúng ta cầm tới trang Dion Lee tư cách lại thỏa thích của hoan. huấn luyện viên chính lợi hiệu dẫn đầu biểu thị ủng hộ và đồng ý vương nói không sai tập trung lực chú ý đá tốt cuối cùng bốn mười phút tranh tài để chúng ta cho cái này mùa giải viết xuống nhất viên mãn cái củ hai bị đại lão đều lên tiếng phòng thay đồ trong mọi người nhao nhao gào khóc tiêu lên sĩ khí như cầu đồng hận không thể hiện tại nửa chàng sau liền bắt đầu không muốn có cái gì giữa trận nghỉ ngơi jessup sợ tạ đi uống đội chủ nhà phòng thay đồ trong lệ sẩy đã biết vương liệt trợ giúp tìm sân khách hai không dẫn trước kẹn xìn tần sự tình. mặc dù nói tranh tài còn không có kết thúc nhưng là dùng hắn đối vương liệt hiểu rõ hắn cảm thấy nếu như kẹn xìn tần trông cậy vào cùng loại nửa chàng sau tìm thư giãn về sau nghịch chuyển lời nói cái kia hẳn là là không thể nào hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến tại tin phòng thay đồ trong vương liệt là làm sao cổ động tìm đám cầu thủ không muốn thư giãn tiếp tục chiến đấu cái kia người đơn giản liền là ma Nhưng tiền những này còn không có bị quán quân vinh dự cho ăn no người, hẳn là sẽ bị hắn tùy tiện cổ động. Không giống hắn tại sổ phỉ ạ hậu kỳ, mọi người trên cơ bản liền đối với hắn những cái kia lời nói hùng hồn miễn dịch. Mặc dù nhưng đã chú định vô duyên trang đi on tư cách, nhưng cũng không đại biểu tiếp xuống tranh tài đối với mình cùng sổ phỉ liền mất đi ý nghĩa. Chứ không đi quản hắn có hay không còn có thể từ câu lạc bộ tầm quản lý nơi đó cầm tới mới hợp đồng. Hắn hy vọng sổ phỉ ạ có thể dùng thắng lợi kết thúc cái này cao mỡ thấp đi mùa giải. Thế là hắn nói ra, ta biết các ngươi đều cực kỳ quan tâm luân đôn trận đấu kia kết quả, ta cũng biết các ngươi hẳn là cũng đã biết. nhưng cái này hết à? chúng ta tại đá chúng ta mình tranh tài. ta hy nhìn các ngươi có thể đem lực chú ý tập trung ở trận đấu này bên trong. dù sao chúng ta fans hâm mộ bóng đá, bọn hắn hẳn là tại mùa giải lúc kết thúc hưởng thụ một phen thắng lợi. vì bọn hắn, cũng vì chính các ngươi, đã tốt cuối cùng này bốn 15 phút tranh tài a. nửa trang sau thi đấu song phương dễ bên cạnh tài chiến. Kẻ xin tần ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền đổi hai người. cực kỳ hiển nhiên bọn hắn huấn luyện viên chính của mỏ phở ở còn không hề từ bỏ dãi ý đồ lợi dụng tìm hai bóng dẫn trước sau thư dám đến thay đổi cục diện. dù sao hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc. hắn thế nhưng là thấy rõ ràng tìm đám cầu thủ đi xuống trận lúc đều là khoa tay múa chân cao hứng mừng mừng hai bóng tranh lệch nhìn tựa hồ cực kỳ lớn nhưng chỉ cần mình đội bóng có thể tại nửa tràng sau mở màn phía sau cấp tốc lật về một bóng đem hai đội phân tranh lệch thu nhỏ đến một cái bóng tình huống kia liền sẽ phát sinh lịch chuyển ở, ở là tính toán như vậy hắn cũng muốn cầu đám cầu thủ ở đây bên trên làm như thế cho nên nửa tràng sau sau khi bắt đầu xin ẩn thế công sát thực có chỗ khởi sắc nhưng cũng tiếc chính là tình cũng không có giống ở ở chỗ dự nghĩ như vậy bởi vì dẫn trước hai quả cầu liền bắt đầu thư giãn bọn hắn lợi dụng kèn xin tần thế công đánh lên nhanh chóng phản kích càng có uy hiếp vì tỉ nghỉ tốc độ thật nhanh tại tỉnh phong tuyến bên trên vì tỉ in tốc độ đều không chậm bên trong đó vì tỉ nghỉ tốc độ nhanh nhất hiện tại vương liệt tốc độ cũng đi lên cho nên tỉnh tại đánh phản kích thời điểm có thể làm được ba mũi tên thể phát Đưa ba người đồng thời xông lên thời điểm trang diện vẫn là tương đối hùng vĩ cũng tỉ như hiện tại vì tỉ nghỉ dẫn bóng ở bên trái đường sông vương liệt liền ở giữa cao tốc phía trước cắm tiếp ứng hắn hơi chút xa một chút sẽ phải là bắn vào tỉn bởi vì đây là tại kenshin tần tiến công đến một nửa bị cắt bóng về sau phản kích cho nên có thể đủ đồng thời đầu nhập 3 tên cầu thủ đến phản kích chung đã phi thường xa xỉ kenshin tần tại phòng thủ thời điểm lộ ra cực kỳ khớp khổ cuối cùng vị tín ý lợi dụng vương liệt cùng nghìn hai người vị trí chạy liên lụy hoàn thành một cất xuất gôn chỉ bất quá đang toàn lực bắn bọt về sau xuất gôn hơi chút đã mất đi chính xác bóng đá cuối cùng lệch ra ranh giới cuối cùng không thể sửa điểm số khả năng sẽ có người mắng vị tín không chuyền bóng là cái độc bức nhưng vương liệt lại tại vị tín sai mất cơ hội về sau trước tiên đối với hắn giơ ngón tay cái tán thưởng hắn vừa rồi bắt tốt, vì tí nhỉ thì đối vương liệt làm một cái xin lỗi thủ thế, đại ca không chửi mình, có thể ta mình được có tự giác ra ga. vừa rồi hắn dẫn bóng đi lên về sau, trông thấy vương liệt đột nhiên từ đó đường đi sườn trái, mang đi kẹn xin tần phòng thủ cầu thủ về sau, hắn quả thật có chút đầu bóc phát suốt, lựa chọn bên trong cắt tới phổ thông về sau sốc gôn. trận bóng này nếu là tiến bảo, đó chính là rất đẹp một cái bóng, nhưng cũng tiếc không có tiến bảo. trốn qua một kiếp kẹn xin tần cũng không có cứ thế từ bỏ tiến công, trên thực tế bọn hắn hiện tại cũng không có gì biện pháp khác có thể chọn, chỉ có thể tiến công. Trừ phi bọn hắn tại nửa tràng sau vừa sau khi bắt đầu liền muốn từ bỏ tranh tài, tại liên tục không ngừng tiến công dưới, vẫn là có mấy lần uy hiếp đến gần chỗ chấn giữ của môn, nhưng đều chỉ là uy hiếp mà không có thật đi bàn. Cùng lúc đó, chính bọn hắn hậu phòng tiến đồng dạng tại tỉ lần lượt phản kích trung thừa nhận áp lực lớn, có thể nói ném bóng cùng đi bàn, đối với hai chi đội bóng tới nói, kỳ thật đều là hàng một ở giữa. Toàn bộ trận đấu thứ 66 phút, lần này lại là kẹn xỉn tần tiến công lúc đến tỉ 30m khu vực thời điểm, bị giữa trận cầu thủ rộ mặt cờ cùng hậu vệ giữa Hugo gõ đột hai người liên thủ ngăn lại. sau đó từ một tên khác hậu vệ giữa mặt thịt cả thịt chuyển xa ra bóng tìm tới trước mặt vương liệt. vương liệt lần này không có trở về thủ đến hậu trường, mà là làm một trung phong đè vào phía trước nhất. đối mặt cả thịt chuyển xa bóng, hắn nhảy dựng lên cùng kẹn xin tần hậu vệ giữa ra có thịt tranh đỉnh. cứ việc ốc sở chơi lia tuyển thủ quốc gia họ tỉ sủng tầm một m 9 thân cao, nhưng là tại đối bóng đá điểm rơi phán đoán cùng bật lên năng lực bên trên, lại bại bởi vương liệt. bóng đá bị vương liệt đưa đỏ đến sân trái. tại bóng đá bay về phía vương liệt trong quá trình, vị tín nhiệm liền đã tại từ đường biên bên trong thu đến sân trái. vương liệt quả cầu này liền là đưa đỏ cho hắn. Bất quá vương liệt cũng không có trực tiếp đem bóng đá chuyển đến dưới chân hắn, mà la đặt tới hắn phía trước lỗ hổng chỗ. Cho nên vì Tín nhỉ có thể không cần đi cùng xin tần phòng thủ cầu thủ và lộn, hắn có thể phát huy đầy đủ tốc độ của mình như thế, xuyên thẳng đối phương sau lưng lỗ hồng. Hắn chính là làm như thế. Vì Tín nhỉ, theo bình luận viên giống to một tiếng, vườn hoa sân bóng trên khán đài kensin xin phòng fans hâm mộ bóng đá phát ra khổng lồ hứa thành. Hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn thấy nguy hiểm ngay tại tiền đến. Vì Tín truy hướng bóng đá, kensin tấn hậu vệ giữa gờ rằng dày tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ, không để hắn nhẹ nhõm không chế bóng. Vương Liệt hoàn thành đánh đầu đưa đỏ về sau, rơi xuống đất cũng bay người xông về phía trước. Một tên khác kẹn xin tần hậu vệ giữa giặc cỏ tít đồng dạng đối Vương Liệt theo đuổi không bỏ. Vị Tín Nhị đuổi kịp bóng đá phía sau giảm tốc đem bóng không chế lại, gỡ rẳng dây liền thừa cơ đuổi theo, đưa tay lay lấy vị Tín Nhị bả vai cùng cánh tay, không để hắn tái khởi nhanh. Cho tới bây giờ, kẹn xin tần đối tín lần này phản kích phòng thủ kỳ thật xem như thành công, bọn hắn không để cho vị Tín Nhị đạt được trực tiếp đơn đao sút gôn cơ hội. Vị Tín tạm giày dây giữa dưới, bị ép giảm tốc, sau đó nghiêng thân thể trọng tâm, làm ra muốn đem bóng đá phát hướng phổ thông động tác. gây lập tức vượt ngang một bước, dự định tiếp tục ngăn tại vị tỉ mỉ trước người. Có thể vì tỉ mỉ cắt ngang kia một chút chỉ là động tác giả, cả người hắn đều nhẹ tới, duy chỉ có không có đủ bóng. bóng đá còn lưu lại tại nguyên chỗ, sau đó hắn dùng chân phải chân bên trong đem bóng đá chụp phía bên trái một bên, đồng thời lại lập tức quay người cắt vào cấm khu. dây thấy thế muốn lại quay người trở về thủ, lại bởi vì trọng tâm chuyển di biên độ quá lớn, dưới chân trượt đi, trực tiếp dùng dạng thẳng chân động tác ngồi ngay đó. hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vị vào cấm khu. Vườn hoa sân bóng tiếng thét chói hai cùng hư thanh càng lớn. nguyên bản đi theo vương liệt hậu vệ giữa giặc gò tít ra tốc tiến lên thủ môn phạm tỡ lộ gò kỉnh cũng cấp tốc hướng gần rác chạy đi giang hai cánh tay mở rộng phòng thủ diện tích phá hỏng vtini suốt gôn góc độ vtini đuổi kịp bóng đá về sau vung lên chân trái làm bộ muốn trực tiếp xuất gôn giặc gò tít ra sức xoạc hướng bóng đá đồng thời thủ môn gò kỉnh cũng lập tức giảm xuống trọng tâm làm ra dập tắt lửa động tác nhưng vtini lại không phải thật muốn xuất gôn chân trái của hắn rơi xuống phía sau đem bóng đá quất về phía phổ thông vtini ngược lại tam giác chuyền bóng Về truy kẹn xịn tần sau lưng người hạ tí là trông thấy bóng đá bị chuyển cho phổ thông vương liệt. Lập tức ra tốc đuổi theo, chuẩn bị quấy nhiễu vương liệt suất gôn. Nhưng hắn bùa hụt, bởi vì vương liệt dọn xong suốt gôn tư thế về sau, lại căn bản không có đủ bóng. Hắn chỉ là duy trì suất gôn động tác, để bóng đá từ mình dưới đúng quần chui qua, để lọt cho đằng sau sông lên sùn nhịn. Nhìn. Đương bóng đá từ vương liệt giữa hai chân bỏ qua đi thời điểm, nhìn đã xuất hiện ở điểm rơi phương hướng. xịn tấn hậu vệ trái xì là hổn bật vốn là so với hắn càng tới gần bóng đá điểm rơi cầu thủ, nhưng là tại vương liệt đón bóng đá vung lên chân trái thời điểm. Hắn lực hấp dẫn bị hấp dẫn hoàn toàn không có chú ý tới ỉn độc tĩnh. Đợi khi hắn phản ứng kịp, ỉn đã đẩy ra trước người hắn. Hắn vô ý thức đưa tay kéo In quần áo chơi bóng, lại không kéo di chuyển. Thế là trên tay hắn càng thêm dùng sức. Lần này rốt cục đem ỉn đẩy đi, thế nhưng là tại ỉn ngã xuống đất đồng thời, hắn cũng trông thấy bóng đá bay vào cầu môn. ỉn. xuống đi In. Tìm ba bóng dẫn trước kèn Trận đấu này thắng bại đã đã mất đi lo lắng. Chúng ta có thể sớm chúc mừng sáng tạo câu lạc bộ lịch sử. Bọn hắn đánh vào mùa giải sau Champions League. Bình luận viên cổ nọ cáo li kích động quát to lên. Hắn nói như vậy có chút giống là nửa chàng mở trạm đến thế, nhưng là trước máy truyền hình tin fans hâm mộ bóng đá nhưng không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Thậm chí thậm chí chính bọn hắn cũng bắt đầu sớm chúc mừng Trang Diolit, Tỷ như thợ mỏ trong quán ba mọi người chỉ tại không ngừng hô to Trang Diolit, Trang Diolit, Trang Diolit. Bọn hắn cũng cho rằng Trang Diolit tư cách ổn, trận đấu này lại không lo lắng. Đem bóng đá để lọt đến sau lưng vương liệt quay đầu trông thấy Ín đẩy bắn phá cửa, liền lập tức dừng quay người chạy nước nhìn Đồng thời hắn vẫn không quên hướng phía sau mình vì mất tay, ra hiệu hắn cũng đi lên. tại hắn ôm lấy ỉn về sau hai người xoay người lại vì tin đã ra hiện tại bọn hắn trước mặt thế là vương liệt một cái tay khác ôm trầm vì tin ba người cứ như vậy ôm cùng một chỗ trông thấy một màn này là cẩm vô cùng thổn thức cảm cái nói ỉn tại hoàn thành hai lần trợ công về sau rốt cục lấy được ghi bàn trận đấu này cho tới bây giờ muốn nói ai biểu hiện tốt nhất vậy khẳng định là in. ta nghĩ sợ rằng tất cả mọi người đều hy vọng hắn có thể tiến vào một cái bóng tại mình đại biểu tiền cuối cùng một trận đấu bên trong lại tiến vào một bóng cái này ghi bàn cũng coi như là vì hắn mười năm tiền kiếp sống vẽ lên một cái viên mãn dấu châm tròn lạc cầm dùng 16 năm thuyết pháp là từ ỉn 11 tuổi tiến vào tỉn đội thiếu niên bắt đầu tính lên tại bóng đá càng ngày càng thương nghiệp hóa trung thành càng ngày càng trở nên khang hiếm thậm chí là khuyết điểm hiện nay ỉn kỳ thật có thể sáng tạo một người một thành kỳ tích nhưng bây giờ chú định không thể nào triệu xuyên phong ở bên cạnh nói nếu như ỉn có thể sớm một chút xuất ra biểu hiện như vậy hắn cùng tỉn nhưng thật ra là không cần đi cho tới hôm nay bước này chỉ có thể nói đáng tiếc kỳ thật hắn cùng vương liệt vì tỉn tạo thành công kích đội hình vẫn là cực kỳ sắc bén hiện tại chỉ có thể hy vọng cái này trận so xa đi ân biểu hiện có thể làm cho kẹn xin vẫn coi trọng hắn a tin mặt khác đám cầu thủ nhau nhau chạy tới cùng ba người bọn họ ôm thậm chí thậm chí ghế dự bị bên trên đám cầu thủ cũng chạy tới bọn hắn đầu tiên là ôm làm một đoàn sau đó liền lần lượt cùng nhìn ôm nguyên nhân vì mọi người đều biết đây chính là ỉn tại tìm cuối cùng một trận đấu mặc dù trước kia ỉn cũng không tính được là một cái nhân duyên tốt cầu thủ thế nhưng là phần sau mùa giải biến hóa của hắn mọi người đều nhìn ở trong mắt tựa như là hắn cùng vương liệt bóng bàn thi đấu giống nhau mọi người vẫn là hy vọng ỉn có thể thắng một lần cho nên trông thấy ỉn tại trận đấu này bên trong rốt cục tiến bóng mỗi cái người đều vì hắn cảm thấy cao hứng bọn hắn lần lượt cùng ỉn ôm xoa nắng tóc của hắn đập đầu của hắn cùng phía sau lưng ỉn cũng không phản kháng tựa như là một chiếc thuyền nhỏ bị sóng biển ném đến ném đi hoàn toàn không tự chủ được cuối cùng vương liệt đơn độc có ỉn dùng tay che miệng lại ghé vào lỗ thai hắn nói cực kỳ tốt sunny chính là như vậy đi kèn xin tần cũng còn muốn như vậy ta sẽ tại vẫn cộng thượng cả ngươi nói xong hắn dùng sức vỗ vỗ ỉn bả vai sau đó chạy ra ỉn dùng vì tất cả người đều rời đi không nghĩ tới vừa nghiêng đầu phát hiện vị nhỉ còn ở bên cạnh hắn hắn kinh ngạc một chút Vỡ giả sỉ tiểu tử lại hướng hắn đưa tay ra chúng ta có cái gì ân oán đến đây chấm dứt ỉn hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên nhưng lại có cùng tuổi tắc không tương xứng thành thục cùng nghiêm túc không biết vì sao ỉn cảm thấy xỏa điệu trên mặt có mấy phần lao vô lại cái bóng thế là hắn hừ một tiếng sau đó một bàn tay đập vào vị tỉ mỉ trên lòng bàn tay hắn muốn đi luân đương lão đại rồi mình từ nhỏ thích chi này đội bóng liền giao cho bờ dạ sỉ tiểu tử trên tay a